chương ba mươi chín thông tin h ê phong đại sư minh lôi báo vừa lộ ra cường tráng trên người rất nhiều người t i ể u bắt đầu chỉ chỉ điểm điểm lên tiếng khen ngợi cũng có xem thường tiếng cũng có mọi người chỉ chỉ điểm điểm đúng là không còn biết trời đâu đất đâu mà một ít quan sát nữ tu giờ khắp này nhưng là một mặt thẹn thùng vẻ r ồ n dập trong miệng mắng lưu manh cũng không ngừng từ trong kẽ tay lại một lần nhìn đi tới xem xong rồi lôi báo mọi người đương nhiên có chút mong đợi n g h ĩ muốn nhìn nhìn cái này mới nhìn qua không khỏe mạnh tiểu sư đệ vóc người làm sao cùng cái kia lôi báo có không thể so sánh đến thanh phong nhìn lôi báo một mặt không nói gì lòng nghị cái tên này cũng thật là ngon độc không có cách nào hắn cũng không đếm xỉa đến tam hạ ngũ trừ nhị đem áo cởi xuống lộ ra cái kiêng ngưng trắng như ngọc nhường một chút nữ tu cũng đấu kỵ không dứt ra rẻ đón lấy t i ể u có thể nhìn thấy hắn cái kia dường như cây giả bàn căn bình thường n ô lên b ắ p thịt mỗi một khối nhìn thấy được đều tốt giống tràn đầy nổ tính lực lượng vóc người này tương đối trong đó nhất thời đem lôi báo lôi ra hai con đường đi một ít nữ tu giờ k h ắ c này cũng chiếu cố không được cái gì xấu hổ r ô n r ậ p nhìn chằm chằm cái kia trắng tinh tản ra nhàn nhạt hình quang ra rẻ dáng dấp kia thực sự là hận không được đi tới xoa xoa một phen mới tốt chính là rất nhiều nam nhân nhìn thấy vóc người này đều là gương mặt cũng không khỏi chăm chú không nhìn thêm, trong khỏi thêm, lôi ò n nhưng là khinh thường mắng nói tiểu kiểm. Giờ khác này tiếp dẫn huynh nhường hai người chuẩn bị tốt, đón lấy hắn một tiếng lệnh g Giờ thầm bạch khác hai hạ, sư là lây l kiểm. tiểu tiếp đi tới, rồi. tốt, một bắt đầu bị báo nghe đến lời này lập tức vận chuyển công lực trên người dĩ nhiên bước lên nhàn nhạt, nhạt ánh sáng chỉ thấy hắn trên cánh tay cơ mặt thịt n ô lên g ầ n xanh hết hiện từng luồng từng luồng năng lượng chuyển đến trong quả đấm thanh phong giờ khác này cũng làm dáng không thể không nghiêm túc đối đãi cùng người qua chiêu có thể trên phương diện chiến thuật coi rẻ bệnh nhân lại không thể tại chiến đấu trên xem thường đối phương đặc biệt là loại này một cái thấy rõ giao đấu vì lẽ đó thanh phong cũng bắt đầu sốc lực cần phải hết mình khả năng tối đa một cái giải quyết đối phương giờ khác này hắn trên nắm tay mặt hào quang hết hiện một đạo trong suốt c ư ơ n g khí phụ tại bên trên xôi trào mãnh liệt lực lượng toàn bộ hội tụ tại trong quả đấm lúc này hai người khí thế từ từ tăng thêm bình địa bên trên dĩ nhiên đột ngột nổi lên gió lớn a tiếp chiêu lôi bao hét lớn một tiếng nắm đấm đánh mà ra dĩ nhiên phát sinh tiếng gào thét nhìn thấy được đủ có vạn c â n lực lượng thanh phong cũng không dài dòng tương tự một quyền vùng ra mang theo thế lôi đỉnh bỗng nhiên mà đến hai người nắm đấm trong khoảnh khắc tựu đục vào nhau bên trong đất trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn dường như giữa bầu trời đột nhiên đánh một cái sấm nổ bình thường tiếp theo một luồng bài sơn đ ả o hải lực lượng khuyết tả lắn ra tu vi không đủ đệ tử nhất thời đã bị này cố lực lượng bắn bay đi ra ngoài lấy hai người kia làm trung tâm nơi chu vi mười m lấy bên trong lại bị cái kia kinh khủng lực lượng nổ thành một cái hố nông tất cả thảm thực vật toàn bộ hóa thành bột mịn lay động m à đi tiếp theo một bóng người kêu thảm một tiếng nháy mắt tự bay ra ngoài thân ảnh kia tốc độ cực nhanh một đường đụng lên đổ mười mấy cây mục này mới nổ lớn một tiếng từ g i không trung rơi rơi xuống không biết lợi hại nhìn thấy tình cảnh này mọi người tại đây không, không trong lòng n g ạ nhiên trong nơi này như là ngưng khí kỳ tu sĩ giao đấu quả thực có thể so với trúc cơ bình thường hú n g chi một cái ngưng khí bảy tầng một cái khác mới ngưng khí hai ba tầng dáng vẻ thời khắc này mọi người ở đây trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi này tên là thanh phong tiểu sư đệ có phải là tu luyện hay không cái gì có thể ẩn g i ấ u tu vi pháp thuật bụi mù tàn đi giữa trường lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thanh phong bản thân hắn vẫn là bộ kia lúc công kích răng dấp thế nhưng giờ k h ắ c này nhưng là không núp đích tình cảnh này lại đây mọi người đều ngẩn người tại đó chăm chú nhìn chằm thanh phong nghĩ muốn nhìn, nhìn hắn có phải hay không bị nổ chết tại chỗ tốt tại sau một chốc hắn đột nhiên động một cái đón lấy liền thấy hắn đứng dậy đem sau lưng y phục mặc vào người dĩ nhiên chút nào không có bị thương d á n vẻ rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm lúc này lại nhìn xa xa lôi báo dĩ nhiên run r à y hai chân từ từ đứng lên hắn nhìn về phía thanh phong dùng tay chỉ vào hắn chật vật nói ra này cái này không thể nào nói xong câu đó hắn t h ổ i phù một tiếng dĩ nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra đón lấy mắt nhắm lại tự hôn mê bất tỉnh nguyên bản sững sờ mọi người nhìn thấy tình cảnh này mới hoàn toàn phản ứng lại phân ra mấy người đi cứu lôi báo tốt tại có người sau khi nhìn nói không có đại sự chính là chịu một ít nội thương mà thôi đúng là này chút người đối với chính mình vừa rồi phỏng đoán đều biểu thị là đối với này thanh phong nhất định là lừa tất cả mọi người bản thân hắn tất nhiên là một cái đại cao thủ không thể nói được đã trúc cơ thành công đây thanh vân nhìn thấy tình cảnh này mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn là vô cùng cao hứng xét xử thanh trí cái kia một ngày hắn cựu đã biết rồi rất nhiều tiểu sư đệ sự t ì n h n à y một lần tận mắt nhìn thấy hắn sử dụng công pháp càng làm ở mang tầm mắt đồng thời trong lòng vui mừng từ hà phong rốt cục lại xuất hiện một cái tốt đệ tử liền hắn liền đi tới biểu hiện cao hưng nói ra tiểu sư đệ khá là m nghe được câu này thanh phong xoay người lại liền thấy hắn sùng bái nhất đại sư h i n h nội tâm hắn đương nhiên cao hứng ngạc nhiên gọi nói đại sư h i n h thanh vân vũ vai hắn một cái vai biểu thị không sai lúc này cái kia bị hộ sơn sư h i n h xưng là đại sư h i n h người cũng đi tới người này là một nhân tài không cần nhiều lời thanh vân lập tức liền phải cho thanh phong giới thiệu một cái người này nhưng không nghĩ thanh phong nhìn người nọ dĩ nhiên toát ra đầy mặt thần sắc kích động đón lấy liền thấy hắn đột nhiên quỳ xuống lại, âm thanh kích động nói ra ân nhân vị đại sư kêu h u n h một mặt trong váng không biết này thanh phong tình huống thế nào xảy ra chuyện gì ta hình như không quen biết người a t h a nghe h h p o n n g nói n được thế, nhất thời nợ nụ cười, chính là nói ra, ngươi khả năng thanh a i đó t n ngươi có thể nhớ được 9 năm trước đêm mưa lớn rừng có được trước thể cạnh mưa phong ư ợ n sân thôn. Nghe g lời, lời này đại sư huynh kia gật gật đầu trong miệng không ngừng nói ra rất tốt rất tốt t nhìn thấy hai người dĩ nhiên trước đây có chút tên nguyên thanh vân cũng là không rõ vì sao ngược lại là có thể trở lại tốt đẹp hỏi một chút người tiểu sư đệ này bất quá nhìn thấy hai người hình như không quen đối phương họ tên hắn lập tức nói với thanh phong tiểu sư đệ ta nghĩ ngươi còn không biết này vị đại sư huynh họ tên đi thanh phong gật đầu trước đây hắn chỉ nhớ được bản thân bị người này còn có một cái tiên nữ mang về phía sau t i ể u lại cũng không có thấy hắn cũng trước sau không biết hắn là ai nhìn thấy hắn gật đầu thanh vân lắc đầu n ở nụ cười nói với người này chính là thông thiên phong đại sư huynh trưởng môn đệ tử thân truyền được khen là thông tiên song tiêu trần làm tiên、Nha. Nguyên lai hắn còn có lớn như vậy, tiếng tam, Thanh Phong cung kính gọi nói, kiến đại sư Minh. Trần、Lam、Thiên gật gật đầu, nhớ năm đó hắn chính là thuận lợi mà làm, cảm giác làm một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, nhưng không nhớ năm đó đứa trẻ kia dĩ nhiên trưởng thành đến tình trạng này.、Lúc、này, Thanh Phong lập tức lại mở miệng hỏi do, đại sư Minh, năm đó cùng với ngươi chính là cái kia tiên nữ vặn, nàng đang Thiên Hoang. gọi gật gật giác đầu, đâu vậy vậy? lai lập Lam là lợi làm, làm Lúc lập lại là Tam, đứa kia kia vừa Địa bài đại thôi, hỏi đại với cái có tức cảm tức Trước đó đó đó sư sư rất một trẻ tỉ tỉ mà mà mở do, kể Bác dĩ ở một mọi người thấy hai người dĩ nhiên nhận thức đồng thời hình như còn có một chút y ê n nguyên trong lúc nhất thời đều đối với thanh phong liếc m ắ t không nớt tiếp dẫn sư h i n h đã trên người lôi báo lấy ra m ộ ư ơ i viên linh thạch đi tới cũng giao cho thanh phong thanh phong cảm tạ không nớt cái kia sư h i n h vội vàng nói không dám nhận không dám nhận giờ k h ắ c này náo nhiệt đã qua đám người chậm rãi t à n đi cái kia cao gầy sư h i n h nhìn thấy thanh phong cùng đại sư h i n h bọn họ không ngừng nói chuyện cũng không có dám đi qua q u ấ dối chỉ là yên lặng biến mất ở trong đám người thanh vân cùng trần lam thiên cũng đã rời đi trước khi rời đi thanh vân nhường hắn cực kỳ tu luyện trần lam thiên cũng nói nhường h ắ n có thời gian có thể đi chỗ của hắn ôn chuyện mà thanh phong cũng biết cái kia nữ tiên tử sự t ì n h nguyên lai、like、cái kia nữ tiên tử tên là linh vân đáng tiếc nửa năm trước linh vân bị ma đạo yêu đồ ám hại người bị quỷ dị lửa độc vết thương gần n g à y tới nay thương thế không chỉ có không thấy tốt hơn lại vẫn nghiêm nặng này một lần trần l a m thiên chính là cùng thanh vân đồng thời xuống núi tìm linh dược đúng là thanh vân nói bọn họ muốn đi tìm một loại tên là thất diệp tuyết liên linh dược thanh phong nhớ kỹ danh tự này vốn muốn đi linh vân sư thì nơi nào vẫn ăn một phen nhưng là nghĩ đến nàng hiện tại răng dấp vẫn là bỏ đi ý nghĩ mang theo một ít tâm sự hắn đã vô tâm nhìn khắm khắp núi、Mỹ、cảnh chỉ là bước chân vội vã chạ thông tin h ê phong nơi giữa sườn núi nơi này bị người lấy đường đại pháp lực mở ra một mảnh quảng trường quảng trường tận đầu có lầu cát có cung điện xa xa nhìn tới tầng tầng lớp lớp kiến trúc muốn nhiều hơn so với t ử hà phong thêm ra không biết vài lần số lượng đứng ở chỗ này quay đầu lại nhìn tới là có thể nhìn thấy dưới chân là c u ộ n c u ộ n biển mây dường như sóng biến bình thường kéo dài bên ngoài nàng dạm mây chiều c u ộ n c u ộ n biến hóa không ngừng như đặt mình trong tiên cảnh bình thường đặt mình trong tiên cảnh bình hôm nay gặp mặt thật là danh bất hư truyền a không để ý này chút hắn vội vàng hướng về những đình đại kia lầu các nơi đi đến hắn mục tiêu của chuyến này chính là tàng kinh các đi tới tàng kinh các cửa lượng sáng tỏ thân phận hắn đã bị thả vào lâu một nơi cùng sở hữu bảy bài giá sách này chút trên giá sách mặt ghi lại đa số đều là tu chân giới các loại nhận thức loại thư tịch tu hành loại pháp thuật nhưng là rất ít bất quá là cấp thấp nhất ngũ hành pháp thuật mà thôi hắn nhìn một vòng căn bản liền phương pháp luyện đan tên đều không có đi tới trông giữ phòng sách sư huy nơi hỏi do một phen mới biết muốn tốt hơn đồ vật cần phải đi lâu hai bất quá muốn giao nộp một cái linh thạch một cái linh thạch đối với thanh phong tới nói tựu rất đắt tốt tại hắn hắng cái kia lôi báo mười cái linh thạch trong tay rộng rãi cũng là không cần thiết. Giao hắn h tả h ạ hữu nhìn nhìn còn thật có một bản màu sắc xưa cũ thư tịch trên đó viết luyện đan bách khoa toàn thư hắn mở ra một nhìn phía trên ghi lại làm sao luyện đan dùng cái gì thủ pháp các loại đáng tiếc này chút đều không phải là hắn muốn xem hắn nhanh chóng lục xoát rốt cục tại thư tịch sau cùng nhìn thấy hai cái phương pháp luyện đan một cái tên là tiểu h o à n đan có thể trị người nội ngoại thương cái gì tổn thương cơ bản đều có thể trị thế nhưng tiền đ ể cần là ngày thương một cái khác tên là huyền nguyên đan loại này viên thuốc chính là ngưng khí kỳ tốt nhất viên thuốc có thể tăng trưởng pháp lực tăng cao tu vi hắn lập tức đem này hai con viên thuốc phương pháp phối chế nhớ đến trong đầu mặt thả xuống này bản đan sách lại tìm một vòng căn bản sẽ không tìm được liên quan với luyện đan sách đúng là nhường hắn trong góc nhìn thấy một bản danh viết thủy hành thuật thư tịch này trên sách mặt tràn đầy cho bụi xem ra h ẳ n rất ít có người nhìn, nhìn. mà phía trên ghi lại đối với nước điều khiển thuật đồng thời cặn kẽ nói rõ đối với nước lý giải còn có phương pháp vận dụng sau cùng một phần còn ghi lại một loại pháp thuật tên đầy đủ vì là thiên địa bắt hoang thủy long quyết này sách giới thiệu loại pháp thuật này luyện đến chỗ cực sâu có thể hóa nước vì là rồng tối đa có thể ngự xử tám con rồng nước chiến đấu nhìn đến đây hắn rốt c ụ c minh bạch vì sao này quyển sách không ai nhìn khả năng đại đa số người đều cho rằng này quyển sách tại địa chuyện tạm kéo vì sao làm cho thái quá mơ hồ chứ nếu như này bí thư năm thật có thể thực hiện hắn nghĩ này sách cũng sẽ không bị di rơi ở chỗ này đi sớm đã bị mấy phong trưởng tọa xem là trí bảo đồ vật cầm trở lại vì l à n à y hắn còn đi tìm t r o n g giữ này một tầng sư huynh hỏi thăm một cái cái kia sư huynh nhìn thấy này quyển sách cũng là cười một tiếng nói cho hắn này quyển sách phía trên pháp thuật tên tuổi xác thực rất dọn người rất nhiều năm trước vô số đệ tử đều vì cái này pháp thuật điên cuồng qua đáng tiếc là rất nhiều người sau cùng đều bỏ qua cái này pháp thuật vì sao tu luyện không là bình thường khó đồng thời tu luyện mấy năm cũng không thấy hiệu quả đồ là có người dùng nhiều năm thời gian thật sự tu luyện ra một con dòng nước đáng tiếc cái kia dòng nước dùng để xem xét còn được nghĩ muốn giao đấu vậy thì thảm lạc căn bản là không đỡ nổi một m cái kia sư huynh còn lén lút nói cho hắn hắn năm đó đều tập luyện một quang thời gian sau cùng cũng bất đắc dĩ bỏ qua cuối cùng này quyển sách từ từ t i u không có người lại đi nhìn nhìn nghe nói này chút thanh phong lòng nghĩ còn thật cùng mình đoán tình huống không kém bất quá ở nơi này ghi lại đối với nước một ít lý giải đúng là khá là tinh tế hắn vẫn là lưu luyến nhìn toàn thiên ghi chép mà cái kia thiên địa bát hoang thủy long quyết hắn cũng không nghĩ nhìn nhưng là lại không nhịn được hiếu kỳ nghĩ muốn nhìn nhìn đến cùng là chuyện gì xảy ra này một nhìn nhưng là nhường hắn lại cũng không dừng được nguyên lai、like、này thủy long quyết bên trong khác có nguyên cơ nếu như bình thường dựa theo này thủy long quyết bên trong phương pháp tu luyện cuối cùng tất nhiên là chẳng làm nên trò chống gì thật sự sẽ như cái tia sư huynh từng nói hù dọa cái người p h ạ m là một người xem xét phẩm còn không kém thế nhưng pháp quyết này nếu như phối hợp đại nhật lạc hà công thì sẽ là một cái khác tiêu diệt bởi vì này công bên trong dĩ nhiên nhắc tới tiên thiên tử khí lúc này hắn cũng rốt c ụ c biết chính mình những tử khí kia nguyên lai、like、còn có chỗ dùng khác hắn lại nhìn này sách nhất đôi là kia tên nơi dĩ nhiên viết đại d i ệ n chân nhân nhìn thấy danh t ự này hắn trong lòng cả kinh đây không phải là bản phái thứ hai đợi tổ sư danh hiệu sao xem ra này quyển sách cũng thật là thâm ý sâu sắc có lẽ hắn chính là quay trúng quanh đại nhật l mà n à y đại nhật lạc hà công hắn đã từng nói bóng gió mấy người sư huynh này mới biết này c ô n g dĩ nhiên là bản phái c h â n phái thần công chỉ có lịch đại trưởng môn mới có tu luyện tư cách chính mình trong lúc vô tình đạt được này quyển sách còn lén lút t u thập thực sự là không biết một khi bị người phát giác có thể hay không gặp phải p h i ề n phức n g ậ p trời lắc lắc đầu hắn thực tại không dám hướng xuống dưới muốn đi chỉ là đem cái kia thiên địa bát hoang thủy long quyết hoàn toàn ghi ở trong lòng xem xong này quyển sách nơi đây đã thật sự không có thích hợp hắn quan sát đồ đúng là hắn biết này tàng kinh các cần phải còn có một chút thứ tốt nghĩ tới đây hắn đi đến trông giữ sư huynh trước mặt hỏi dò chương bốn mươi mốt lưu vân thắng nước cái kia sư huynh gật gật đầu nói cho hắn muốn nghĩ lại tìm kiếm c à n g cao cấp công pháp có thể đi ba tầng thế nhưng cần giao nộp năm mươi linh thạch nghe thấy con số này thanh phong kém một chút nhảy lòng nghĩ ngươi sao không đi cất đây cái kia chăm sóc sư huynh nhìn thấy hắn cái biểu tình này không chỉ có không hề tức giận còn vẻ mặt tươi c ư ờ i nói ra vị tiểu sư đ ệ này không dối gạt ngươi nói năm đó ta nghe thấy con số này cũng là ngươi cái biểu tình này bất quá đây là tông môn quy định ai cũng không thể sửa đổi đồng thời trong đó cũng là tâm ý sâu sắc ngày sau ngươi tự xe biết Thanh phong gật gật đầu chỉ là than thở một tiếng nghĩ muốn trên ba tầng căn bản t i u không khả năng hắn trong túi gộp lại cũng bất quá mười mấy viên linh thạch mà thôi thực sự là không biết tông môn vì sao như vậy như vậy a cái gì tâm h ý sâu sắc dưới cái nhìn của hắn là nghèo đến điên rồi đi ly khai tàng kinh c á t mặc dù không hơn ba tầng nhìn nhìn cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào hắn vẫn rất cao hứng bất quá nếu đã tới thông thiên phong hắn ngược lại là muốn nhìn nhìn này thông thiên phong kỳ quan lưu vân tháp nước nghe người ta nói tháp nước này cao tới ngàn trượng tráng lệ và phần nhớ lúc đầu hắn bá thể quyết tầng thứ hai thời điểm sau cùng tự nghĩ tới nơi này thâm tạo đáng tiếc là an viên cũng t i a đỏ như máu viên thuốc dĩ nhiên trực tiếp đem t ầ n g thứ hai đẩy đến đại thành nhưng hôm nay nếu đã tới hắn vẫn làm u ố n đi nơi nào một chuyến thác nước này tại thông thiên phong phía đông hắn tìm đường đi tìm hỏi nhiều cái sư minh mới rốt cuộc tìm được chỗ đó mấy trăm mét có hơn khoảng cách là có thể nghe tới đó dường như có hàng vạn con ngựa chạy t r ồ m bình thường tiếng gầm g ự chờ hắn đến rồi phụ cận càng bị cảnh s á t trước mắt hung hăng hấp dẫn lấy này thác nước căn bản không nhìn thấy tật đầu đi lên nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy mây mủ lượn quanh nơi một cái còn giống như luyện không thác nước chạy xuống những thủy tinh kia bánh long lanh như trên trời khuynh rơi xuống dưới giống như vậy một cái cầu vồng ngang qua hai bên để nó nhìn thấy được đẹp không sao tà xiết mà đứng tại thân thể của nó hạ càng là cảm giác được một luồng huyết dịch sôi cháo tư vị ầm ầm tiếng nổ văng rền nếu như nhường người nghe thời gian dài dĩ nhiên sẽ đầu góc đâm nói h sản sinh nào rác bình thường đúng là thanh phong thường thường tại dưới thác nước mặt tu luyện đối với loại thanh â m này cũng sinh ra miễn dịch hiệu quả đồng thời nghe lên còn thật thoải mái nhìn thác nước hắn nhưng trong lòng thì càng xem càng kích động cuối cùng vẫn là không nhịn được nhảy lên một cái bay vào đến rồi thác nước kia chính phía dưới một khối tròn trên đá vừa rồi đến nơi này bên trong hắn lập tức bày ra một tư thế này mới đứng vững hạ xuống bất quá hắn lập tức liền cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức cực kỳ v à đau c u ấ n quanh người thác nước kia chạy xuôi xuống nước cùng lạc hà phong hiểu n g u y ệ t phong so ra thật lạ như gặp sư phụ nơi này nước đập ở trên người giống như cùng có người cầm một khối trăm cân đá tảng đập tới bình thường một khối còn được nếu như vô số khối vẫn đập bất kể là ai cũng bị đập mơ hồ tốt tại thanh phong không giống bình thường tu sĩ da thịt của hắn còn có thể chịu được loại này đánh đúng là hắn cảm giác nơi này đối với rèn luyện xương của hắn cách không sai muốn so với mình ngu va núi tốt hơn rất nhiều a liền hắn tư thế lại biến dùng tới bá thể tầng thứ ba tư thế lập tức hắn tự có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng khí tức ở trên người ngưng luyện ra đến không chỉ có như vậy hắn có thể cảm nhận được này trong thác nước vẫn còn có phi thường dư thừa linh khí muốn so với mình nơi nào tốt hơn vô số lần quả thực chính là tu luyện thánh địa a theo thời gian trôi đi hắn có thể đủ cảm giác được chính mình xương cốt hình như đều bị đập ra khe nước bất quá dựa vào chính mình tu luyện tư thế những tản g a kia khí tức bắt đầu tu bổ này chút khe nước khiến cho càng thêm dán chắc cứ như vậy vỡ vụn cùng chữa trị đồng thời tiến hành thanh phong chịu đựng to lớn đau khổ nhưng là không n ú c ních đảo mắt ba ngày ba đêm đi qua thanh phong mở mắt ra phát hiện mình luyện thể tầng thứ ba công pháp đã tiến bộ rất nhiều dĩ nhiên so với ngu van núi tu luyện nhanh hơn không ít đúng là đã đói bụng mấy ngày hắn cảm giác mình cần phải đi về trước một đường lao nhanh trở về thời gian rõ ràng nhanh hơn rất nhiều nửa đường hắn còn tại thông thiên phong nắm một mập hồ hồ thỏ rừng vừa về tới nhà hắn tự bắt đầu làm cơm ăn cơm thỏ n ư n g hắn phát hiện lượng cơm ăn của chính mình càng ngày càng lớn trên người vàng cũng càng ngày càng ít ăn một bát tô cơm một con thỏ này mới miễn n ư ỡ n g chắc bụng sau khi cơm nước xong hắn lập tức lại đi một chuyến thiên bảo các lưu mạc sầu nơi nào dù n g linh thạch mua một đống linh dược đều là dùng để luyện chế huyền nguyên đan vật liệu về đến nhà nhìn trên mặt đất những linh dược này hắn tâm đều đang nhỏ máu nghĩ tới những thứ này đ ồ vật cũng thật là giá cả đắt giá bất quá mấy chục cây vẫn là niên đại hơi ngắn linh dược t i u đem hắn trên người tất cả linh thạch đều tiêu hao hết sạch hắn lấy ra lọ đá giọt một giọt tinh huyết đón lấy t i u đem tất cả linh dược một mạch ném vào làm xong này chút hắn tự ở trong viện đà tọa tu luyện chờ đợi ngày mai kết quả sáng sớ ngày thứ hai hắn hắn hấp thụ x bên trong càng là xoay tròn nằm bảy hạt đan g dược hắn cầm lấy một viên nhìn nhìn đan này màu sắc vào n h ạ t hương vị nước mũi nhìn thấy được chất lượng rất tốt n g h e trên một khẩu đều cảm giác cả người thư thái rất nhiều tuy rằng không biết huyền nguyên đan bộ dáng gì chắc hẳn linh đan này không là huyền nguyên đan công hiệu dùng cũng nên không kém hắn nghĩ cũng không nghĩ liền hướng trong miệng ném một viên đan này bị nuốt vào trong bụng phía sau tự bắt đầu tỏa ra nồng đầm dược lực hắn lập tức quanh chân mà ngồi vận chuyển lên đại nhật lạc hà công liên tục một tháng tu luyện bên dưới dòng g ã bảy viên đan dược đều bị hắn nuốt đi xuống thanh phong tu vi đã đột phá tầm thở ra một luồng linh khí thanh phong cảm giác mình không chỉ có tu vì tăng lên rất nhiều chính là lực lượng cũng lớn một ít đúng là mấy ngày nay tu luyện đã đem hắn trên người tất cả mọi thứ đều tiêu hao sạch sẽ nếu như tại tiếp tục như vậy hắn t u được bắt bụng lúc này hắn có một ý nghĩ đó chính là xuống núi một chuyến đi săn g i ế t một ít y ê u thú có lẽ vận khí tốt còn có thể hái được một ít linh dược bất qua xuống núi có thể hắn cũng không thể chỉ dựa vào một đôi năm năm a t i u giống trước đây tao nộ g kê quan kim xí xả thời gian nếu như có thanh vũ khí cũng không đến nỗi chật vật như vậy không là nghĩ đến đây hắn đột nhiên nghĩ đến mình ban đầu tại kim giác ngân x à nơi nào cầm về mấy khối quán g tài liệu liên hắn lập tức trở về nhà tìm tới chính mình nhận nó địa phương đem mấy khối quán g tài liệu đặt ở viện từ bên trong những tài liệu này đủ mọi màu sắc mỗi cái đều rất nặng nề tính gộp lại ít nhất bảy tám ngàn cân p h â n lượng tuy rằng không biết những thứ này đều là tài liệu gì thế nhưng đoán nghĩ cái kia kim giác ngân x à cất giữ đồ vật tất nhiên đều là cực tốt vật liệu bằng không hắn cũng sẽ không còn đơn độc thả lên hắn lấy tựu đem này mấy khối quán tài liệu một mạch ném vào sau cùng hắn cả kia đem huyền thiết trùy thủ cũng không có bưng tha Chương ù n n g bốn mươi hai phong yêu lệnh thanh phong ôm nhiệt tình kỳ vọng đi tới chờ hắn đến rồi lọ đá lúc trước nhìn thấy bình bên trong đồ vật nhưng là có chút há h ố c mộm chỉ thấy cái kia lọ đá bên trong dĩ nhiên chỉ có một căn màu sắc bảy màu còn giống như sâu lông đoạn côn nay đoạn côn có thể có một thước dưới dài ngắn thủ đoạn độ lớn từ lên tới hạ màu sắc theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử mỗi một đoạn đúng là đều rất cân xứng chính là nhìn thấy được làm sao như vậy khó chịu tự giống cầm một chơi c ố giống như vậy này lọ đá tạo ra vũ khí làm sao lại như thế không đứng đắn đây ai hắn than thở một tiếng lòng nghĩ sau đó cùng người tranh đấu cũng không biết có thể hay không đem đối phương trước tiên làm trò tức cười không có cách nào vắn đã đóng Hắn chỉ có tuy rằng vật này màu sắc không sao thế uy lực đúng là đủ cùng người đánh nhau chắc hẳn cũng không có mấy người có thể thừa nhận được ở lớn như vậy lực lượng đi đáng tiếc duy nhất không đủ đúng là đây chỉ là thông thường vũ khí nếu có thể biến thành có thể dùng pháp lực điều khiển pháp khí là tốt rồi vừa nghĩ tới này hắn vẫn là cảm giác này lọ đá có chút không còn dùng được gác vũ khí này nhìn thấy được có chút tay con mắt hắn suy nghĩ một chút vẫn là tìm một khối da thú làm một cái bao hiện tại vũ khí cũng có hắn liền muốn đi sư phụ nơi nào nói một tiếng xuống núi nhìn nhìn chưa từng nghĩ hắn ý tưởng này còn chưa rơi xuống đất tự có một người vội vàng chạy tới cái kia người đi tới thanh phong nơi ở lập tức nói cho hắn sư phụ gọi đến các đệ tử đi l a n g hiên các tập hợp thanh phong không chút do dự nào thu hồi lọ đá trên lưng đoàn côn tự xuất phát đoàn côn tuy nặng thế nhưng thanh phong lại không có quá lớn cảm giác đúng là có vũ khí nhường hắn ăn lòng không、ý. bất quá nội tâm hắn vẫn là hy vọng nắm giữ một thanh phi kiếm dù sao bình thường nhìn thấy những các sư h u y n h kia mua cất cánh kiếm xoáy khí cực kỳ vẫn nhường trong lòng hắn không ngừng hâm mộ a làm hắn chạy tới lang hiên các thời điểm nơi này đã đứng không ít người hắn cùng quen biết sư huynh r ồ n dập trao hỏi giờ khác này hắn còn chứng kiến thanh y hai người liếc mắt nhìn nhau thanh y trong mắt nhưng vốn là căm hận v ẻ thanh phong cũng lời được phản ứng hắn trực tiếp lướt qua hắn bên người thời k h ắ c này hắn đã không phải là từ trước có thể mặc cho người khi dễ tiểu sư đệ bất quá một khắc đồng hồ thời gian lang hiên các bên trong đã tới hai mươi ba mươi người nơi này còn có mấy cái hắn không nhận biết sinh khuôn mặt hẳn là mấy năm qua sư phụ lại tân thu tiến vào đệ tử đi lại một lát sau sư phụ này mới khoan thai đến chậm hắn một từ nội đường đi ra trong đại s ả n h các đệ tử lập tức cùng đeo lên lễ Lê bái liêu thanh sơn quay về rất nhiều đệ tử gật gật đầu liền cao giọng nói ra các vị đệ tử gần đây long thành phụ cận nhiều có yêu t à quái dị phát sinh đã chết vô số người chạm yêu chử ma giúp đỡ chính nghĩa chính là chúng ta tông môn ứng cũng có chuyện vì lẽ đó này một lần trưởng môn truyền hạ phát trị mỗi phong đều muốn phái chút người đi thế gian chạm yêu chử ma mọi người cũng có thể cho rằng đây là một sự rèn luyện lời vừa nói ra phòng khách bên trong nhất thời nghị luận ầm ĩ có người thích thú có người lộ ra sợ sệt vẻ có người lo lắng còn có mặt người lộ mê man đúng là t h à n h phong nghe được cái này tin tức trong lòng vui vẻ phi thường chính mình vừa vặn phải xuống núi đi một chuyến tạm thời không có muốn tốt đi nơi nào đây lần này tốt rồi không cần quan tâm liêu thanh sơn con mắt đảo qua phía dưới các vị đệ tử đem vẻ mặt của mọi người từng cái đặt ở trong mắt đón lấy hắn lại nói ra lần xuống núi này cũng không có c ư ơ n g chế quy định hoàn toàn áp dụng tự nguyện đúng là này một lần tông môn sẽ có các loại khen thưởng chế độ có thể căn cứ mọi người hoàn thành nhiệm vụ tiến hành khen thưởng mặc dù nói này một lần nguy hiểm t ầ n g tầng nhưng ta cho rằng nó cũng là một cái cơ hội ta lời nói ở đây các ngươi có thể tự mình làm làm chủ nghĩ muốn đi có thể tới ta chỗ này lĩnh một viên phong yêu lệnh liêu thanh sơn vừa dứt lời phía dưới rất nhiều đệ tử liền đã lẫn nhau trò chuyện thanh phong không chút do dự đi lên phía trước quay về liêu thanh sơn nói ra sư phụ đệ tử ngược đi liêu thanh sơn nhìn hắn gật gật đầu trong lòng nhìn hắn nhưng là càng ngày càng vui vẻ cũng không biết tên đệ tử này có phải hay không cơ d u y ê n gì gần đây tu vi đúng là tăng lên trên rất nhanh ngăn ngắn ngày tháng k h n g gặp dĩ nhiên đã ngưng khí bốn tầng nhìn đến đây hắn không nhịn được nói ra thanh phong bên ngoài không giống tông môn như vậy an nhàn nhưng là nguy hiểm tầm tầng n g ư y i tu vi còn thấp tất nhiên phải tăng gấp đội cẩn thận mới tốt nghe được sư phụ như vậy lời quan tâm thanh phong s ư n g s ở con mắt không khỏi ướt át lòng nghị sư phụ lão nhân ra người vẫn là trong lòng niệm tình ta nhất thời trong lòng vui vẻ phi thường hắn quay về sư phụ gật gật đầu thực tại không biết nên làm sao cùng sư phụ kể rõ trong lòng mình thời khắc này cảm tưởng l i ê u thanh sơn lúc này mở ra bên cạnh một cái huyền thiết chế thành hội trong hộp mặt có nhiều viên lệnh bài mỏ và nóng hắn đem lấy ra một mặt lệnh bài đưa cho thanh phong đồng thời dặn bảo hắn làm sao sử dụng thanh phong tiếp nhận ph liền nhìn thấy lệnh bài kia nửa cái bàn tay lớn nhỏ vào tay rất nặng một khối nho nhỏ lệnh bài đủ có trên dưới một trăm cân trọng lượng lệnh bài màu sắc vàng lòng ánh cũng không biết tài liệu gì chế tạo một mặt khắc vé r a thượng cổ chữ thể phong yêu hai chữ một mặt càng là khắc vé r a thần thú thao thiết cái kia thao thiết mở ra miệng lớn hình như muốn n u ố t thiên địa bình thường n g à y sau một khi dết tới yêu tả này phong yêu lệnh t i ự u sẽ ghi lại trong danh sách đồng thời một khi có phổ thông yêu tả gần người mười mét có hơn phong yêu lệnh còn sẽ phát ra cảnh báo sau cùng nếu như sống còn thời khắc nguy cấp cũng có thể tự bạo này lệnh bài uy lực của nó tương đương với một viên lôi châu năng lượng nhìn thấy c m còn h ố t có linh thạch lĩnh một ít người nhất thời có chút hâm mộ đáng tiếc lưu lại mọi người nếu không phải là tu vi thấp kém chính là nhát gan sợ phiền phức người còn có một chút chỉ nghĩ an tâm tu hành không nghĩ để ý tới phản công việc chính là trăm người trăm tâm ý nghĩ có bất đồng riêng đi thanh phong bái biệt sư phụ không có trực tiếp về nhà nhưng là trực tiếp đi hiệu nguyện phong hắn mới nhớ tới qua nhiều ngày như vậy người tiểu sư tỉ kia cùng phương vũ hân cũng không biết hoàn toàn đã khỏi chưa có đến rồi hiệu nguyện phong thông báo một tiếng phía sau hắn đã bị cho qua đi vào hắn tìm tới liêu tình nhi thấy nàng đã tốt rồi rất nhiều đáng tiếc nàng trước đây bị thương quá nặng nghĩ muốn hoàn toàn tốt lên còn cần tính dưỡng một ít thời gian đúng là phương vũ hân hầu như không việc gì mấy người tán gẫu một lúc phía sau khi biết được hắn muốn đi xuống núi trừ yêu dồn dập dặn bảo hắn cẩn thận một chút lúc gần đi hai nữ còn đưa hắn một ít điểm tâm nhỏ giữ lại trên đường đi ăn hạ hạ bốn mươi ba tiểu sư tỉ hiệu nhầm a một đường chạy nhanh thanh phong chẳng mấy c h ố c liền đi tới thông thiên phong dưới chân núi hộ sơn sư huynh cùng tiếp dẫn sư huynh nhìn thấy hắn lần này nhưng khá là nhiệt tình thanh phong hỏi do có hay không muốn kiểm tra một phen hai người vội vàng ngăn cản đùa g i ỡ n bọn họ tấm bia đá này nhưng là có giá trị không nhỏ một lần trước bị làm hỏng bọn họ nhưng là đã trúng dài cả ngày trời quả trách còn ngường hẳn đánh hai người thực sự là rảnh rỗi đau bi đồng thời bọn họ còn nói sau đó nghĩ đến thông thiên phong trực tiếp tiến nhập là được rồi không gật để ầ cập o hứng cùng hai cùng người cáo b tới,、like、tới này chút nay một lần hắn tới mắt đương nhiên vẫn là đi lưu vân thác nước nơi nào còn có thời gian một ngày hắn cũng không có cái gì có thể dọn dẹp chỉ muốn tốt tốt lợi dụng này thời gian một ngày đến đúng làn à y một lần hắn không có gấp chỉ lo buồn g ầ u đầu cất bước một đường trên thưởng thức lên ven đường mỹ cảnh đến này thông thiên phong núi cao rộng rãi không biết kéo dài bao nhiêu dặm trên núi các loại linh thú b à n hàng trong đó còn có tiên cầm không ngừng tại trên bầu trời bay lượn các loại kỳ hoa dị thảo càng là đếm mại không hết một đường trên nhìn hắn hoa cả mắt trong lòng than thở không nớt một đường trên tại kỳ thạch ngọn núi cao và hiểm trở nơi còn có nhà tranh liên hợp không biết là ai trong đó tu hành bất chi bất giác hắn chạy tới thác nước phía dưới giờ khác này một cái thân dài một mét có thửa màu trắng cá lớn đ ỗ n g nhiên nhảy ra mặt nước trên người nó lân phiến đón ánh sáng mặt trời phản xạ ra nhức mắt hào quang thanh phong xứng sở chưa từng nghĩ như thế lạnh như băng trong nước dĩ nhiên cũng sẽ có cá đảo mắt hắn nhưng trong lòng thì cười hì hì lòng nghĩ lần này cơm tối không lo tiếp đó hắn nhảy lên một cái lại nhảy tới cái kia phía dưới thác nước bắt đầu tiến hành tu hành trong hô hấp chính là thời gian nửa ngày đảo mắt trên mặt trăng ngọn liêu đầu thanh phong càng là còn trầm mê ở tu luyện bên trong đúng là giờ khác này một đạo hào quang từ xa đến gần nhanh chóng mà đến bất quá trong nháy mắt một bóng người tự rơi tại thác nước trước ánh trăng soi sáng bên dưới có thể thấy nàng cái kia tuyệt đẹp dung n h a n nữ tử này không là dư tử tâm còn là người phương nào nửa đêm thời gian cũng không biết nàng tới nơi này làm gì dư tử tâm chắp hai tay sau lưng nhìn ngân q u a n g lóe lên thác nước nghe cái kia rít gào ầm ầm âm thanh càng là bất giác nhắm hai mắt lại bất quá trong chốc lát nàng đ ộ n g chỉ thấy nàng nhẹ c ở ờ i áo váy lộ ra ngưng ngọc giống như vai đẹp dầm một tiếng nhảy xuống nước dĩ nhiên dựa lên tắm đến vào tiếng nước đột nhiên thức tỉnh thanh phong hắn mở mắt ra vốn tưởng rằng lại là một con cá lớn xuất hiện nhưng là trước mắt như n g là nhìn thấy một cô gái đang tắm thời khắc này hắn nhất thời có chút choáng vắng lên trong lúc nhất thời cũng không biết mình có nên hay không đi ra ngoài đi ra ngoài sẽ sẽ không khiến cho hiểu nhầm không đi ra lời một khi bị phát hiện lại tính xảy ra chuyện gì trong lòng hắn chỉ có thể thầm than tự mình xui xẻo cuối cùng vẫn là nhịn xuống không dám động đậy một cái giờ khắc này đó n á n h t r ă n g trong mắt hắn đã nhận ra cái kia trong nước nữ t ử đến cùng là ai đây chẳng phải là thông thiên phong tiểu sư tỷ dư tử tâm sao thấy được nàng hắn bỗng nhiên nghĩ đến năm đó hai người còn có, có duyên gặp qua một lần sự tỉnh tưởng tượng năm đó cái kia vóc người không cao tiểu nhá đầu dư tử tâm an tâm rửa giấy nàng đã quan sát qua chu vi mấy trăm mét đều không có người chỉ là nàng nơi nào có thể nghĩ đến tại dưới thác nước mặt còn sẽ có người tu luyện lại rửa một lúc đột nhiên trong nước dĩ nhiên thoát ra một con cá lớn dư tử tâm nhìn thấy người này cái tia vạn năm băng hàn trên mặt dĩ nhiên lộ ra khẽ cười dung trong lúc nhất thời thật là khuynh quốc khinh thành mỹ lệ và phần cái tia bạch ngư bơi tới nàng bên người ở hai bên nàng du tạo nên đến h i ệ n nhiên này một người một cá đã sớm nhận thức này ngược lại là nhường thanh phong kỳ quái phi thường chẳng lẽ này cá thành tinh hắn chính nghĩ tới đây cái k i a cá vươn mình mừng đầu đ ỗ n g nhiên bơi về phía thanh phong nơi trên tảng đá mặt nhìn thấy tình cảnh này thanh phong thầm hô hỏng rồi bất quá trong chốc lát cái k i a cá t i u bơi tới trước người của hắn không chờ hắn có hành động cái k i a cá nhưng là bay người lên bay về hắn t i u đánh tới thanh phong nằm mơ cũng không nghĩ tới một con cá đây mà thôi trên người càng có mấy ngàn cân lực lượng nếu như đứng trên mặt đất hắn tự nhiên không để ý chút nào đáng tiếc hắn hiện tại thân thể chỉnh quái dị tư thế đứng tại chỗ đều làm miễn cưỡng bị này cá va chạm nhất thời t i ể u từ cái kia nguyên thạch phía trên rơi rơi xuống chỉ nghe dầm một tiếng vang lên bọn nước tung toe không nớt dư tử tâm nhìn thấy cái kia trong thác nước dĩ nhiên có người nhìn trộm trong lòng giận dữ nhưng là lúc này nếu như đi ra ngoài tất nhiên cũng bị người nhìn cái tinh quang kết quả là nàng chỉ có thể ẩn nhẫn tức giận lớn tiếng chất vừa nói là ai như vậy lớn mật lời vừa nói ra dưới nước thanh phong đã ló đầu ra nghe nói như thế nhất thời hai tay hốt hoảng khoa tay trong miệng khẩn trương nói ra tiểu sư t h không nên hiểu nhầm ta ta không là cố ý lúc này t i ể u ánh trăng dư tử tâm đã thấy thanh phong khuôn mặt nguyên lai là trước đây tại cái k i a kim g i á c ngân xả hố trời nơi cậu trai kia thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình d o n g người này nhìn thấy được mi thanh mục tú nghi biểu đường đường không nghĩ sau lưng nhưng là cái đang đổ l ã n g tử dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy ác thà sự tình dư tử tâm đổ ập xuống đối với hắn một trận có trách thanh phong nghĩ muốn mở miệng giải thích một phen làm sao nàng một điểm cũng không nói cho hắn cơ hội mà vào lúc này dư tử tâm nhìn thấy hắn không nói một lời liền càng nghĩ càng giận càng là động thân đi qua q a y về thanh phong cựu một trưởng kích đánh mà đi thanh phong vốn có thể nhẹ nhóp né tránh nhưng là hắn giờ khắc này trong lòng tự biết đối lý cũng không né tránh cứng rắn tiếp nhận nàng một trưởng xem như làm nói xin lỗi phi một tiếng dư tử tâm ngọc trưởng đánh trên người thanh phong này một trưởng lực lượng càng có nghìn cân thanh phong tuy rằng vẫn không n ú c ních cũng đã chịu một ít vết thương nhẹ một tia máu tơi ư không khỏi từ hắn khỏe miệng nhỏ giọt xuống dư tử tâm cao mày lòng nghĩ tiểu tử này cực kỳ kỳ quái rõ ràng bất quá ngưng khí ba tầng bốn răng dấp lại có thể tiếp nhận nàng một trưởng mà bất động một cái lại nhìn hắn khỏe miệng nhỏ máu nhất định là bị nội thương trong lòng trong lúc nhất thời nhưng là phức tạp xoắn s u lại chỉ thấy nàng âm thanh băng h tiểu sư tỷ kỳ thực ta thực sự là vô tâm mạo phạm ta bản liền ở ngay đây tu luyện nơi nào nghĩ đến ngươi biết nửa đêm lại đây rửa g i ấ y à ta thật sự không nhìn thấy bao nhiêu i miệng m dư tử tâm giờ khắc này trong lòng b ả n đã hơi trầm tĩnh lại nhưng không nghĩ tiểu tử này còn hướng về cái kia phía trên nhấc lên thật sự tiểu sư tỷ ta xin t h ề ta thật sự liền thấy đúng một tiếng thanh phong cũng cảm giác trên mặt nóng lên nhưng là bị dư tử tâm ngọc trưởng đánh một cái tắt mạnh một lần này hắn không khỏi ngây tại chỗ làm sao cũng nghĩ không thông vì sao như vậy tại sao tự không nghe hắn giải thích một cái đây chương bốn mươi b ố long thành dư tử tâm một đôi tuệ nhãn hung hăng trận mắt nhìn hắn một cái liền thấy một cái bạch ngự cấp tốc lao ra mặt nước mang theo vô số bọt nước hơi nước nhất thời đem nơi nào toàn bộ che giấu đợi đến hơi nước tàn đi dư tử tâm đã sớm mặc xong y phục động thân đứng tại bên bờ thiểu sư tỷ ta dư tử tâm một lần nữa nhìn về phía hắn hai người hai mắt đối diện thanh phong trong miệng nghị muốn nói ra không khỏi nuốt xuống lúc này dư tử tâm đột nhiên quay đầu đi chỉ nghe nàng âm thanh lạnh lùng nói ra chuyện hôm nay nếu như bị lan truyền ra ngoài ta tất nhiên sẽ không để ý hết thể đánh chết của ngươi nhìn ngươi tự lo lấy trơ nang nói xong liền thấy kiếm quang quang n người đ ã n g ự kiếm bay lên không đi thanh phong nhìn phương xa trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh sau một chốc mới đồ tự than thở tức một tiếng lòng nghĩ này cũng chuyện gì a hắn sờ sờ khuôn mặt của chính mình lại là nghĩ đến tâm tư của nữ nhân này thật là kỳ quái người đoán cũng đoán không minh bạch thực sự là không minh bạch nàng vì sao liền không thể nghe ta giải thích một cái đây giờ khác này đã n ử a đêm thời gian trải qua chuyện này hắn nơi nào còn có tâm tư tiếp tục tu luyện chính là hơi nhúng chân một cái đụng đi ra ngoài đi tới trên bờ hắn mới nhớ tới nay hết thệ căn nguyên đều là cái kia b ạ ngư liền hắn phóng tầm mắt nhìn tới nơi nào còn có tên kia bóng người、ừ. Coi như sáng ố ngươi nhiên ngươi không phải được nướng ngươi không、thể. Thanh Phong trong lòng gặp được tới phải may, đem tìm lao chờ thể. o tử trở tất về n h nhưng i nghiệm toàn bộ đều thêm tại cái kia cái ệ m muốn đem rồn này oán toàn ngư trên là đều đến. thêm bộ bạch người sớm á n g s ngày thứ hai ánh sáng mặt trời không thấy nhưng nhìn thấy chân trời vô số hồng hà phủ kín bầu trời như một mảnh biển l ử a giống như vậy nhìn thấy được thật là xinh đẹp phi thường hắn rất sớm chạy tới tập hợp địa phương lục tục không ngừng có người lại đây bất quá chừng một khắc đồng hồ quảng trường trên đã đứng đầy đệ tử lúc này mấy đạo kiếm ảnh theo tới rơi xuống một người trong đó chính là tiểu sư tỷ dư từ tâm nàng hai mắt đảo qua mọi người khi nàng nhìn thấy thanh phong thời gian khe cho mày tùy theo liền xem nhẹ đi qua thanh phong bị nàng nhìn lướt qua không biết vì sao nhưng là trên mặt t ỏ a n h i ệ t không nớt hắn tả hữu nhìn nhìn không ai quan sát hắn bên này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm đến không biết vì sao gặp cái kia dư tử tâm hắn t i ể u cảm giác mình là tặc giống như vậy tội lỗi a tội lỗi giờ khác này tại nàng bên người cùng sở hữu ba người một trên mặt người ngạo khí phi thường dáng dấp kia dĩ nhiên cùng lôi bào giống nhau đến mấy phần chỗ có người nhỏ giọng nói người này chính là thông thiên phong nhị sư h u n h lôi h à n h bình thường người này tự ngang ngược ngông quần không coi ai ra gì trên núi sư m i n h đệ đều vô cùng e ngại ở hắn này thông tin ê phong trên ngoại trừ trưởng giáo sư tôn cùng đại sư minh hầu như không có nhường hắn sợ hai vai trò hai người khác hạc phát đồng nhan chính là bản t ô n g trưởng lão cấp bậc nhân vật hai vị trưởng lão kể rõ một phen khích lệ một cái sĩ khí phía sau một người trong đó lấy ra một cái vận tải pháp khí chính là một cái màu xám thuyền nhỏ nay thuyền nhỏ bị tung phía sau càng làm nên gió tăng trưởng bất quá trong nháy mắt dĩ nhiên cao lớn đến rộng mười m dài có bốn mươi năm mươi m lớn nhỏ trưởng lão cùng lôi h à n h dư tử tâm đi trước nhảy lên thuyền đầu một tiếng lệnh hạ phía sau rất nhiều đệ tử dồn dập hướng về trên thuyền bay đi thuyền này cao mười t r ư ợ n g đáng thương thanh phong chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác hoặc bay hoặc ngự khí mà lên chỉ có hắn cần muốn dựa vào man lực đi tới lúc này mọi người hầu như đều đã lên thuyền chỉ có một mình hắn còn lưu tại trên đất trong lúc nhất thời mọi người dồn dập liếc mắt mà đến nhìn về phía hắn hắn bất đắc dĩ n ở nụ cười hai chân hơi cong đ ỗ n g nhiên dùng sức i ự u nhảy đánh mà lên trong lúc nhất thời hắn dưới chân cái kia cứng rắn vô cùng nhăn thạch càng là lấy hắn làm trung tâm chu vi năm m bên trong vỡ nát tan cành thành bột mị bình thường đã vụn tình cảnh này không khỏi nhường mọi người ngạc nhiên mọi người chỉ nhìn thấy hắn nhảy lên một cái dĩ nhiên nhảy lên hơn chờ hắn từ trong trời cao đáp xuống một khắc nhất thời đem toàn bộ thuyền lớn cho đập cho hướng phía trước l ệ i đi ùm ù g làm văng lên chỉ thấy hắn một chân uốn lượn một tay chấm đất q u o n g lưng heo phía sau vác lấy một căn bị bao gồm đồ vật cũng không biết là vũ khí gì hắn chậm rãi ngẩng đầu lên lòng nghĩ lần này hỏng rồi vừa rồi dùng sức quá mạnh hắn dưới người khối này tầm ván gỗ hình như bị hắn làm hư nhìn thấy hắn này ra trận kinh d i ễ m một màn mọi người rối rít không khỏi t h ặ t lưỡi lòng nghĩ cái tên này thật có thể chẳng rắm bay lên nó không thâm sao không phải được làm động tĩnh lớn như vậy là không phải là muốn xuất đầu tìm tồn tại cảm giác dư tử tâm trong mắt lộ ra vẻ kinh dị lôi hoành gương mặt xem thường biểu tình hai cái trưởng lão nhưng là không ngừng gật đầu đ ầ y mặt đều là thường tức t ì n h thuyền lớn bay lên trong lúc nhất thời tiếng gió m á n h liệt ngút trời mà đi thanh phong tùy tiện tìm một địa phương liền đi qua khoanh chân ngồi tính toạ đúng là lúc này một cái cười dạng dỡ sư huynh chạy tới người này phi thường nói chuyện tình yêu không ngừng tìm câu chuyện cùng thanh phong trò chuyện g i ế t thì giờ lúc này thanh phong mới biết nguyên lai、like、người này tên là trương bảo chính là phi hà phong đệ tử làm người đúng là nhiệt tính phi thường chính là này chuyện phiếm thật nhiều trong lúc nhất thời thanh phong chỉ là lắng nghe mà thôi không có bao lâu hắn bên này lại đi tới mấy người nhưng là hắn quen biết triệu thiên tứ bách phàm cùng t u y ế t như ba người mấy người bắt chuyện một lúc ước định có cơ hội cùng đi ra ngoài cứ như vậy sơn hà đại xuyên thông thả trôi qua một đường trên đúng là thưởng thức rất nhiều mỹ cảnh phát bảo này phi thuyền tốc độ thật nhanh ngược lại không phải là liêu tình nhi trong tay trước kia có thể so với sáng sớm ngày thứ hai mọi người đã đến chỗ cần đến long thành nay t h à n h lớn vô cùng chu vi ngàn dặm đều là thành trì pha vi trong thành nhân khẩu càng là có ngàn vạn khoảng cách cầu nhỏ nước chảy đình đại lầu các chỗ nào cũng có giờ khác này tại trên tường thành sớm có người phạm quan chức chờ đợi trong đó nhìn thấy thuyền to lai tới mỗi cái đều là đầy mắt vẻ kính sợ thuyền to rơi ở ngoài thành mọi người dồn dập nhảy rời thuyền đến những quan viên kia lập tức kích động đi lên phía trước biểu thị hoan nghênh trong đó một cái đầy người á o giáp nhìn thấy được anh dũng bất phàm võ tướng dũng cảm đứng ra đến một cái trưởng lao trước mặt nhưng là quỷ sú lạy trong miệng hô bai kiến sư phụ lúc này mọi người mới biết nguyên lai thương t u y ể n trưởng lao tại p h à m thế còn có đệ tử tục ra mọi người bị đưa vào thành trì bên đường phần nhiều là một ít bán hàng rong buôn bán rất nhiều ăn vật cùng đồ chơi nhỏ mọi người tuy rằng đều là tu sĩ tuy nhiên lại rất ít tiếp xúc những thứ đồ này trong lúc nhất thời mọi người đều rối rít mừng rỡ không thôi thanh phong cũng theo mua một đống đồ chơi nhỏ đều là h ắ n khi còn bé chưa từng thấy qua đồ vật trong đó một cái tên là s ầ u kẹo hồ lô từng cái từng cái sơn trà tròn vo đỏ h n g hồng bên ngoài quân lấy một t ầ n g sáng trong suốt vỏ bọc đường nhìn thấy được có ngánh trong suốt còn giống như tựa băng vừa vào khẩu chua ngọt mềm nhu ngọt đến trong lòng thật đúng là một ăn ngon n g o ạ n ý đến sau trưởng lao có thể là ngại đám này người quá ném tiên ra mặt mũi ràng buộc mọi người không được lại đi loạn quấy nhiễu người phàm đàng hoàng cùng chương bốn mươi lăm thiên hồ long thuyền mọi người bàn hàng tại tướng quân trong phủ nơi này cơm ngon áo đẹp mọi thứ đều có tướng quân còn phi thường thân thiết chuẩn bị cho mọi người một ít kim ngân đồ vật lấy cung cấp ngày sau tiêu dùng dù s a o này p h à m nơi trần thế còn phải dựa vào này kim ngân đ ộ vật cất bước trong đó trường lao đúng là không có chối tử nhường mọi người cắt phân một phần chuẩn bị bất cứ tình huống nào vậy thanh phong đương nhiên cũng sẽ không k h á c h khí dù sao hắn đã hầu như người không có đồng nào ngày sau ăn cơm cũng là cái vấn đề đây hiện tại có người đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hắn còn chú ý cái gì mọi người từng cái lấy một phần đúng là không có cái kêu đạo đức tốt không phải muốn từ chối một phen đương nhiên nói như vậy tất nhiên sẽ nhường mọi người xem thường một phen tướng quân an bài mọi người ăn uống no đủ sau tự đem hai vị trưởng lão cùng lôi h à n h dư tử tâm mời vào bên trong, trong phòng hẳn là đi nói chuyện tình huống của nơi này còn dư lại mọi người trong lúc rảnh rỗi có tiếp tục thưởng thức mỹ thực có ba năm kết bày bắt đầu nghị luận còn có khoanh chân ngồi tính tỏa không quên công pháp tu luyện trương bảo tiểu t ử này rốt cuộc lại tìm tới cùng thanh phong trò chuyện lúc này hắn mới biết trương bảo vì sao đối với hắn như vậy nhiệt tình nguyên lai hắn cùng phi hà phong g i a ngoài h giao hảo một lần trước thanh phong cùng lôi báo giao đ ấ u đánh cược cái kia g i a ngoài h cũng phải c h ỗ t ố t đồng thời cái kia cao gậy sư huynh đem chuyện xảy ra lúc đó xong hoàn bản bản giảng giải cho mọi người nghe phi hà phong mọi người tự nhiên hả giận cũng đem thanh phong t ê n nhớ ngày sau chính là phi hà phong bạn t mà trương bảo sớm liền muốn nhìn nhìn này thanh phong những người nào vậy lần này gặp được tự nhiên phi thường cao hứng này mới có thể đối với hắn như vậy thân thiện phi thường thanh phong biết lý do này sau thật là khóc cười không được bất quá chỉ là một hồi bất ngờ mà thôi chưa từng nghĩ còn kết x u ố n g cái này thiện duyên nếu nhân ra như vậy như vậy thanh phong đương nhiên sẽ không để nhân ra nóng mặt thiếp hắn mông lạnh tự nhiên càng thêm nhiệt tình đúng là cái này trương bảo thật đúng là một người tốt không chỉ có nhiệt tình làm người còn không chỗ nào không biết quả thực chính là một cái bách khoa toàn thư á hai người hôn một buổi chiều ở trong mắt người ngoài càng là thuần thuần huynh đệ tốt bóng đêm giáng lâm tướng quân phủ bên trong lớn cửa mở ra một đám đệ tử liền hướng giữa thành lớn nhất ngắm cảnh hồ nước đi đến còn chưa phải là tướng quân thịnh tình không thể chối tử nói cái gì cũng muốn nhường các vị các sư h i n h đ ệ lội một chút này thiên hồ lòng thuyền đến rồi địa phương mọi người liền thấy này ngàn hồ bên trên sóng quang đá lầm chậm vô số thuyền rồng du đ ạ g trong đó nơi đây bên bờ càng là người đông nghìn nghịt vô cùng náo nhiệt tướng quân đã sớm bao hạ nhiều chiếc thuyền rồng mọi người từng cái tìm một chiếc đi tới thuyền rồng rất lớn phía trên đỉnh đài lầu các xây ở trong đó trên thuyền càng là có mỹ nữ đón lấy trong đó Ánh đèn bên ăn dưới mọi ặ c rực rỡ y phục các thực, lúc được cung nằm phiên phiên khởi vũ các vị nữ, quả nhiên như tiên nữ hạ phàm giống như nhường người không khỏi、si、say trong đó. Rượu ngon, mỹ thực, mỹ nữ phân phân nhớ nhễu, nhường người trong lúc nhất thời đều không phân được đây là tiền vẫn là nhân gian. màu phạm mỹ mỹ m là là quả Rượu đều rỡ y vậy, say đây khởi hạ khỏi thời si vũ vị đó. người chơi chính đẹp nhìn chính vui mừng thời gian thanh phong nhưng là to mày một bên t r ư ơ n g bảo cũng đi tới ôm cổ của hắn nói ra sư đ ệ à tại sao ta cảm giác nơi này là lạ như là không khống chế được chính mình bình thường thanh phong ngạc nhiên lập tức hỏi thăm ngươi cũng m ộ dạng có phải là tâm tình rất khó khống chế lại rất nghị si mê trong đó trương bảo lập tức gật đầu đồng thời trận to hai mắt nói ra ngươi cũng vậy thanh phong n g ạ c thủ nói chính mình cũng giống như vậy nếu không phải là vừa rồi linh đại đột nhiên thanh minh quả nhiên muốn mê mội trong đó hai người giờ khắp này liếc mắt nhìn nhau trong lòng hoảng sợ không thôi đều cảm giác sự tình không quá đối đầu a lúc này thanh phong đứng dậy nhìn ra ngoài đúng dịp thấy trên thuyền cũng có một dơ lên lan can cái kia lan can toàn thân ngâm đen cao tới ba trượng có thửa phía trên dĩ nhiên cũng có một cái đèn lồng màu đỏ cái kia đèn lồng không như phổ thông hình thức càng là sáu mặt tám sừng phía trên khắp vẽ vô số n h ư n g người hoa cả mắt đồ án thanh phong chỉ về nơi nào trương bảo nhìn sang càng nhìn đầu lông mạnh nhưng là nhịu càng sâu tùy theo hắn một mặt ngưng trọng nói những bức vẽ kia ta nhìn chúng đi làm sao giường như bữa chú bình thường hai người tại nhìn về phía mọi người đều là gương mặt vui thích v ẻ lúc này trương bảo đẫu nhiên từ trong lồng ngực móc ra một vật chính là một cái bàn tay lớn nhỏ màu sắc phát xanh bình xứ hắn mở ra bình xứ cái nắp bên trong tỏa ra mùi khó ngửi hắn điểm ngón tay một cái bên trong đã bị hắn hút ra một vệt dính nhâm nhớp dịch thể hắn quay về thanh phong mỹ mắt trà sát đi tới đón lấy lại cho chính mình lau một cái thanh phong một mực hỏi do hắn đây là vật gì trương bảo cơ hi hi hi nói cho hắn vật này chính là một loại c ó c ba chân nước tiểu bí chế mà thành giá trị đắt giá nếu không phải là hát lời còn không muốn được lấy ra sử dụng đây thanh phong nghe đến đó trong lòng phát rét chẳng thể trách luôn cảm giác mùi vị là lạ, lạ chờ thanh phong tại mở mắt thời điểm liền thấy một cảnh k h á c phong cảnh trên bầu trời vô số quan g điểm bay lượn mà lên bị cái k i a màu máu đỏ đèn lồng hấp thụ mà đi mà tại cái k i a đèn lồng dưới đ ấ y lại có vô số quan g điểm tiết lộ hạ xuống bay về phía tất cả mọi người, trên người lại nhìn trên thuyền những người đẹp nơi nào khuôn mặt tươi cười đỏ lấy rõ ràng từng cái từng cái sắc mặt lấy n ô thần thái mệt mỏi mệt mỏi không chịu nổi mà thôi không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới này vật này dĩ nhiên hấp thụ người hồn phách lực lượng tại thả ra một loại có thể dồn nào c ả n h k h í tức trương bảo ngạc nhiên nói đón lấy hắn kéo lại thanh phong cánh tay hai người bay lên trời giữa không trung hai người phóng tầm mắt nhìn tới này mới nhìn rõ ràng minh bạch này chút thuyền dòng thuyền hoa dĩ nhiên lấy đặc thù vị trí sắp xếp liên tiếp đến đồng thời dĩ nhiên dường như một cái trận pháp bình thường nhìn minh bạch này chút hai người đầu c h á n không khỏi mồ hôi lạnh liên tục chưa từng nghĩ yêu tả người dĩ nhiên sẽ dùng phương pháp này đến làm việc này đồng thời còn có thể làm ra lớn như vậy trận chiến lẫn nhau nhất định thân phận của người nọ cũng là không như bình thường bất quá lúc này thanh phong cũng rất mê hoặc thu lấy người hồn phách lực lượng lại làm mưu đồ vì sao đây trương bảo nói cho hắn tà môn a i đạo nhất thích làm một ít vô cùng quỷ dị pháp bảo vũ khí hoặc là tu luyện tự thân luyện thành tà công tại hắn nghĩ đến những thứ đồ này có lẽ chính là này chút tác dụng đi nếu đã biết xảy ra chuyện gì thanh phong liền đi tới một cước đem lan can đạp nga xuống lan can ầm ầm nga xuống mà cái k i a đèn lồng nhưng là thản nhiên thoát ly bồng bềnh mà đi thanh phong có tâm truy đuổi làm sao không cách nào ngự vật bay lên nhất thời gấp khó chịu lên mà thời khắc này những mê mội kia rượu ngon món ngon sư min đệ nhóm bất giác linh đ lại nhìn những rượu ngon kia mỹ nữ đã không có mê mội trong đó tâm thái mà những mỹ nữ kia cũng đều một mặt hề phải thái độ dồn dập té xỉu rồi hiển nhiên là quá độ mệt nhọc đưa đến nhìn thấy tình cảnh này phần lớn mọi người đều một mặt mê man đón lấy tốt giống nghĩ tới điều gì trong lòng rối rít kinh t h á n không thôi thanh phong cùng trương bảo chiếu cô không được rất nhiều lập tức đi ngay khắc một thuyền hoa trên tìm kiếm tông môn trưởng lão bất quá một chút thời gian hai người sẽ đến trên thuyền bãi kiến hai người phía sau hắn liền đem hai người phát hiện thông báo lên một người trong đó nghe xong ánh mắt vui mừng một người khác thương t u y ề n trưởng lão nhưng là cũng, không ngừng gật đầu, cũng nhường hai người ngồi xuống dĩ nhiên không có có một chút vội vàng tâm tư chuyện này nhất thời nhường hai người có chút không tìm được manh mối chương bốn mươi sáu nhìn thấu thanh phong cùng t r ư ơ n g bảo hai người nhìn cảnh tượng này nhưng trong lòng thì có chút đánh trống lên tại bọn họ nghĩ đến phía dưới tình tiết không nên lật bản tìm tới cái kia yêu nhân làm lên một chiếc gà có phải là hai vị trưởng lao cũng đã trúng chiêu nghĩ đến tình huống như thế thanh phong hai người không khỏi sau lưng toát ra mồ hôi lạnh t i ể u tại hai người không ngừng trao đổi ánh mắt thời điểm thương tuyển trưởng lao nói chuyện hắn nhìn hai người ánh mắt rất là hài lòng nói ra rất tốt các ngươi hai cái tu vi không cao thế nhưng ánh mắt thần thức đúng là rất nhẹ bén sao dĩ nhiên có thể rất nhanh phát hiện kỳ hoặc trong đó nghe lời ấy hai người nháy mắt minh bạch lại đây không phải người ta không biết mà là sớm đã rõ ràng thương tuyền đón lấy nói ra nay một lần qua đến dĩ nhiên không phải để cho các ngươi chỉ lo chơi nơi địa phương này chúng ta sớm có thai nghe bất quá vì là thả thả dây dài câu cá lớn cho nên mới vẫn không có hành động mà t h i ể u tại hôm nay cái k i a con cá lớn xuất hiện nghe đến chỗ này thanh phong vội vàng hỏi do, sư thúc vậy các ngươi vì sao không lập tức đi tới đem hắn bắt đây thương tuyền lắc lắc đầu than thở một tiếng nói ra tiểu hữu việc này nơi nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nơi này thuyền hoa đã mở trăm năm thời gian có thể bố cục thời gian dài như vậy người như thế nào một ít tiểu đà tiểu nháo nhân vật tất nhiên là một ít đại danh đỉnh đ ỉ n h tà tu người người này vô cùng lợi hại không phải n g ư ờ i ta có thể ứng phó tốt tại chúng ta đã sớm đã phái người đi tìm cứu binh nghe được lời giải thích này thanh phong trong lòng thoải mái cũng biết này một lần càng là trưởng lao sư thúc đối với mọi người một lần khảo nghiệm đúng là hắn rất tò mò cái tia tà tu người đến cùng lợi hại bao nhiêu tiểu liền trưởng lao sư thúc cũng không phải đối thủ còn phải đi về mời người chẳng lẽ đi mời trưởng môn sư tôn không thành thương a n phong một trận ngờ h h một t vực, tuyển sư thúc nhưng là nhường hắn cùng t r ư ơ n g bảo hai người cùng xem xét vũ đạo uống rượu chơi đùa nhưng là hiện tại hắn lại nơi nào có tâm tư như vậy đây đúng là dư tử tâm cùng lôi hoành hai người đã không gặp có lẽ bọn họ khác có nhiệm vụ trên người đi cứ như vậy hai người vẫn trong lòng cảnh giác chỉ sợ cái k i a t à tu lâm thời làm loạn bất quá đợi đến nửa ngày nơi này vẫn là dị thường phôn hoa căn bản không có chuyện phát sinh á chịu đựng nha chịu đựng rốt cục tại nửa đêm thời gian thương tuyển trưởng lão cùng mặt khác một trưởng lão một diệp chân nhân đột nhiên đứng lên chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm túc nói ra viện binh đã đến là thời điểm độc thủ nói liền thấy hắn vung hai t lớn lao pháp lực thấu thể mà ra thầy t h u a đi đến phụ cận mấy chiếc thuyền r ồ n g thuyền hoa nhất thời bị xuyên thủng qua trên thuyền một đám thái nhất tông đệ tử lập tức linh đ à i thanh minh dồn dập tỉnh lại nhìn thấy trước mắt một màn dồn dập đều biết mình dĩ nhiên lặng yên không tiếng động trúng chiêu đều là kinh khủng phi thường lại tức giận không thôi giờ khác này liền nghe được thương thuyền trưởng lão một tiếng gào thét nói ra thái nhất tông đệ tử nghe lệnh h ã y xuống mỗi một chiếc trên thuyền r ồ n g mặt để lồng như có yêu tả người ra tay ngay tại chỗ rét chết không cần l u ậ tội nay mệnh lệnh vừa ra thuyền dòng thuyền hoa phía trên đệ tử dồn dập ngự kiếm bất quá trong chốc lát t i ể u có thuyền hoa bên trên vang lên tranh đấu cùng tiếng kêu giết âm thanh đến thanh phong trong lòng suốt ruột lại cũng chỉ có khả năng trừng hai mắt vì sao còn chưa phải là hắn không thể ngự khí phi hành cũng không thể bơi đi qua đi thật mất thể diện không nói chờ hắn đi qua người đều chạy sạch trương bảo nhìn hắn cười hì hì kéo lại hắn liền muốn mang hắn ngự kiếm mà đi có thể chưa từng nghĩ thanh phong đứng tại trên kiếm của hắn phía sau càng là thanh phi kiếm một cái g i ố n rơi xuống bất luận trương bảo làm sao thôi thúc pháp lực phi kiếm kia cũng là không n ú c ních nhìn thấy tình cảnh này trương bảo há hốc mộn mặt khác hai cái sư thúc cũng căng tới có thể là vũ khí của ta thái quá nặng nề g h thanh phong nhảy một cái hạ phi kiếm trưng bảo thôi thúc pháp lực phi kiếm t i ê u bay lên sợ hãi đến hắn còn thật sự coi chính mình pháp lực mất hiệu lực đây đúng là hắn hiếu kỳ thanh phong vũ khí là cái gì còn có thể làm cho mình kéo bất động nó trong lúc nhất thời hắn rất là khó chịu cho là mình tại hai cái trưởng lao trước mặt làm mất đi rất lớn một mặt vừa nghĩ đến đây hắn nhảy hạ kiếm đến nhất định phải nhìn một nhìn thanh phong vũ khí không thể nói thật hai cái trưởng lao cũng rất tò mò nghĩ nhìn, nhìn là tiểu tử này khoác lác vẫn là tiểu tử kia công lực không ăn thua bất đắc dĩ bên dưới trương h h a n bảo mỉm ộ t cái đ cười nhận lấy nhưng không nghĩ cái kia cái vồ mới vừa vào tay tự cảm giác mình hình như nhận được một khối đá tảng giống như vậy hắn lập tức pháp lực ngưng lại dùng hết toàn bộ khí lực đi không nghĩ vẫn là không làm nên chuyện gì chỉ nghe bịch một tiếng vang lên dọn dã cái vồ rơi ở trên thuyền trương bảo nháy mắt đã bị cái kia đoàn côn mang theo ngã xuống lấy chó ăn cất dán g r ấ t đến nhìn đến đây trên thuyền tất cả mọi người có chút há hốc mộm lòng nghĩ này cái vô thật là rất nặng sao không sẽ là hai người đến diễn trò đi trương bảo vô vô đ ầ y người căn bản không tồn tại cho bụi một mặt im lặng nhìn về phía thanh p h o n g trong lòng thỉnh thoảng chửi bậy hắn không nói một ít đệ tử nhìn đến đây đầy mắt không tin lập tức có người lại đây nghĩ muốn cầm lấy thiết đ ổ n g nhưng không nghĩ r ố i tay một cái hơi dùng sức mới phát hiện này thiết bổng nhưng là phi thường trầm trọng coi như là pháp lực ra thân cũng không cách nào cầm lấy tốt tại có một người dùng hết khí lực đầu tr rồi mới miễn cưỡng c ầ m lên trong lúc nhất thời tình cảnh này n h ư ờ n g mọi người đều kinh ngạc phi thường thương tuyển trưởng lão bàn tay vung lên pháp lực hóa thành lòng trào t n g tới cái v ụ vào tay phía sau hắn mới biết tiểu tử này lời nói không giả này cái v ụ nhìn thấy được quả nhiên có năm sáu ngàn cân phất lượng cũng không biết tiểu tử kia đến cùng có nhiều đại khí lực làm sao sử dụng một cái khác trưởng lão cũng là không nói gì dùng ánh mắt nhìn q u á i vật nhìn về phía thanh phong lúc này bên ngoài hét họ từ từ lớn lên thương tuyển đem cái vồ trao trả cho thanh phong cũng nhường hắn thủ hộ tại hắn bên n g đệ tử khác đi trước đi qua đi trong náy mắt đầy trên thuyền tiệu chỉ còn lại có ba người bọn họ thương tuyển trưởng lao hiếu kỳ hỏi thanh phong sư phụ người phương nào thanh phong rất cung kính trả lời nói sư phụ liêu thanh sơn nghe được cái tên này hai cái trưởng lao mắt đ ố i mắt đều có một loại không quá tin tưởng cảm giác đúng là t h ư ơ n g thuyền than thở một tiếng nói ra thanh sơn sư đệ cũng thật là có số may có thể thu vào ngữ ư như thế tên học trò ngày sau tất nhiên muốn cho các ngươi từ h ạ phong tranh quang a thanh phong gật đầu hai người không hỏi thêm nữa cho tới hắn vì là gì lợi hại như vậy hai người cũng không có hỏi dò dù sao dính đến cá nhân riêng tư địa phương hơn nữa còn là nó phong đệ tử liếu thanh sơn cái kia người còn dị thường tự bên hai người có thể không muốn tìm chút phiền p h ứ c trong n g a y mắt phía ngoài những trên thuyền rồng kia đã g i ế t tới gây cấn tột độ thanh phong nhìn một ít yêu tả người rồn rập rơi xuống nước thái nhất tông đệ tử cũng bắt đầu xuất hiện thương vong nhưng là hai vị trưởng lão còn tại chờ đợi cũng không biết cái kia viện quân đến cùng ở nơi nào Trưng tại chân trời trong căng tức. Thanh phong trong thể thầm chân căng phong lòng nóng này, cũng chỉ có thể âm thầm chờ đợi. Không đông nhiên xa xa xa đợi. chỉ có chờ âm lâu lắm, trong lúc nhất thời này trên hồ tất cả mọi người nắm chặt l ỗ t hai chống lại lên tu vi hơi yếu tu sĩ càng bị chấn thai mũi r a máu náo nhân đau nhức không nớt thương tuyển trưởng lão phất ống tay háo một cái nhất thời ở trước người hình thành một cái vòng bảo vệ đem thanh phong cùng lòng tin b ả o có thể nhìn thấy tiếng hú kia dường như sóng sóng bình thường đánh tại vòng bảo vệ bên trên tốt tại vòng bảo vệ kiên cố không hề bị lay động nhưng là thương tuyển trưởng lão lạnh r ê n một tiếng nói ra rốt cuộc đã tới lời này vừa nói ra thương tuyển trưởng lão khí thế phải biến đổi một cái khác trưởng lão mục diệp chân nhân cũng là như thế thanh phong nhất thời bị cơn khí thế này ép thiếu chút nữa thì quỳ xuống trong ố t tại hắn nghị lực cường, cứng lực mắc ắ n đối phó l ạ i à y khí k thế. h Còn n ô chờ h ắ nháy n g ĩ nhiều, hai vị trưởng lao dị nhiên phóng lên trời, riêng phần mình tế lên phi kiếm của chính mình hướng về trong trời cao bay đi tới. Lúc này chỉ nghe trên bầu trời có người hai phi chỉ hô Di trời, kiếm trời đi tới. trời về bầu Lao của cao bay vị tế to, Lúc có c c tặc, cũng nghị thể hiện, cho ta đi chết. người nghị hiện, Trong n tiểu đi thể ta mắt thiên đ ị a biến sắc trên đầu mây đen quần c u ộ n mà đến cái kia người hình như mọi người ở đây thân vừa nói chuyện giống như vậy nhát gan người càng là bị lời ấy tươi sống chấn động ngất đi tiếp theo trên bầu trời các loại hào quang lấp lóe tiếng vang không ngừng trong lúc nhất thời càng là đem bầu trời đều chiếu sáng ra Cái chuyện cuộc kia vừa rồi người nói chuyện rốt cuộc lại nói, vừa rốt gáo thét nói, một đội á dám dùng pháp phách m hôm đem tiểu trận vây nốt cùng ta, thực biết nhất tỏa cốt dương hồi, hồn phách toàn lợi hại, phải ngươi hôi, nhân hèn dùng cùng không nay định bọn dương hồn hạ, vây sự là b đánh vào luyện hồn vào ê bên n trong. Độ ách chân nhân n g ư ơ i làm hạ như vậy có thương thiên hòa việc còn không biết hối cải sao chỉ cần ngươi bó tay chịu trói ta có thể vì ngươi cầu xin nhường ngươi tại thiên ngủ can hưởng tuổi già tiểu bối đừng nói vậy ta đ ộ ách chân nhân cũng là ngươi có thể đối phó nhìn pháp bảo nói trên bầu trời lưu quang xe qua trực tiếp đánh về phía thương tuyển t h n h â n không chờ hắn phản ứng lại đã bị chùm sáng kia bắn chúng mọi người chỉ nhìn thấy hắn n g â y tại chỗ đón lấy hai mũi da máu trực tiếp rơi rơi xuống tốt tại thương tuyển trưởng lão t i ự u tại hắn phía trên trực tiếp rơi xuống tại hắn nơi trên thuyền thanh phong tay mắt lanh lẹ bay người lên t i ự u đem thương tuyển trưởng lão ôm vào trong ngực nhưng không nghĩ thời khắc này hắn dĩ nhiên cũng bị cái kia còn thừa lại chùm sáng dính vào người nhất thời cũng cảm giác đất trời tối tăm buồn nôn phi thường ha ha ha người tên tiểu quỷ nhường ngươi xấu ta chuyện tốt ta p h á p bảo này hút người hồn phách lực lượng cô động gần trăm năm thời gian mắt nhìn lập tức liền muốn đại thành lại bị các ngươi xấu ta chuyện tốt thực sự là đáng ghét cựu nhường các ngươi nế chờ hắn nói xong lại là một vệ sáng đánh về phía một diệp chân nhân một diệp chân nhân lập tức phát sinh một mặt nhỏ thuẫn nhưng không nghĩ chùm sáng kia càng là thấu thuẫn mà ra vẫn là đánh vào trên người hắn trong n y mắt chúng ta tự tổn hại hai trụ c ủ a lớn trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều trong lòng bàng hoàng lên cái này cũng chưa tính cái k i a độ ách chân nhân dĩ nhiên cầm trong tay pháp bảo quay về phía d ư ớ i không khác biệt công kích hào quang trô đi qua đều là bất tỉnh chết một mảnh trong n y mắt tranh đấu mọi người đã bị lược đổ một nửa nhiều mắt nhìn chùm sáng kia phải đánh trên người thanh phong trên bầu trời lại chuyển tới một tiếng quát tháo thanh âm yêu nhân đừng được cắn rỡ để cho ta tới nhìn nhìn người lợi hại đến mức nào người này vừa dứt lời chân trời tựu có một thanh phi kiếm mang theo huy hoàng n mai g i ư ờ n g như sấm đánh bình thường nhanh chóng mà đến đón lấy một cái thân ảnh màu tím cũng phi thiên mà đến người này không là người khác chính là biến mất hồi lâu dư từ tâm mặt khác một bên lại là một tiếng giống to nói lao tặc ta lôi hoành đến vậy nhìn chiêu một thanh kim sắc cự kiếm g i ư ờ n g như lưu tinh bình thường đập xuống cái tia độ ách chân nhân không chút hoang mang nhưng là tế lên một cái bình bắt pháp bảo bình thường cái tia pháp bảo tại trên đầu hắn treo lơ lửng mà lên bên trong không ngừng tuân ra ngoài ra vô số hồng nhạc khí thể chỉ thấy hai thanh phi kiếm gần như cùng lúc đó mà đến nhưng không nghĩ đụng vào đến hồng nhà xương mụ giống như cùng hãm tại trong a o đầm giống như vậy khó vào nửa bước cứ như vậy hai lần rằng co bất quá trong nháy mắt t i ể u nghe cái kia lôi hoành nói ra không tốt vật ấy bẩn người pháp khí nói liền muốn thu trở về lấy phi kiếm nhưng không nghĩ phi kiếm kia càng là vẫn không n ú c đ í c h căn bản điều động không được không còn kịp rồi cùng hắn liều mạng dư tử tâm nói xong càng là lại gia tăng pháp lực phi kiếm nhất thời hào quang diệu lên dĩ nhiên một lần nữa tuân ra năng lượng khổng lồ đến tiểu quỷ tiểu bằng các ngươi cũng muốn giết ta quả thực chính là cồn dại vào tường độ ách chân nhân lấy tay lại vùng bình bắt càng là xoay tròn tăng nhanh từng đạo phấn quan g quét ra đánh về phía hai người thanh phong tại phía dưới tuy nói quá túc mắt nghiện nhưng trong lòng vì là dư tử tâm lo lắng không thôi trong nháy mắt chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh chỉ nghe dư tử tâm thầm hô một tiếng đê thiện tự trực tiếp rơi rơi xuống thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không khỏi há h ố c m ổn vào thời khắc này đ ỗ n g nhiên một thanh tranh sáng yêu đao quay về dư tử tâm tựu đổ tới đã trúng trùm sáng đà kích dư tử tâm giờ khắp này đầu đau nhức buồn nôn không nớt căn bản là không có năng lực chống cự mắt nhìn cái tia người đao quang lấp lấp liền muốn chém trong ê n người nàng, tự tại nàng tại tự c h r ằ nguy dồi t hoảng ờ i điểm. dưới tiếng giống một Chỉ nghe thân t chuyển nhức như bình địa lên xét bình thường đình thai Đê tiện yêu nhân, yêu đến, lên tiện Trong địa Đê sấm mà dám. xét o hốt nàng nhìn thấy một người dĩ nhiên phóng lên trời tay cầm bảy màu truy trực tiếp như tới. nhìn thấy dư tử tâm muốn h ỏ n g việc một đao này đi xuống tất nhiên ngã xuống thanh phong trong lòng giận dữ ở đây t h ế ngàn cân treo sợi tóc hắn chỉ cảm thấy n h i ệ t huyết sôi trào nhất thời vận dụng hết rất là khí lực một cước đi xuống càng là đem toàn bộ thuyền đều muốn đạp tan vỡ dựa vào này nguồn sức mạnh hắn phóng lên trời trăm trượng trong trời cao tại nam tử mặc áo đen kia chém giết dư t ử tâm trước đã lấy ra cái vỗ chỉ thấy đao côn tương giao thời gian thanh phong đòn đánh này lực lượng nhưng là s ử x u ấ t bình sinh lớn nhất khí lực đủ có hai mươi lăm phẩy không không không cân nhiều người mặc áo đen kia không ngại cho rằng chỉ là một tên tiểu đệ tử bất cần bên dưới hắn chỉ cảm thấy một luồng bài sơn đào hải cự lực chuyển đến như bị một tiện sử cự thú đánh tới giống như vậy không chờ hắn phản ứng lại dĩ nhiên liền đao mang người bị đánh bay ra ngoài giữa không trung t i ể u nổ thành một đống máu thịt chết không thể chết lại tình cảnh này nhìn ở phía dưới trong mọi người nhất thời kinh động như gặp thiên nhân mỗi cái hoảng sợ không thôi trong lòng dồn dập phỏng đoán đến cùng là đệ tử của ai lại ở đâu cái ngọn núi dĩ nhiên như vậy tản n h ẫ n phi thường hai người rơi xuống nhưng là đã không có đặt chân nơi chỉ lát nữa là phải rơi xuống trong hồ nước đúng vào lúc này chân trời một đạo hào quang c h ư ớ c mắt là tới dĩ nhiên vững vàng nâng lên hai người đến lúc này thanh phong mới nhìn rõ dưới chân dĩ nhiên nhiều một thanh phi kiếm màu đỏ khoảnh khắc thời gian một người tại chân trời xuất hiện chỉ là nhanh hai tránh cái kia người đã đến phụ cận một lần này nhìn thanh phong không khỏi há hấp ổn cũng không biết đây là cái gì tiên pháp dĩ nhiên thần diệu như thế trong nháy mắt hai người trước người nhiều một lão giả dâu tóc bạc chẳng đến dư tử tâm giờ khắc này đã mơ mơ màng màng phát sinh nói mơ ông lão kia thấy nàng thân thể không việc gì này mới yên tâm lại nhẹ giọng nói ra cũng còn tốt cũng còn tốt chương bốn mươi tám thời khắc sống còn có đại khủng bố thanh phong từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy người này đồng thời kỳ quái là người này dĩ nhiên làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thân thiết nhìn thấy được cũng còn tốt giống pháp lực hoàn toàn không có trong lúc nhất thời hắn cũng không dễ đoán chắc cái kia lão nhân liếc mắt nhìn thanh phong mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra ngươi này tiểu hữu đúng là thân thủ khá lắm tâm nhi tự giao cho ngươi nói xong l i ê n thấy hắn đánh ra một đạo pháp quyết mang theo hai người tới một tòa trên thuyền rồng sau một khắc hắn p h ấ t ống tay h á o một cái phi kiếm bay nhanh mà đi quay về cái k i a đ ộ ách chân nhân liền đánh tới lôi hoành còn đang r ã y ruộng bên trong chỉ lát nữa là phải bị đ ộ ách chân nhân giết tại pháp bảo bên dưới tại hắn kinh khủng thời gian liền thấy một phi kiếm lai tới mang theo vô tận khí sát phạt to lớn sát khí nhường đ ộ ách chân nhân kinh sợ lập tức thả ra lôi hoành vận chuyển pháp khí quay về phía dưới phi kiếm đánh tới nhưng không nghĩ phi kiếm kia không bị ảo trực tiếp đi lên thẳng đến mặt của hắn mà tới đỗ ách chân nhân kinh hãi lập tức ném ra số món pháp khí này mới ngăn trở phi kiếm kia kéo tới sau một khắc hắn rơi tại một chiếc thuyền hoa bên trong trong mắt tinh quang biểu lộ nhìn về phía thanh phong bên này nguyên lai là ngươi phù diêu thượng nhân ngươi cái lao quỷ này dĩ nhiên còn chưa chết độ ếch người này o á n đ ầ u cơm thanh đêm thai mà tới hừ nhờ ư ngươi n g thất vọng rồi năm đó bị ngươi đánh bại ta rút kinh nghiệm sưng máu khổ tâm tu luyện chính là vì đợi đến này ngày độ ếch lão nhi sang năm hôm nay chính là ngươi kỵ ngày ha ha ha miệng ra lời nói ngô cùng ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta mà thôi phù diêu lá quỷ ta pháp bảo này dù chưa đại thành nhưng là đối phó ngươi cái lao quỷ này vẫn là dư sức có thừa phú diêu thượng nhân lạnh rên một tiếng thử có đúng không vậy ngươi thì phóng ngựa tới ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi hiện tại đến cùng lợi hại bao nhiêu độ ếch thực sự là cười lạnh một tiếng chậm dai nói ra cái k i a ta tựu i nhường ngươi nhìn nhìn ta pháp bảo này vai tất nhiên nhường ngươi thịt nát xương tan vĩnh viễn không vào luân hồi chờ hắn nói xong một tay đánh ra pháp quyết một tay tế lên bình bát trên bầu trời nhất thời chuyển đến vô số mê ly thanh âm thiên địa vào đúng lúc này hình như đều tại đung đưa bình thường vô số thuyền rồng càng là phát sinh ô gào tiếng vô số ly đèn lồng màu đỏ phóng lên trời càng là tại bầu trời sắp xếp ra một cái quỷ dị đồ án đi ra phù diêu thượng nhân nhìn đến đây con mắt hiếp lại chỉ thấy hắn nhảy lên giữa không trùng đưa tay trộm một cái bên trong đất trời dĩ nhiên lẩng lánh lên một đạo lớn địa quang tiếp theo tiếng sấm ầm ầm mới vang lên lúc này trong tay hắn dĩ nhiên nhiều một đoàn óng ánh hào quang đó lại là thuần túy lôi điện chi lực sau một khắc hắn quay về dưới người hồ nước đánh ra một đạo pháp quyết hồ nước trợt bắt đầu sôi trào năm đó vô số chết tại trong hồ nước oan hồn sinh ra oán nghiệm cùng hoảng sợ dĩ nhiên những kêu khóc bay bước lên toàn bộ đều dung nhập vào đoàn ngưỡng kia giữa bạch quang trong lúc nhất thời trong thiên địa âm phong nổi lên m ộ n phía khắp trời đều là kêu dê tiếng nghe vào dĩ nhiên nhường người có một loại cực kỳ bi thảm cảm giác thanh phong tại phù diêu thượng nhân dưới thân cảm giác này càng là rõ ràng không ngớt thật là nhường hắn s ợ n cả tóc gáy hắn chính là lần thứ nhất thấy được người tu tiên pháp lực lại có thể lay động đất trời oai nhường vị thần cũng vì đó không kịp giờ khắc này cự nghe phù diêu thượng nhân nói ra độ ách láo nhi thượng ti ta khuyên ngươi quay đầu lại làm bờ cùng ta trở lại bị phạt lời còn có thể tha cho ngươi một mạng đừng được dông dài nạp mạng đi chỉ n g h e độ ách chân nhân một tiếng giống to bên trong đất trời thân thờ biến sắc hình như vô cùng vô tận hàn ý gián g lâm nhường người độ ở trong đó cả người đều không ngừng run r u dày theo sát có thể nhìn thấy một bó quang quay về phủ diêu thượng nhân đánh m ạ tới nay quang chỗ đi qua hình như thời gian đều bị đóng băng vô số loại tâm tình từ cái kia quang bên trong tàn ra nhân sinh ngũ vị lục giáp ta nhìn ngươi có thể hay không gánh đi xuống độ ách chân nhân lời còn chưa dứt phủ diêu chân nhân cũng ra tay rồi chỉ thấy hắn vung tay lên không cách nào p h á p quyết đánh ở trên tay chùm sáng bên trên cái k i a chùm sáng nháy mắt bị hắn kích phát ra thời khắc này c h ù m sáng cùng chùm sáng càng là một cái chạm đụng vào nhau khiến người kinh ngạc chính là c h ù m sáng dĩ nhiên không nhìn những quang t h ú c kia lực lượng thoáng qua trong đó đã đến độ ếch chân nhân trước người không chờ hắn phản ứng lại dĩ nhiên đã thấu thể mà ra g i a n g dác một tiếng độ ếch chân nhân trên tay bình b á t rơi xuống hào quang tàn đi ánh mắt hắn t r ợ n tròn làm sao cũng nghĩ không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn làm sao sẽ bại phù diêu chân nhân nhảy lên một cái đi tới hắn bên người nhìn dưới chân độ ếch chân nhân một thời gian cũng là than thở không nớt không có khả năng đây không phải là thật ngươi ngươi đến cùng làm cái gì sắp gặp tử vong độ ách chân nhân gắt gao nắm phù diêu thượng nhân ố n g quần khuôn mặt vẻ nghi hoặc phù diêu thượng nhân nhìn con mắt của hắn một mặt cảm thán nói ra ngươi u minh mắt vu so với bất quá ta trên tay lôi quang bên trong vô số hoán niệm cùng hoảng sợ chỉ bởi vì hồn phách lực lượng chống đỡ bất quá trong sinh tử lớn hoảng sợ nghe đến lời này độ ách chân nhân nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi đến chỉ nghe hắn niệm nói ra không có khả năng không có khả năng cự lại cũng không có âm thanh phù diêu hơi lắc đầu không nghĩ người này lúc sắp chết còn sẽ như vậy t r ớ nhất Cái này yêu nhân lại nơi i này nhân nào yêu b ế thời ắ hắn bắt hắn n những năm gần minh phương nhìn càng động, cùng cũng biến phá pháp, địch chết, phù phù hơi h giải gì, giác tìm kiếm trước, mắt đã cảm cùng, tâm ma cũng đã biến mất. đây đại đã đã vì vù là là trước tử t cái riêu bỏ ra sau khắc này hắn ánh mắt sáng n g ờ i trong lòng không nói ra được kích động có lẽ hắn còn có thể một lần nữa đột phá nâng cao một b ư ớ c độ ách chân nhân một chết những thủ hạ kia nhất thời liền đã không có người tâm phúc bắt đầu trốn đi lên thái nhất tông đệ tử đã phản ứng lại lúc này đương nhiên muốn đau rết chó rơi xuống nước dồn dập truy kích mà đi trong lúc nhất thời này chút yêu tả người tử thương vô số dư tử tâm mở mắt ra l i ê n thấy được một tấm sắc mặt kiên nghị khuôn mặt là người nàng mở nhẹ hướng khẩu âm thanh có chút khàn khàn nói thấy nàng tỉnh rồi thanh phong lập tức đem nàng từ trong lồng ngực để xuống t i ể u sư thị vừa rồi trong lúc nhất thời hắn sắc mặt tỏa nhật cũng không biết nên giải thích thế nào lúc này dư tử tâm đã nhớ lại trước khi hôn mê một đoạn kia nàng chỉ nhớ được một người phóng lên trời tay cầm b ả y màu công đồng hình như sau cùng một khắc đó một cái tựu đem cái kia yêu nhân đánh nổ ra nàng thực sự là không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ba phen năm lần cùng người tiểu sư đệ này có trên liên lụy chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp nhìn quanh trong đó q a y vệ thanh phong bày tỏ cảm tạ tình cảm t ạ nghe i lia liệu nói dưới mới thời phái đến đồng đệ thanh phong lia lia ra, không nhận, cũng tình bên sông lên, đồng thời làm tông đệ tử trong môn phái vào thời khắc đó, ta nghĩ cũng sẽ như khoát tay ta thế tử thời bách khắc ra, cấp dám vậy như vậy. là làm đó, vào như sẽ được hắn đ ứ t quán g dập đầu dập đầu ba ba tiếng nói dư tử tâm không khỏi hiểu ý nợ nụ cười càng lạ lộ ra nhiều năm không gặp tiêu d u n g đến trong lúc nhất thời dường như hoa sen tỏa sáng nhường người nhìn cũng theo cả người sung sướng tiểu hữu lại đây vào thời khắc này phía sau hắn một thanh n ầ m vang lên thanh phong không khỏi xoay người chương bốn mươi chín bí pháp thần công xúc đ i ệ thành thốn chỉ thấy phù diêu thượng nhân đang nhìn hắn thanh phong lập tức nhanh chân đi tới không lưng bài đến đệ tử b à i kiến sư túc h tổ vừa rồi thương tuyển trưởng lão cùng một diệp chân nhân đều đã đã lệ người này vì lẽ đó thanh phong mới có thể trong lòng sáng tỏ theo kêu lên giờ khác này thương tuyển trưởng lão cùng một diệp thực sự là một thân vô cùng chật vật mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ mà cái kia phủ diêu thượng nhân nhưng đúng là hai người ban xuống hai hạt đan dược hai người tất nhiên là vô cùng cảm kích đón lấy t i ể u riêng phần mình bay đi xử lý còn dư lại công việc thời khắc này chân trời một đạo cực quan bay tới đảo mắt rơi tại trên thuyền lớn có thể thấy người này tương đương chật vật tóc dối tung hộ giáp rơi xuống trên mặt lấy dính không ít máu tươi xem ra cần phải vừa rồi đại chiến một hồi hắn đầu tiên là bái kiến phù diêu thượng nhân đón lấy liền hướng dư tử tâm trước người đi đến tử tâm sư muội ngươi không có việc gì chớ người đến rõ ràng sắc mặt lo lắng tiết lộ ra vẻ lo lắng dư tử tâm đã sớm khôi phục dĩ vãng nghe được người đến hỏi g i gật đầu nói ra lôi sư huynh ta không ngại lôi hoành này mới lộ ra một bộ yên tâm d á n g r ấ t đến đón lấy hắn nhìn về phía thanh phong giữa hai lông mày càng là lộ ra phức tạp biểu tình sau đó hắn còn là đối với thanh phong gật đầu ra hiệu liền một bay ngút trời m à đi giờ khác này thuyền rồng bên trong chỉ còn lại ba người bọn họ nhất thời yên tĩnh cực kỳ p h ú diêu thượng nhân nhìn thanh phong lại nhìn một chút tử tâm chính là trước tiên đối với dư tử tâm xua tay nhường nàng lại đây khiến người không có nghĩ tới là dư tử tâm dĩ nhiên phi thường khéo léo đi tới hắn bên người đồng thời giờ khắc này tự nghe nàng nói ra tử tâm bái kiến lão tổ lúc này thanh phong mới trong lòng sáng tỏ chẳng thể trách người sư thúc này tổ không ngừng nhìn phía dư tử tâm đồng thời còn đều là lộ ra vẻ hài lòng như vậy trong nháy mắt hắn đều có chút ý tưởng khác p h ú diêu quay về dư tử tâm gật gật đầu lại nói với thanh phong này một lần rất cảm tạ ngươi đã cứu ta này về tôn tử tâm thiên tư thông minh chính là ngày sau chúng ta dư nhà hy vọng nếu như nơi đây có chuyện ta người lao tổ này trong lòng tất nhiên hổ thẹn và phần thanh phong nghe lời ấy cũng không biết nên làm sao tiếp t ra chỉ là túi đầu lắng nghe mà thôi tiểu hữu này một lần ngươi xem như là t ử tâm ân nhân cứu mạng ta phủ diêu chưa bao giờ thiếu người ân tình nói một chút đi ngươi nghĩ muốn những thứ gì hoặc có lẽ là nguyện vọng của ngươi là cái gì nhìn thấy phù diêu thật lòng ánh mắt thanh phong nhưng là có chút bối rối hắn đổi u vội và nói sư thúc tổ ta cái gì đều không cần trước đây cứu tiểu sư tỷ cũng chỉ là khí phách mà làm thôi phù diêu nhìn hắn hơi lắc đầu vạn sự đều có nhân quả coi như là ngươi hành động theo cảm tình cứu được t ử tâm nhưng cái này cũng là một phần thiên đại ân tình không báo ngươi lần này nhân ngày khác tất nhiên còn có cái khác quả đồng thời ta cũng không nghĩ t ử tâm nhiễm lớn như vậy nhân quả ý của ta ngươi m ì n h b ạ c đi thanh phong gật đầu hắn vẫn là lần thứ nhất bị người mãnh liệt như vậy yêu cầu muốn báo đáp nội tâm hắn cũng là hết chỗ n ó i rồi nhưng là nếu nhân ra đem lời đã nói đến phân thượng này hắn từ chối nữa t i ể u có chút không biết phân biệt suy nghĩ chốc lát trước mắt hắn đột nhiên sáng liền nói với phù diêu thượng nhân sư túc h tổ không biết có phải hay không là yêu cầu gì đều làm phù diêu gật gật đầu biểu thị chỉ cần không thái quá phân đều có thể t h a n h phong há miệng lộ ra có chút hơi khó biểu tình nhưng vẫn là cắn răng một cái nói ra sư thúc tổ n g à i cũng nhìn ra rồi ta tu luyện chính là luyện thể thuật phụ tu tiên pháp làm sao hiện tại hắn tu vi hạ thấp căn bản không thể ngự vật mà đi vì lẽ đó cất bước lên thật sự là quá k h ô n g tiện vừa rồi hắn xem qua sư thúc tổ dĩ nhiên có thể từ xa đến gần trong nháy mắt t i ể u có thể đến không biết đó là cái gì tiên pháp có thể hay không truyền thụ nghe được yêu cầu này phú d i ê u nhưng là hơi s ư ơ n g sở sắc mặt có chút hơi khó thành phong nhìn thấy vẻ mặt của hắn lập tức nói ra sư thúc tổ nếu như khó xử đệ tử ngược lại cũng sẽ không cấm cầu phú diễu nhìn hắn suy nghĩ chốc lát n g a khí nhẹ nhàng nói ra công pháp kia tên là xúc địa thành thốn chính là ta dư nhà công pháp b í chuyển tuy là vì bí pháp đến cũng không phải là không thể chuyển ra ngoài chỉ là ngươi phải bảo đảm phương pháp này quyết không thể lại chuyển người thứ ba liền được thanh phong nghe nói như thế nhất thời phát xuống lời thề bảo đảm tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài đúng là dư tử tâm hơi kinh ngạc không ớt chưa từng nghĩ lao tổ sẽ đem như vậy bí pháp chuyển cho người ngoài muốn biết bí pháp này nhất định muốn thành vì gia tộc trưởng lao cấp bậc nhân vật mới có thể tu tập tự liền nàng đều không có tư cách tập luyện người lao tổ này còn ân tình có phải hay không có chút quá lớn vẫn là hắn khác có nghĩ đây trong lúc nhất thời dư tử tâm cũng đoán không được lao tổ ý nghĩ đến sau đó lao tổ nhường dư tử tâm đi đến một bên đón lấy hắn liền cho thanh phong dạng thuật pháp này hảo diệu chỗ cùng tu luyện như thế nào cũng nói cho hắn phương pháp này không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy nhưng là dị thường khó tu hai người vẫn s ư ớ n g hàn huyên gần phân nửa canh giờ thanh phong này mới hoàn toàn tìm hiểu được tu luyện như thế nào coi như là như vậy rất nhiều nơi còn cần hắn trở lại từ từ suy nghĩ mới được mà lúc này thương tuyển cùng một diệp chân nhân cũng vòng trở lại bẩm báo phù diêu thượng nhân những yêu nhân kiệt ả tu đều đã đền tội nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều vẫn còn bị thả chạy không、ý. Phú Diêu đến trời sáng mới làm tốt hết thứ ư ợ n g hai thiên đại nhà bắt đầu bận rộn cứu trị những người bị thương kia hết thể đều, đều đâu vào đấy tiến hành trận chiến đấu này vẫn là hao tổn năm sáu người đệ tử bị thương hơn hai mươi người người bị thương bị dư tử tâm cùng lôi hoành phụ trách đưa trở về sơn môn tính dưỡng người chết cũng bị cùng mang về an táng dù là mọi người không ai từng nghĩ tới bất quá một ngày thời gian những trước kia ngày còn tại bàn luận trên trời dưới biển cùng vui cười sư huynh đệ t i ể u sẽ không còn gặp lại được giờ khác này mọi người đều đã rõ ràng giữa sự sống và cái chết có đại khủng bố c h ạ m yêu c h ừ ma cũng không phải khả năng chém gió đúng là này một lần sự kiện nhờn g mọi người càng thêm đối với c h ạ m yêu c h ừ ma việc sáng tỏ đó không phải là hành động theo cảm tình mà là chân chính muốn dùng tính mạng đi hoàn thành hạng mục công việc cũng tại sau đó sẽ càng thêm chăm chỉ tu hành trải qua mấy ngày nghỉ ngơi Đám tu sĩ lòng ạ i i bị r phần mình nhiệm sự tình. Long thành n tu Long t h hướng tây bảy trăm dặm mục ngưu c h ấ n xung quanh nhiều cái thôn trang đều bị người tàn sát hết sạch thanh phong cùng mấy người sư huynh bị sai khiến đến nơi đó mọi người nhận lệnh liền đội nhanh mà đi mọi người đi cả ngày lẫn đêm sáng sớm ngày thứ hai đã đến địa phương hào phóng thôn thôn dân hai trăm người Bất luận l nam nữ a chương ấ u t năm mươi hoan hỷ tông nay một lần thanh phong mấy người dẫn đội là phi hà phong sư huynh tên là chu thông ngưng ký tầng tám tu vi trong đội ngũ mặt còn có người quen t r ư n c bảo lạc hà phong hai người theo thứ tự là trần hàn cùng vương xong mấy người trong lúc đi lại đúng là không có người xem nhẹ này thanh phong dù sao cái kia ngày hắn thái quá trói mắt tuy rằng tu vi hạ thấp làm sao nhân ra thực lực cường hãn a chẳng mấy chốc mọi người đã đến hào phong thôn đứng tại thôn đầu mọi người cũng cảm giác được một luồng tối tăng khí tức bao phủ trên bầu trời thôn làng giờ khác này mặt trời chói trang mọi người nhưng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo cất bước vào thôn không có một bóng người thẳng đến đi tới trong thôn trung tâm địa phương mới nhìn thấy một đống lớn thôn dân dĩ nhiên toàn bộ bị tập trung đến nơi này nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng hơi động này hình tượng nhất thời nhường hắn đụng động không ngừng hắn lập t lật mở những thi kia thể khi hắn nhìn thấy những thôn dân kia thấy khô dáng r ấ p phía sau nhất thời ngẩn người tại đó làm sao vậy tiểu sư đệ mấy người khác nhìn thấy hắn khác thường một màn dồn dập quan tâm hỏi g i thanh phong hơi lắc đầu đón lấy than thở một tiếng nói ra những thôn dân này cái chết dĩ nhiên cùng hắn nơi phượng sơn thôn thôn dân chết đi phương thức giống nhau như lúc quả thực chính là giống như lúc lời này vừa nói ra mọi người mới dồn dập biết nguyên lai thanh phong còn có như vậy qua lại mọi người an ủi vài câu tự bắt đầu cặn kẽ kiểm tra lên mà lúc này thanh phong nhung trong lòng thì nửa phần cao hứng nửa phần than thở cao hứng chính mình hình như cần phải bắt được cái gì than thở những thôn dân này chết rất thảm người phang bách tính dường như sâu kiến bình thường bị người g i à n v ậ t mà chết thật là đáng thương đáng t i ế c vậy sau đó mọi người bắt đầu phân đầu tra tìm ra được manh mối đáng tiếc là căn bản không có quá nhiều phát hiện lúc này còn có mấy cái thôn trang cần phải đi kiểm tra nếu như từng cái từng cái đi lục soát thái quá lãng phí thời gian mấy người thương nghị một phen nếu không có nguy hiểm gì liền liền như vậy phân đầu điều tra một phen sau cùng mọi người ước định địa điểm tập hợp liền đều vội vã mà đi thanh phong hướng về đông mà đi cách nơi này khoảng trăm dặm có một đông phương thôn thôn này không đại tài khoảng hơn trăm địa ăn lâm muốn lúc trời tối hắn mới vừa tới địa phương đứng tại cửa thôn cũng cảm giác trong thôn mặt toàn khí ngốt trời âm phong từng trận giờ k h ắ c này chiều tà ánh chiều tà tàn đi bầu trời đã tối hẳn đi xuống tốt tại trên bầu trời còn treo có nửa vòng mặt trăng cho này đen tui bầu trời mang đến chút ít quang minh thanh phong cất bước đi vào trong thôn mặt yên tĩnh dị thường đi vào không xa đột nhiên hắn cảm giác một lồn u gió mát kéo tới không chờ hắn phản ứng lại một đạo hàn mang liên tiếp đi đến nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong xoay người hiểm hiểm tránh thoát này một bộ đánh. lúc này liền thấy cách đó không xa một người thân mặc áo đen tay cầm loan đao một mặt hàn mang nhìn hắn ai hãy xưng tên ra thanh phong quất nói ừ các ngươi những người này không tốt tốt tại trong núi tu luyện dĩ nhiên đi ra quản việc không đâu đã như vậy t i ể u để cho các ngươi biết biết quản việc không đâu hạ chẳng nói hắn vô nhẹ nhẹ trưởng chống không phòng ốc chung quanh lại xuất hiện năm sáu người ảnh nay chút người đi ra phía sau r ồ n dập rút binh khí ra chỉ thấy bọn họ ánh đao bên trên không ngừng nổi lên tầng tầng hắc khí nhìn thấy được cũng làm người ta có một loại âm hàn cảm giác tiểu tử đi chết đi cái kia hắc y người đầu lĩnh em thanh l ã n khóc gọi nói thanh phong nhưng là đột nhiên giơ tay làm bộ nhát gan nói ra chậm đã vừa rồi muốn động thủ mọi người sững sờ cũng thật là lần thứ nhất gặp được loại này c h ẳ n g diện bình thường đều là trực tiếp động thủ bất quá mang theo hiếu kỳ mọi người vẫn là nhìn về phía người đầu lĩnh cái k i a người đầu lĩnh không khỏi cười khẩy nói ra làm sao ngươi sợ ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi x i n thể cống hiến cho chúng ta ta tựu có thể nhường ngươi gia nhập bản môn thanh phong thu hồi bàn tay nhưng là khẽ mỉm cười nói ra tốt chính là không biết các ngươi là cái gì tông cựa gì nhìn hình dạng của các ngươi cần phải rất lợi hại dám vẻ ta gia nhập phía sau sẽ có ích lợi nghe được lời nói của thanh phong cái kia người đầu lĩnh nhưng là lộ ra gương mặt vẻ đăm chiêu chỗ tốt chỗ tốt đương nhiên nhiều nhiều và ngươi là tu tiên đệ tử có lẽ còn có thể chuẩn bị cho ngươi cái tiểu đội trưởng làm làm hả có đúng không cái kia đến không sai muốn so với ta tại tiên môn đợi tốt lắm rồi thế nhưng ai biết các ngươi tông môn thực lực làm sao nếu như tiểu môn tiểu phái ta có thể lựa phải đi ngại ư mất mặt cái kia người nhìn thanh phong không giống nói đùa tự buột miệng nói ra làm sao chúng ta hoan hỉ tông tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất nói tới chỗ này cái kia người bỗng nhiên cảnh giác ánh mắt hơi h i p nói ra tiểu từ tối ngươi rốt cuộc muốn không muốn gia nhập chúng ta hoan hỷ tông thanh phong tự lẩm bẩm nói tiểu tử ngươi tại câu giờ cái gì ta đang hỏi ngươi lời đây thanh phong một lần nữa nhìn về phía người kia trong lòng biết được chính mình cần phải lại cũng bộ không r a n ó i cái gì đến chính là từ phía sau móc ra bảy màu đ ạ n côn các ngươi làm nhiều việc gắt ta đương nhiên sẽ không gia nhập ngược lại là các ngươi nếu như thành thật b ằ n giao ta có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cái mạng chó tìm chết cho ta giết hắn nam tử kia một tiếng giống to mấy người nháy mắt vào tới nhưng không nghĩ thanh phong cũng không câu giờ một gậy một người nhất thời t ự đem mấy cái tiểu lâu la đánh bay ra ngoài đùa g i n Hắn m ộ thời gậy lượng lực có t ể hơn khắc này như n thế hắn vung vậy cờ xí liền muốn nhắm ngay thanh phòng nhưng không nghĩ thanh phong hai chân hơi quòng tiếp nhi vụt lên từ mặt đất veo một cái tiểu xuyên ra ngoài bất quá trong nháy mắt tựu một côn đánh tại cái tia cờ xí phía trên cờ xí không chờ phát huy nhất thời tựu bị đánh bay ra ngoài Cái kia người đầu mặc áo đen, đen, đen miệng nôn máu tươi nhưng là bắt đầu cười ha hả hắn khuôn mặt dữ tợn nói ra thực sự là không nghĩ tới ta vương hổ anh minh một đời hôm nay dĩ nhiên ngã tại ngươi tên tiểu nhân này trên tay ngươi một cái đường đường chính phái tu sĩ chẳng biết xấu hổ dĩ nhiên ẩn dấu tu vi ta nhổ vào bí mật này ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta chủ vạ n thuế ta chủ thọ cùng trời đất nói tới chỗ này liền thấy hắn con ngươi p h ó n g đại âm thanh đột nhiên ngừng lại dĩ nhiên đã tắt thở tự sát đám này yêu nhân không chỉ ác đối với người khác đối với chính mình cũng không chút do dự à. thanh phong tự nói nói, trong lòng đồng thời nghĩ tới những thứ này yêu môn người cố chấp như thế tàn nhẫn chẳng thể trách tông môn trưởng lao đã từng nói một khi cùng đối phương giao thủ nhất định muốn không chút lưu t ì n h đúng là người này oan u ồ n g hắn hắn thật sự không có ẩn dấu tu vi a giờ khác này hắn quay người lại đi đem những tiểu lâu la kia mỗi người bù đắp m ộ t g ậ y dù sao cũng từ bọn họ trong miệng cũng tuần hỏi không ra đầu mối hữu dụng hoan hỉ tông à. nơi này nhất định cùng phượng sơn thôn tất cả mọi người tử vong c ó liên quan đồng thời mẹ của chính mình có thể chính là bị bọn họ bắt đi đúng là những năm gần đây hắn vẫn cũng nghĩ không thông vì sao chỉ riêng mẫu thân sẽ bị bắt đi những người kia xa xăm làm sao sẽ tìm được như vậy địa phương vắng vẻ chẳng lẽ này chút đều cùng phụ thân của hắn c ó liên quan tại trong ấn tượng của hắn phụ thân chính là cái đàng hoàng người nhà quê a Chương 51, nghe. thanh phong tuy rằng nghĩ không minh bạch trong đó sự t ì n h nhưng là trong lòng hắn nhưng nhận định này hết thể nhất định cùng n à y hoan hỷ tông có đại liên quan trở lại phía sau hắn đổ muốn hảo hảo hỏi rõ một cái này hoan hỷ tông là dạng gì tông môn chính mình vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói nó nghĩ thông suốt này chút hắn cũng sẽ không xoắn suýt dù sao chuyện của cha mẹ cần phải từ từ đến kiểm chứng hắn tu vi hạ thấp hết thể còn muốn bàn bạc kỹ càng tốt hắn tiến nhập trong thôn trang nơi kiểm tra một phen thảm trạng vẫn là giống như lúc bất đắc di hạ hắn thả một cây đ u ố đem n h ữ n à y thầy khô toàn bộ t i ê u hủy cũng coi như là vì bọn họ nhặt xác hình như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền trên người hắn lục xoát một phen đúng là nhường hắn tìm ra một cái trên mặt mang theo tám sừng lớn chừng bàn tay nửa trong suốt hộp ngọc hắn đem hộp ngọc cầm tại trong lòng bàn tay có thể cảm nhận được bên trong hình như có rất dày đặc mùi máu tanh tức hắn chậm rãi vận chuyển nắp hộp mở ra phía sau liền thấy trong cái hộp kia mặt phun trào vô số huyết khí lăn lộn không nớt không cần nghĩ cũng biết này nhất định chính là bọn họ bắt được huyết khí hắn giận d ữ bên dưới trên tay dùng sức nháy mắt tựu đem hộp bóp nắp bét vô hắn n đặt lên cờ sĩ không nhìn ra cái gì chỉ là bàn tay lớn nhỏ phía trên t k e o một cái vô số thần chú v ă n tự hắn pháp lực đưa vào cờ sĩ nên do tăng trưởng bất quá một chút thời gian biến thành cao hơn một mét giờ khác này là có thể nhìn thấy cờ sĩ bên trong vô số vong hồn ngưng kêu gen du đ ạ m trong đó thì ra là như vậy thanh phong nhìn thấy này chút vong hồn không khỏi lắc đầu than thở này một lần hắn không có hủy diệt cờ sĩ, bởi vì một khi hủy diệt vật ấy những vong hồn kêu cũng sẽ bị cùng xóa bỏ chỉ có thể đem vật này mang về giao cho tông môn trường lao để cho bọn họ xử trí tiếp tục lục soát một lúc cũng tại không tìm được cái gì hữu dụng chứng cứ hắn liền lộn vòng mà về đi cùng mấy người khác sẽ cùng một chỗ bất quá hắn một đường lo lắng những người kia có thể hay không cũng nhận được đồng nhất tập kích đến địa điểm bất định không nghĩ những người kia dĩ nhiên đều đã sớm đến, đến rồi mấy người đều tại bất quá hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít thương tổn một lần này không cần hỏi cũng biết bọn họ cũng nhất định đều bị phục kích chỉ là mấy người nhìn hắn ánh mắt quái dị cho rằng thanh phong không có nhận được phục kích hỏi dò bên dưới này mới biết nhân ra mấy cây gậy t h u giải quyết cho một lần này nhường mấy người không khỏi khó chịu dù sao tiểu tử này mới ngưng khí ba tầng bốn thực ra mấy người giống nhìn tựa như nhìn quái vật hắn làm sao cũng nghĩ không minh sau cùng toàn bộ quy tội hắn trời sinh thần lực này một thể chất đặc thù phía trên sau đó mấy ngày sợ sệt lại có người phục kích mọi người l i ê n hợp làm một chỗ tại thắp cổ mấy chỗ phục kích phía sau những yêu nhân kia dĩ nhiên vô thanh vô tức biến mất rồi lúc này tông môn trưởng lão cũng truyền đến tin tức nhường mọi người trở lại cũng nói nơi đây việc này đã xong tạm thời có thể trở về thái bình lợi này t r u y ề n đến càng là nhường người không sờ tới đâu góc thế nhưng mọi người không có quá nhiều phỏng đoán chỉ là thành thật nghe lệnh dồn dập đuổi trở lại trở lại tông môn mỗi một người học trò đều được lời khen thanh phong bởi biểu hiện vi phạm càng bị ban cho năm mươi viên linh thạch này bị một đám người đặt ở trong mắt dồn dập không ngừng hâm mộ trở lại từ hà phong thanh phong lập tức đi lưu mạc sầu nơi nào lại mua một ít linh dược về đến nhà đem linh dược vứt vào lọ đá bên trong đón lấy hắn t i u bắt đầu luyện tập cái k i a phủ diêu thượng nhân giao cho hắn xúc địa thành thốn pháp thuật đến n à y pháp thuật t ảo diệu phi thường tập luyện càng là không dễ thế nhưng l à nhường hắn phi thường để bụng bởi vì hắn quá nghĩ nắm giữ tốc độ thật nhanh thời gian ba tháng đi qua thông tin phong lưu vân thác nước trước thanh phong rõ ràng xa ở ngoài ngàn mét bất quá trong nháy mắt tự xuất hiện tại thác nước trước Nhìn mình tu luyện thành quả, thanh phong trong lòng ngược lại là vô cùng cao hứng, này xuất điệu thành thốn công pháp hắn nhập pháp một tu xuất quả, điệu lại là cao vô đã sơ khoảng tối thể t có được h thời gian này dựa vào đan d ư ợ c tu làm h ắ n đại nhật lạc hà công tiến bộ nhanh chóng đã ngưng khí bốn tầng đại thành chỉ cần một bước m ặ t có lẽ t i ể u có thể đi vào năm tầng mức độ tiến nhập tới nơi này đương nhiên là vì là tiếp tục tu hành bá thể quyết nhiều ngày tới nay bá thể quyết tiến triển chầm chậm bất quá công pháp này nhiều lần cứu tính mạng hắn không nói uy lực cũng không thể chặn vì lẽ đó hắn một khắc cũng không dám chỉ hoán thừa hài gian quá dài đón lấy hắn l ư ớ t người đi tiểu tiến vào tháp nước bên trong tu luyện đảo mắt một ngày đi qua này một ngày tháp nước bên cạnh đến hai cái nữ tu một người trong đó nói ra linh vân sư tỷ t h ư ờ n g thế lại nghiêm trọng đáng tiếc đại sư huynh cùng thanh vân sư huynh hai người này một lần tay không mà về cũng không biết sư tỷ còn có thể hay không thể ư ẫ n lên ở một người khác nói ra đúng đấy nghe sư tỷ nói ngoại trừ thất diệp tuyết liên hầu như không có, có cái gì có thể chữa khỏi nàng sư phụ đã cầm vài loại hiếm thấy đan dược đều vô dụng nghe nói lao nhân ra người có lẽ muốn đích thân xuống núi đây suýt không muốn nói mỏ ta không có mù nói a ngươi a một người trong đó lắc đầu than thở một tiếng tốt tựa như nói ngươi này nha đầu vất vả linh quang cái kia người chấp miệng cũng không tiếp tục nói nữa không qua chỉ trong chốc lát hai người liền rời đi mà hai người bọn họ nói chuyện đều bị thanh phong nghe vào trong hai hắn vốn tưởng rằng dựa vào trần lam thiên cùng thanh vân năng lực tất nhiên có thể tìm được thất diệm tiết liên nhưng không nghĩ thời gian lâu như vậy hai người càng là tay không mà về trong lúc nhất thời h ắ n cũng hơi kinh ngạc đúng là linh vân sư tỷ thương thế càng nghiêm trọng hơn trong lòng hắn càng là b ấ tan dù sao năm đó nếu không phải là hai người bọn họ cứu hắn cũng sẽ không có hôm nay tu vi như thế tuy rằng khi đó linh vân sư tỷ không cầu mưu đồ có thể đến hôm nay còn chưa chắc chắn có thể kỷ niệm chuyện năm đó vất quá hắn sẽ không quên cho nên nói hắn cảm giác mình phải làm chút gì có lẽ đi gặp nàng một mặt cũng tốt quyết định ý nghĩ này hắn bay người lên tự đi lên núi một đường hỏi thăm hắn rốt cuộc tìm được linh vân sư tỷ nơi ở một chỗ hoàn cảnh tao nhã linh khí dư thửa ngọn núi nhỏ bên trên nơi này đơn độc thêm ra một phòng địa phương mười trượng chu vi tuy rằng không lớ xây cái p h ò n g ốc vẫn là thừa sức trên đỉnh núi có hàng rào vây nuốt toàn bộ sân viện tử bên trong có một vườn thuốc bên trong trồng t r ọ n vài cây không biết tên thảo dược còn có một khối nhỏ linh hạt hứa hẳn là bản thân nàng ăn đi đi tới trước cửa hắn khẽ chạm môn thủ liền thấy trong phòng mặt đi ra một người hắn nhìn sang cái kia người cũng đồng dạng nhìn sang trong lúc nhất thời hai mắt tương đối không khỏi ngẩn người tại đó tại sao là ngươi tại sao là ngươi hai người miệng đồng thanh nói ta tới nhìn sư tỷ ta tới tìm sư tỷ hai người lại lạ cùng nói trong lúc nhất thời lời nói xong hết hai người không khỏi đều cảm thấy lúng túng không thôi sau một chốc thanh phong há muộn thấy nàng không tiếp tục nói nữa hắn này mới nói nói t r ư ơ n g năm mươi hai sư tỷ linh vân không nghĩ tới ngươi ở nơi này ta ta lại đây nhìn nhìn linh vân sư tỷ dư tử tâm cao mày một mặt nghi hoặc nhìn hắn nói ra ngươi ngươi nhận được sư tỷ nhưng là ta làm sao không nghe thấy nàng nhắc qua ngươi đây thanh phong than thở một tiếng chỉ là nói việc này nói rất dài dòng vẫn là chờ ta gặp được sư tỷ nói sau đi dư tử tâm cũng không tốt cản trở chỉ là nói cho hắn một lúc nhẹ dọn một ít sư tỷ thương thế lại tăng lên hai người cùng đi vào trong phòng mặt trong phòng mặt cũng rất đơn sơ đúng là so với chỗ của hắn nhiều hơn một chút nữ nhân đồ vật trên giường hẹp linh vân sư tỷ t r a o mày nhìn thấy được phi thường thống khổ thanh phong nhỏ giọng nói ra sư tỷ linh vân chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía thanh phong nhất thời lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tâm ý ngươi là sư tỷ ngươi có thể nhớ được chín năm trước ngươi cùng trần lam thiên đại sư minh tại đ ê m mưa lớn bên trong vùng rừng r i ầ m cứu một cái cậu bé đồng thời còn đem hắn mang về phượng sơn thôn mà cái kia sơn thôn bị đâm giết đến sau các ngươi lại đem hắn mang về tô môn thanh phong âm thanh kích động phát họa ra một mảnh sâu xa ký ức qua một chút linh vân nhìn khuôn mặt của hắn. miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười nói ra nguyên lai là n g ư ơ i trước đây sư huynh nhìn ngươi không phải người thường đặc ý đo lường một cái ngươi linh căn đáng tiếc ngươi linh căn lộn xộn còn phi thường suy yếu sư huynh còn hô to đáng tiếc đây thực sự là không nghĩ tới chỉ chớp mắt ngươi biến thành chàng trai sư tỷ ngươi đây còn nhớ linh vân gật gật đầu lại quan tâm hỏi do những năm gần đây ta cùng sư huynh thường thường ra ngoài cũng không biết ngươi tình trạng gần đây vừa vặn thanh phong lập tức cùng n à n g nói chính mình đoạn đường này làm sao đi tới gần đây lại đã trải qua chuyện này một bên dư tử tâm đúng là nghe đôi mắt đẹp liên tục trong lòng kinh hãi khi hắn nói đến chính mình tám năm mới tu thành bá thể một tầng thời gian trong lòng nàng đều có chút khinh bị cái tên này thật sự là quán g u thế nhưng nghe hắn nói thứ nhất tiêm pháp lực sinh thành thời điểm dĩ nhiên tựu i có hai mươi nghìn cân khí lực thời gian lại là kinh ngạc sau cùng ở trong lòng cho hắn tổng kết chính là nhất cá quái thai thanh phong nơi nào biết dư tử tâm sẽ như vậy đánh giá hắn nói xong chính mình một ít lịch trình nhìn thấy linh vân sư tỷ cũng có chút mệt mỏi hắn này mới hỏi thăm sư tỷ vì sao như vậy linh vân cởi khổ liền nhường dư tỷ bị hoan hỉ tông yêu nhân lộng thương thời gian trong lòng giận dữ không nghĩ tới cái này tông môn dĩ nhiên ác độc như thế mà nghe được sau cùng hắn cũng coi như biết sư tỷ dĩ nhiên bên trong một loại đặc thù lửa độc loại này lửa độc ác độc phi thường không chỉ có xâm nhập người thân thể còn người xấu kinh mạch một khi nó hoàn toàn xâm nhập t ử p h ụ bên trong tu vi c ố p h ế không nói người cũng sẽ bị này cố lửa độc độc đốt mà chết này một hai ngày trưởng môn sư phụ sẽ đem linh vân đưa vào hàng ngọc động bên trong tới nay áp chế này cố lửa độc cho đến tìm tới có thể thanh trừ biện pháp của nó thanh phong từng cái lắng nghe dư từ tâm giàn giải đồng thời hỏi thăm cái kia thất diệp tuyết liên đặc tính cùng khả năng xuất hiện địa phương dư tử tâm không có nghĩ nhiều t i ể u từng cái nói cho hắn nói xong phía sau nàng mới nghi hoặc hỏi g i hắn hỏi những thứ này làm gì thanh phong không có nhiều lời chỉ là trước tiên nhường linh vân sư tỷ nghỉ ngơi hắn cùng dư tử tâm cùng lùi ra phía sau hắn mới nói cho dư tử tâm chính mình quyết định chủ ý nghị muốn đi trúc long nguyên tìm kiếm thất diệp t u y ế t liên dư tử tâm nhìn hắn chốc lát mặt lộ vẻ phi thường vẻ khó hiểu sau đó nghe nàng tâm tình hơi kích động nói ra ngươi điên rồi ngươi có thể biết cái kia trúc long nguyên thân tại vạn dặm đại tuyết sơn nơi sâu xa nơi nào quanh năm đều tại hạ tuyết lớn thường nghe chim không thể độ quan trọng nhất là nơi nào đã từng là ma giáo thứ nhất đại tông vạn ma tông xào huyện tuy rằng vạn ma tông tại năm trăm năm trước chàng đại chiến kêu bên trong bị hoàn toàn tiêu diệt nhưng là ai lại biết có thể hay không có ma tông dương nhiệt bàn hàng trong đó sản sinh thất diệp tuyết liên địa phương còn có mấy cái ngươi vì sao không phải muốn tuyển chọn nơi nào thanh phong nhìn con mắt của nàng không biết vì sao nghe được nàng cái kia thanh linh âm thanh cảm giác toàn bộ cả người đều sẽ thanh tính lại thời khắc này nàng nhìn hắn khuôn mặt nghi hoặc tâm ý tiểu sư thị bởi vì trúc long nguyên nơi nào xa nhất thần bí nhất cũng là có hy vọng nhất có thể hái tới thất diệp tuyết liên địa phương k h c mấy chỗ địa phương không là rất xa đại sư huynh cùng thanh vân sư huynh cũng sẽ đi ta cần gì phải lại đi vạn nhất bọn họ không có tìm được chúng ta còn có hy vọng không phải sao nếu như đợi đến cuối cùng bọn họ đi nơi nào thời gian có lẽ đại sư tỷ đã bỏ mình nghe được hắn lời nói này nói ra dư tử tâm trong lúc nhất thời tiếng lòng rung động nàng vẫn là lần thứ nhất thấy có người cố chấp như thế chính là phía trước là thập tử vô sinh cũng không chối từ sao mà hắn lý do chỉ là báo ơ n không biết vì sao trong lòng nàng đột nhiên nhớ lại mấy năm trước tình cảnh đó một cô bé vì là một cái hôn mê bất tỉnh cậu bé ăn cháo cậu bé trong mơ mơ màng màng dĩ nhiên bắt được tay nhỏ bé của nàng trong miệm không ngừng hô mẫu thân m ậ u thân thời gian hoảng hốt thằng bé kia mặt cùng người trước mắt trồng chéo trong nháy mắt hắn dĩ nhiên đã trưởng thành dám làm dám chịu đại trợ ư phu cũng không tiếp tục là cái k i a đẩy mặt nước mắt bé trai giờ k h ắ c này nàng nhớ lại hai người gặp lại lần nữa từng hình ảnh hố t r á i bên bên cạnh thoát nước phóng lên trời kén ra cái k i a b ả y màu đỏ o ạ côn trong lúc nhất thời nàng có chút ý động không biết này chút đến cùng là trùng hợp vẫn là từ nơi sâu xa đã, đã định trước nàng hơi lắc đầu thiếu chút nữa thì bật thốt lên cũng muốn cùng đi lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng kích động được rồi hy vọng ngươi hết thể thuận lợi thanh phong nghe nói như thế không biết vì sao cảm giác trong lòng chạy qua một tia dòng nước cấm giống như vậy bao nhiêu năm rồi ngoại trừ mẫu thân khả năng chỉ có nàng mới đối với tự mình nói qua câu nói này đi hắn nhìn nàng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh sư sư tỷ dư tử tâm ánh mắt l i ề u chuyển nhìn hắn cảm ơn ngươi suy nghĩ chốc lát hắn cuối cùng vẫn chỉ là nói ra những lời này dư tử tâm nghe lời ấy cái kia vạn năm băng hẳn trên mặt hốt nhiên nhưng mà dần hiện ra nhàn nhạt tiêu dung dĩ nhiên bật t h ố t lên đứng đốc nói xong câu đó dư tử tâm nhưng là đột nhiên đẩy mặt bỏ bừng trên mặt nóng lên trong lòng cứ gọi thẳng chính mình đây là thế nào không chờ thanh phong phản ứng lại nhưng là đã xoay người đi về nhìn thấy dư t ử tâm một màn như thế thanh phong trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối lòng nghĩ đây là thế nào tiểu sư tỉ làm sao đột nhiên mất hứng vẫn là chính mình thật có chút ngốc cá lúc này dư t ử tâm tiếng nói lại một lần từ đằng xa bay tới một đường cẩn thận không nên cậy mạnh mặc dù chỉ là nhàn nhạt tám chữ thanh phong trong lòng nhưng lại một lần có một loại cảm giác nói không ra lời trở lại nơi ở hắn đi gặp một mặt sư phụ cũng cùng sư phụ kể rõ một phen chính mình mục đích của chuyến này nghe được hắn cố ý muốn đi nơi đó liều thanh sơn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng Hắn b i ế trải â u đều quái đi. kéo không kỳ theo chỉ thể hắn cô cũng tên gái. trở Trước một t r lại, có qua mấy lần biểu hiện liêu thanh sơn giờ khắc này đã đối với chính hắn một chiếc kia rác rời bình thường đồ đệ mắt khác tương đ á i đồng thời hắn còn hy vọng người này tốt đẹp tu luyện ngày sau có lẽ sẽ kế thừa y bắt của hắn chỉ là tiểu tử này khả năng thật là không có, có tu luyện thiên phú đến hiện tại cũng chỉ là luyện khí ba tầng bốn dáng vẻ đúng là hắn hiện tại có chút hối hận năm đó không truyền hắn đạo pháp khiến hắn đã tu luyện cái khác công pháp v á n đã đóng thuyền không thể đầy đủ làm lại cũng chỉ có thể chờ tiểu t ử này c h ú t cơ thời gian lại chuyển hắn bản phong bí mật bất truyền đi nghĩ cùng này chút hắn lại đem mình đối với cái kia trúc long nguyên biết đến sự tình từng cái cho thanh phong giảng thuận lên thời điểm cuối cùng liêu thanh sơn từ trong lồng ngực móc ra một túi nhỏ linh thạch cùng một mặt bàn tay lớn nhỏ trình hình bắt rác màu bạc nhỏ thuẫn cũng dặn bảo hắn nói này nhỏ thuẫn tên là như ý thuẫn đó là hắn lúc tuổi còn trẻ tiểu dùng để phòng thân pháp khí tuy rằng hắn thân vác bá thể quyết nhưng vạn sự vẫn cẩn thận tuyệt vời ta không thể cậy mạnh yêu thắng thanh phong không có chối từ cũng đem lời của sư ph sau cùng quay về hắn bái phục một cái liền lui ra ngoài thật là hết t hệ tận tại không nói lời nào sư phụ tốt hắn âm thầm đều ghi tạc trong lòng sáng sớ m ngày thứ hai hắn ai cũng không lại báo cho t ự u rời núi đi vạn dặm đại tuyết sơn khoảng cách thái nhất tông xa và dặm một đường cần lướt qua vô số núi sông sông lớn dựa vào hắn hai cái chân đương nhiên không được liền hắn liền tại tông môn ngựa, ngựa mua một thất cường tráng chân cao ngựa loại này ngựa chính là h ắ n huyết bảo mã cùng yêu thu tạp giao mà đến tốc độ chạy nhanh chóng không nói còn phi thường nghe lời chính là xuất hành đạp thanh chuẩn bị đồ vật chính là bán ngựa sư minh quá đen một con ngựa lại muốn bốn mươi viên linh thạch này còn nói một đồng cái gì sư tỉnh nghĩa huynh đệ các loại n g ự đây kỳ thực sau l ư n g huyết kiếm lời hắn một số lớn nếu không phải là sắp đi thời gian sư phụ cho hắn một ít linh thạch hắn căn bản là mua không nổi a bất quá hắn vẫn tính s ó t một điểm cái kia chính là của hắn vũ khí quá nặng con ngựa có thể mang hắn là tốt lắm rồi tốc độ gì gì đó cũng chấm rất nhiều thời khắc này thanh phong lại nổi lên tâm tư muốn là của mình đoạn côn là pháp khí là tốt rồi hắn vận chuyển pháp lực này côn đồng trọng lượng tự nhiên sẽ nhẹ rất nhiều đáng tiếc à đáng tiếc đảo mắt thời gian chính là m ư ơ i ngày đi qua đáng tiếc hắn mới đi ra khỏ nếu như vẫn tiếp tục như vậy không biết muốn không biết năm tháng nào mới có thể đến đạt đến địa phương mà hắn con ngựa kia trải qua mấy ngày này chạy băng băng dĩ nhiên gầy hốc hắt đi đã không phải là cái kia vừa đi ra thời gian giàu quang tranh lượng cường tráng vô cùng bộ dáng cái này rất nhường hắn không nói gì không có cách nào phía trước mấy dằm địa phương có một thành trì vẫn là mang theo con ngựa đi cho nó bồi bổ dinh dưỡng đi tiến vào thành đâu đâu cũng có chật trội đám người đường phố hai bên không ngừng chuyển ra tiếng giao hàng đến hắn thuận lợi mua một căn sâu kẹo hồ lô tìm một vòng tìm tới một nhà bài diện rất lớn khách sạn hắn trên người cũng không có thiếu vàng đều là tại long thành nơi nào người tướng quân kia sư huynh cho này chút phàm tục đồ vật nên hoa tử hoa hắn cũng không có cái gì đau lòng tiến vào khách sạn hắn nhường hầu bàn cho con ngựa của chính mình này chút tốt có khô tại cầm chút trứng gà các loại dinh dưỡng phẩm cho nó đồ ăn dù s a o ngày sau còn muốn dựa vào nó a tại tiểu nhị chỉ dẫn hạn hắn trực tiếp lên lầu cao nhất một khối vàng ném cho hầu bàn nhường hắn có thể tốt nhất cơm nước trên hầu b à n cầm lấy vàng không khỏi mặt mày hớn hở gọi nói được rồi liên bạch bạch bạch chạy xuống lầu không dùng thời gian bao lâu trước mặt hắn trên bàn mặt đã bị bày đẩy mỹ vị mắm ngon sơn chân hải vị nhìn một bàn này đồ vật thanh phong nhất thời cảm giác làm người có tiền người thật tốt bình thường ở trên núi sạch gan cơm kẻ d ư a muối tối đa làm một tiêu đốt các loại nơi nào có như vậy phong phú mỹ vị hắn cảm t h á n sau khi lòng nghĩ chẳng thể trách có chút sư huynh đệ vào đời phía sau tiểu lưu luyến h ồ n g trần một đi không trở lại không lại nghĩ nhiều hắn g i ờ đũa lên liền muốn hướng về cái kia mỹ thực phía trên kẹp đi nhưng vào thời khắc này trên lầu đ ỗ n g nhiên tới một cô gái cô gái kia sắc mặt như hoa miêu đầu tóc dối bời nàng bốn phía nhìn quét một vòng khi thấy thanh phong bên này đẩy bàn món ngon nhất thời tiểu đi tới không chờ thanh phong hỏi do nàng x liền thấy nàng đoạt lấy thanh phong đôi đ u ô i trong tay b a y về đẩy bàn món ngon ăn nguồn ộ t m i ế n nơi nào chiếu cố được trên cô gái thận trọng a tình cảnh này đem thanh phong trực tiếp khiếp sợ tại chỗ trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối nhìn nàng gió cuốn mây tan bình thường phương pháp ăn thanh phong trong lòng sốt u sáng này mới phản ứng lại lập tức lại tìm đem chiếc b ú a theo nàng c ấ p lên trong lúc nhất thời khắp phòng khách nhân đều giống nhìn lớn kẻ ngu si giống như vậy nhìn hai người tại cái kia cướp đồ ăn thanh phong sắc mặt nóng lên nhưng làm ị thực tại tay hắn lại không quản được rất nhiều dù sao hắn không ăn cô gái kia liền muốn đều ăn rồi đi mà hắn chính là hoa tiền a một phút phía sau nữ hải ngậm cây tăm ôm bụng lộ ra một bộ cơm nước no nê rắn g rớp thanh phong nhìn nàng khuôn mặt tức giận này đây chính là ta hoa tiền ngươi như vậy ắt không nhưng là phải trả cho ta một nửa tiền bạc a nữ hải nghe nói như thế con mắt t r ừ n g lớn lộ ra một bộ ta thật đáng sợ rắn g rớp đón lấy dĩ nhiên cởi hì hì nói đến ta không có a thanh phong không nói gì đối phương lại là một cô gái trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào qua một chút thời g i ế n h a ắ n chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thầm than tự mình xui xẻo thôi nghĩ tới đây hắn xoay người liền muốn ly khai nhưng không nghĩ cô gái kia dĩ nhiên bắt lại cánh tay của hắn sợ hãi đến hắn lập tức liền muốn vung ra t i c u nghe cô gái kia bỗng nhiên lớn tiếng gọi nói ngươi đã cùng nhân ra tốt rồi hiện tại lại nghĩ vứt bỏ nhân ra ta không sống được nói dĩ nhiên loa một tiếng khóc lớn lên một lần này nhất thời nhường trên lầu mọi người nhìn lại quay về hắn chỉ chỉ cho chó thanh phong hết trôi nói rồi hắn nhìn cái kia khóc sức mướt nữ hải trong lúc nhất thời cũng n g h ĩ không minh bạch nàng tại sao muốn như vậy nhìn nàng khóc giống không nớt hắn chỉ có thể than thở một tiếng nói ra ta nói ta có thể đừng giả bộ không ngươi này làm sét đánh cũng không mưa tính là cái gì à? còn ngươi nữa ta không quen biết ngươi vì sao phải khó xử ta hả nữ hải n g n g đầu một đôi mắt to như nước trong veo bên trong tiết lộ ra vẻ g à o hoạt giờ khác này liền thấy nàng vườn tay ra nói ra trên người ta tiền bạc trên đường mất rồi ngươi cho một ít đi thì ra là như vậy an ta còn được đòi tiền thanh phong hiện tại nhưng là biết cái gì gọi là làm thế đạo hiểm ác hiện thực thực sự là cho hắn hung hăng lên bài học ca không cho sao tốt cái k i a ta có thể khóc ca a được được được ta tự nhận xui xẻo còn không được sao nói thanh phong tự ở trên người lấy ra một khối vàng đến nem tới nữ hải dùng tay ánh trừng một chút vàng lộ ra vẻ mặt hài lòng nói ra ân cũng không tệ lắm cảm ơn nhiều a nói liền đi ra ngoài đảo mắt t i ể u biến mất tại chỗ khúc quanh thanh phong lòng nghĩ này cũng chuyện gì a một cái tốt đẹp nữ tử không là bệnh thần kinh dĩ nhiên biến thành dáng vẻ ấy chân tâm làm cho không người nào có thể cân nhắc chẳng thể trách lưu sư minh thường thường nói cô gái là nhất v ậ n kỳ quái chương năm mươi b ố hào quang van ở trượng nữ hài mới vừa đi không lâu hắn cũng đi xuống lầu dưới n g h ĩ muốn nhìn nhìn chính mình cái kia thất chân cao ngựa có không có bị tiểu nhị kia tốt đẹp chiêu lại đến rồi dưới lầu nhìn thấy con ngựa của chính mình dĩ nhiên thú vị ăn cao cấp thức ăn r a súc đồng thời bên trong lại vẫn có rất nhiều vật đại bổ nhìn thấy này chút hắn mới an tâm xuống muốn biết chính mình nhưng là tốn không ít tiền đâu trở lại trong khách sạn mặt lão bản đã sớm an bài cho hắn chưa thiên phòng khách hắn bên này mở cửa một cái bên cạnh hắn môn cũng vừa hay lúc này mở ra người ở bên trong vừa ra khỏi cửa cũng đúng dịp thấy thanh phong hai người bốn mắt tương đối thanh phong giá giá cái nhà này nói ra không cần nói cho ta n g ư ờ i ở nơi này nữ h à i hy hy nợ nụ cười nói ra đúng đấy vẫn là cầm tiền của ngươi giao tiền phòng đúng là thật là đúng dịp à chúng ta vẫn là hàng xóm giờ khác này thanh phong thật có phun ra một khẩu lao hết u y kích động không mang theo như thế làm người tức giận hắn cơ cơ đầu mau mau một b ư ớ c b ư ớ c vào trong phòng nặng nề khép cửa phòng lại ngoài cửa lại truyền tới cô gái kia tiếng cười giòn giả đến thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu ngồi đến trên giường n ì n h tâm t ĩ n h khí ngồi xếp bằng tu luyện đảo mắt chính là nửa đêm thời gian mấy ngày qua mệt mỏi gì gì đó vì là không còn một mống hắn đứng dậy suy nghĩ ta cũng nên ăn ăn khuya ăn xong ăn khuya sau nhìn thấy hậu đường lại vẫn có một cái vườn hoa nhỏ trong lúc rảnh rỗi cũng ngủ không được liền suy nghĩ đi nơi nào đi bộ một chút trong hoa viên dĩ nhiên có cầu nhỏ nước chảy, cũng không có thiếu này chút hoa dành t r ư ớ c khoe sắc mỗi một đoá dĩ nhiên đều rất tốt nhìn hắn chính nhìn vào thần chưa từng nghĩ đoá hoa bên trong càng đột nhiên b ư ớ c lên gương mặt đến nhất thời đem hắn sợ hết hồn nếu không phải là phản ứng rất nhanh hắn thiếu chút nữa thì ra tay một q u y ề n đánh tới gương mặt đó giờ khắc này cười hì hì nhìn hắn càng là phi thường chơi vui bình thường chờ thanh phong nhìn kỹ đi không là cái kia bị dung nữ h à i còn là người phương nào thương thiên a đại địa a trong lòng hắn âm thầm cảm thán tự mình có phải hay không làm chuyện xấu gì làm sao tổng là đụng phải nàng đây nữ tử không để ý lắm cười hì hì nói ra ồ thật là đúng gì ba thanh ph liền làm bộ không nghe thấy không nghĩ nữ hại nhưng là chu cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt nhô lên lộ ra một bộ tức giận dáng d ố c nói ra h ừ các người đám này xú nam nhân liền thích bắt nạt cô gái thanh phong bị nàng vừa nói như thế càng không dám đáp lời nói lập tức xoay người một đường chạy chậm chạy trở lại trong phòng mặt cũng không dám nữa đi ra cách sáng sông trên hắn rời giường ăn một vài thứ t i ê u r ắ t ngựa hướng ngoài thành đi đến giờ khác này ánh bình minh vừa ló dạng chân trời vạn trượng hồng quang chiếu d ọ i mà ra thật là vất vả đ ổ sộ hắn bên này vừa rồi ra thành liền nhảy lên một cái nhảy lên ngựa trên người vừa nghĩ nhường con ngựa chạy mau liền nghe được có người sau lưng điên cuồng gào t h é t cứu mạng a cứu mạng a nghe được câu này hắn lập tức chuyển đầu nhìn sang liền thấy ngày hôm qua h ủ y dung nữ tử chạy ở phía trước nhanh chóng mà phía sau nàng dĩ nhiên theo mười mấy hắc y che mặt nam tử hắn b ả n không nghĩ quản việc không đâu nhưng là cô bé kia dĩ nhiên đã đến trước mặt không chỉ có như vậy nàng còn nhảy lên một cái nhảy lên ngựa trên người đón lấy t i ể u nghe nàng gọi nói giá giá đáng tiếc nàng hô hai tiếng chân cao ngựa vẫn là không nhúc ních một điểm cũng không có đi ý tứ nữ hài há hốc mộn chợt to một đôi mắt nhìn thành phong nói ra đi mau à ngươi đây rốt cuộc là cái gì ngựa、à? ồ thật là đúng gì、à? rốt cuộc lại là ngươi làm nàng thấy rõ thanh phong cái kia trương đã hắt lên mặt sau mặt lộ vẻ kinh ngạc nói đương nhiên là ta ngươi đến cùng muốn thế nào a tâm hồn bất tàn à. nghe được thanh phong nói như vậy cô gái dĩ nhiên đ ẩ y mặt và t nứt lộ ra một bộ ta thấy mà yêu dáng dấp những người kia một đường đuổi giết ta ta cũng không phải bất đắc dĩ mới như vậy sao nhìn ngươi bể ngoài hiệp gan nghĩa mất đích một thân hiệp khí nhưng không nghĩ cũng là một thứ tham sống sợ chết bị cô bé này nói chuyện thanh phong nhất thời chân mày n i ễ lao sâu chính mình khi nào lại tham sống sợ chết đúng là bị n à n một đường cướp trắng hắn vì là chứng minh cũng chỉ có thể nhảy xuống ngựa lớn tiếng trách cứ nói các ngươi đến cùng muốn làm gì giữa ban ngày ban mặt bên dưới trắng trận cướp đoạt dân nữ à. giờ khác này vừa vặn một cái đại hán đứng tại đằng trước hắn gặp cái kia lập tức đi xuống một người nhất thời vung tay lên tất cả mọi người ngừng tại tại chỗ lúc này hắn nhìn thanh phong sắc mặt lạnh lẽo đón lấy t i ể u quay về lập tức nữ hải nói ra thánh t h á n h cái gì còn lại các ngươi đổi thật nhiều ngày t i ể u không thể bỏ qua ta sao cha ta là thiếu nợ các ngươi thật nhiều tiền nhưng ta chỉ là một cái cô gái yếu đuối mà thôi t u t muốn chém giết muốn róc thị tự nhiên muốn làm gì cũng được ta hôm nay tựu chết ở đây thiếu nghe nàng vừa nói như thế thanh phong cũng coi như là biết rồi sự t ì n h đại khái n g u y ê n lai là thiếu nhân ra tiền nhân ra tìm tới rồi nếu là t à i vụ tranh cãi thì dễ làm hà tất đánh đánh g i ế t giết đây nếu nhường chính mình gặp phải bất luận có phải hay không cô bé này hắn đều muốn xuất thủ nghĩ tới đây hắn từ trong lồng ngực móc ra mấy cái kim bánh đến nói ra nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền ta thay nàng còn mà lập tức nữ t ử nhìn thấy tình cảnh này nhưng là đôi mắt đẹp liên liên lộ ra một bộ thưởng thức t ì n h giờ khác này tư thế nơi nào còn giống hổ rảo man trên bé gái đây mà cái kia dẫn đầu đại h á n nhưng là một mặt m ộ t b ư ớ c nhìn thấy thanh phong cầm lấy kim bánh cho hắn nhất thời giận d ữ không ngớt hắn đưa tay tựu i đem thanh phong trên tay kim bánh lay đến rồi trên đất cũng tiến lên trước một bước nói ra nhỏ vẫn là không chờ hắn nói xong cô bé kia một lần nữa giành trước nói ra tiểu tử ngươi trước cản bọn họ lại ta đi trước một bước à đợi lát nữa chúng ta phía trước chặn đầu nói vừa rồi còn không nghe lời chân cao ngựa dĩ nhiên tê lũ lũ một tiếng lao nhanh mà đi đảo mắt liền chạy ra khỏi trăm mét có hơn thanh phong há hốc mồm cái kia đại hắn đồng dạng há hốc mồm đại hắn tức giận nhìn về phía thanh phong than xoay người liền muốn chạy đuổi theo chính mình chân cao ngựa chỉ lo cô gái k i a lại đem hắn ngựa cho lừa gạt chạy hắn chân trước vừa rồi cất bước t i ể u nghe cái k i a đại hắn gọi nói cho ta đem hắn t ò n g lấy giờ k h ắ c này phía sau hắn một mọi người nhất thời t i ể u quay về thanh phong chém giết lại đây thanh phong nguyên bản lười phản ứng bọn họ nhưng là có đám này người quân lấy hắn chết h ê m một hồi nữa lúc nhỏ hắn ngựa nhưng là lại cũng không tìm về được trong lòng hắn sốt ruột đơn giản hoặc là không làm vung lên đống cắt lớn nằm đấm rầm rầm đánh tới đương nhiên hắn không có hạ thủ dù sao nhân ra chỉ là tài tựu rất không đúng đúng là đám này người d nhất định phải cùng hắn đến cái không chết không thôi còn bát đầu rơi xuống tử thủ này ngược lại là đem thanh phong c h ọ c giận nhất thời tăng thêm cường độ một quyền một cái đều cho hắn đánh đã đá hôn mê cái k i a dẫn đầu đại hắn có chút bản lĩnh nhưng là phạm nhân v õ phu mà thôi nơi nào gánh ở hắn trầm trọng một đòn nhất thời bị đánh bay ra ngoài không biết lợi hại xử lý này chút người phía sau hắn lập tức vận chuyển xúc đ ị a thành thốn đại pháp đổi u cô gái kia mà đi bất quá một khắc đồng hồ thời gian giờ khác này một luồng màu đen gió lốc vội qua một cái một thân áo bào đen nữ tử xuất hiện ở nơi này chỉ thấy nàng sinh quyến dũ phi tưởng nhìn một chút đều nhường người muốn ngừng mà không được. nàng nhìn trên đất này chút người sắc mặt ôn giận không nớt chương năm mươi lăm lục như yên đón lấy thấy nàng hành trắng bình thường ngón tay quay về cái kia đại hán một điểm đại hán này mới tỉnh lại cái kia đại hán tỉnh lại nhìn người nọ trên trán không khỏi mồ hôi lạnh liên tục lập tức quỳ xuống âm thanh run dậy nói ra khởi bẩm cô cô thuộc hạ vô năng không có ngăn cản thành nữ nàng cùng một tên tiểu tử chạy trốn kính x i n cô cô tha mạng à. cái kia áo bào đen nữ t ử ánh mắt lạnh leo tiếng như tự nhiên nói ra một đám dắt rưới người phản tục chính là không đáng tin a nam tử kia nghe đến lời này nhất thời thân như sẳng dun lớn tiếng gọi nói cô, cô tha mạng、à. không là chúng ta không để tâm mà là nam tử kia thực tại lợi hại chúng ta không địch lại a nữ tử lạnh dên một tiếng cũng sẽ không nghe hắn giải thích một chảo đối với hắn đỉnh đầu trộm tới đại hắn đỉnh đầu nhất thời hắc khí ứa ra bất quá chốc lát t i ể u đã l ệ n h cả người chết không thể chết lại giờ khác này nữ tử nhìn phương xa nhưng là một mình nghĩ nó nói lục như yên a lục như yên ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi từ đây vừa đi không còn nữa phần đây nàng lời mới vừa vừa nói xong chân trời lại là một đạo khói đen bay nhanh mà đến khói đen rơi xuống đất càng là hóa thành một cái rung nhan tịnh lệ nữ tử nữ tử người mặc áo xanh trên y phục mặt theo có ma môn đánh dấu một nhìn t i ể u biết người này là người trong ma môn nữ tử này nhìn một màn trước mắt khe nhíu mày n a khí có chút ôn giận nói ra trần tâm ngươi tại sao lại g i ế t lung tung vô tội được gọi là trần tâm nữ tử nhưng không cho là đúng nói ra một phạm nhân rác rưởi thôi dĩ nhiên một lần nữa không có lưu lại thành nữ thực sự là chết không hết tội nói tới chỗ này nàng nhìn thấy cô gái mặc áo xanh trên mặt tức giận r ộ n rộn dập càng là lập tức đi lên phía trước rắt cánh tay của nàng một mặt quyến du nói ra tỉ tỉ hà tất vì là một phạm nhân nổi giận đây chúng ta đã đuổi thánh nữ một đường nhưng là cái này tiểu nha đầu rõ ràng cho thấy không muốn trở về không bằng chúng ta liền như vậy đ ì n h chỉ, trở lại bẩm báo thánh chủ thôi cô gái mặc áo xanh nhìn nàng nhưng là khe khẽ thở dài như khói không tinh thế sự nơi nào biết thế gian này nhận tâm hiểm ác nếu như thật có chuyện gì xảy ra ta nên làm gì đối mặt thánh chủ à nghe nói như thế chân tâm không khỏi lạnh rên một tiếng ừ nàng không tinh thế sự cái kia nha đầu quỷ tinh quỷ tinh không đem người khác đùa nghịch xoay tròn chuyện là tốt lắm rồi chỉ sợ người khác bị nàng bán còn được cho nàng kiếm tiền đây lời này vừa nói ra cô gái mặc áo xanh nhất thời một mặt bất đắc dĩ lòng nghĩ có lẽ lần này đi ra không nhất định là chuyện xấu ngược lại có thể nhường nàng rèn luyện một phen biết biết này trời cao bao nhiêu đất dày bao nhiêu sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân nghĩ đến đây nơi nàng liên luyện chuyển nói ra trần tâm ngươi nói cũng rất có lý ta thay đổi chủ ý không tóm nàng trở lại hả nên như vậy hả trần tâm mặt lộ vẻ vẻ cao hứng nhưng là đón lấy cái kia cô gái m à c áo xanh lập tức nói ra chúng ta lặng lẽ theo nàng trong bóng tối bảo vệ tốt nàng nếu như nàng thật sự gặp phải nguy cơ sống còn chúng ta tại đúng lúc ra tay nghe được câu này trần tâm sắc mặt phát lệnh nhất thời ảo não cực kỳ cái này há chẳng phải là so với đem nàng đoạt về còn khó hơn v ạ n phần trong lúc nhất thời thật hận chính mình lắm m ộ n lại nói cái kia thanh phong toàn lực vận chuyển lên xúc địa thành t h ố n đại pháp tốc độ cực nhanh trong nháy mắt chính là mười mấy dặm khoảng cách tiếp tục như vậy đầy đủ đội năm mươi sáu mươi dặm mới nhìn thấy chính mình chân cao ngựa ngừng tại một cây lưu bên cô gái kia dĩ nhiên cầm trong tay một cái hồ lô không ngừng hướng về trong miệng quát mát mẹ bằng nước nhìn thấy tình cảnh này thanh phong phổi đều muốn khí nổ tung cô gái kia nhìn hắn từ xa đến gần cẳng là lóe lên mà đến trong mắt tinh quang lóe lên nhưng là thoáng qua liền qua đảo mắt thanh phong đã đến hắn nổi giận đùng đùng phải kể là rơi cô gái này một phen nhưng không nghĩ nhân ra đem trong tay lan dạ hương giơ lên mặt lộ nụ cười nói ra cảm ơn n g ư ơ i à. thanh phong một đống lớn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao kể ra chỉ là tức giận bên dưới tiếp nhận hồ lô miệng lớn uống một mực lớn uống xong nước hắn một lần nữa lấy dũng khí nghĩ muốn c ỡ trách một phen cô bé này nhưng không nghĩ nhân ra vươn mình tự leo lên ngựa lưng nhẹ nhàng hô một tiếng giá con ngựa từ từ bắt đầu chạy hai ngày phía sau bể nước bên cổ đạo bên cỏ xanh bích liên tục tà dương tới h ạ phía trước vẫn là dài đằng đắng vô tận con đường một nam một nữ nằm ngồi tại sườn dốc bên trên một thất ngựa đứng tại bọn họ bên cạnh không ngừng ăn có non hai người cái bóng bị tà dương chiếu dọi kéo thật xa nay cảnh tượng nhìn thấy được cực đẹp phi thường đúng là cái kiệt như trong bức họa bình thường cảnh sắc bên trong nam tử nằm ngựa tại ngoài miệng ngậm một c ọ n g có côn trên mặt nhưng lộ ra một bộ sinh không thể yêu biểu t ì n h đến giờ khắc này cô bé kiết nhưng là cười hì hì một đ ộ ngươi n h ị n ta cùng dán dấp ngươi sẽ không sợ ta là người xấu nói cho ngươi và ta người này rất xấu rất xấu bất đắc dĩ hạ thanh phong chỉ có thể ra hạ xếp này nữ hai một nữ môi lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả không sao、à. thanh phong n g ư con mắt trợ lớn nghĩ muốn cở trách một cái nàng đảo mắt nhưng là xì hơi đến than thở một tiếng nói ra vị tiểu thư này tỷ không dối gạt ngươi nói lần này ta địa phương muốn đi khoảng cách rất xa nơi nào ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay còn cần đi về phía trước bảy tám ngàn bên trong khoảng cách ta khuyên ngươi vẫn là mau nhanh ly khai đi nữ hải nghe nói như thế nhưng vẫn là lắc đầu chỉ là nói ra vừa vặn vừa vặn đôi ta tiện đường à, không nghĩ rằng chúng ta hai cái cũng thật là hữu duyên không chỉ có nửa đường gặp vỡ tự liền chỗ cần đến đều là giống nhau thực sự là duyên phận à. thanh phong không nói gì mong thương thiên âm thanh kích động nói ra ngươi làm sao lại không minh bạch nói thật cho ngươi biết ta là tu giả người tu tiên minh bạch sao ngươi một p h à m nhân đi nơi đó lời tất nhiên là cũng bị đông chết nữ hải khỏe mắt tước át chu cái miệng nhỏ nhắn rốt cuộc lại muốn trình diễn khóc làm trò chuyện này nhất thời nhường thanh phong khó chịu không cách nào nói do bất đắc di tình a hai ngày qua này nữ hải vẫn như vậy quả nhiên nhường hắn bất đắc dĩ bất đắc dĩ lại không nhịn mấy lần hắn đều nghĩ đem ngựa cướp hạ xuống đi thẳng một mạch đương nhiên sau cùng đều bị hắn bắt bỏ dù sao nơi này bốn bề vắng lặng dã thú qua lại nếu như hắn làm như vậy có lẽ nàng cũng sẽ bị những dã thú kia cắn chết cứ như vậy chẳng phải là hắn gián tiếp mưu sát tà sư phụ từ nhỏ đã nói cho hắn muốn đánh mạnh rút yếu chẳng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình làm như vậy trong lòng hắn tất nhiên không qua được cái này con đây thế nhưng như vậy như vậy phiền phiền nhiễu lại phải bao lâu mới có thể đạt đến tới chỗ ai trong lòng hắn chính đang giàu liền nghe được nữ hải lại đây nói ra này ti chúng ta cũng coi như có qua quá mệnh giao tình ta còn không biết tên của n g ư ơ i đấy n g ư ơ i tên gì à thanh phong thực tại không thích phản ứng nàng chỉ là lạnh lùng nói ra thanh phong thanh phong thanh phong b ầ u bạn m i n h n g u y ệ n ta không bằng ta đổi tên liền gọi minh nguyện thanh phong trong lòng phát rét lập tức ngăn cản nàng tiếp tục nói nữ hài hàm răng vừa lộ cười ha hả nói ra ai ngươi hình như rất phiền ta à, tốt đã như vậy ta tựu không thay đổi vậy ngươi có thể được nhớ kỹ bạn cô nương tên là lục như yên thanh phong hừ một tiếng mới không thèm để ý nàng gọi cái gì khói đây vào thời khắc này xa xa bỗng nhiên chuyển đến một trận ranh tiếng nổ âm đạo mắt liền thấy mấy bóng người hướng về bên này chạy như đi ê n tới chương năm mươi sáu luận huyết đường cùng đạo huyền tông thanh phong hai người mắt nhìn mấy bóng người chạy vội tới trong lúc nhất thời cao mày không biết chuyện gì xảy ra bất quá trong chốc lát những người kia dĩ nhiên đã tới trước người của hắn cách đó không xa lúc này hắn mới nhìn rõ mấy người trước mặt thân mang quần áo màu trắng rõ ràng cho thấy một cái nào tông phái t i ê n môn đệ tử không chờ hắn suy nghĩ quá nhiều liền thấy phía sau một đạo h ắ c quang x t qua chạy tại phía sau nhất một người học trò nháy mắt bị cái kia hảo quang bắn chúng đón lấy liền thấy hắn miệm nôn máu tươi bay ra xa mười mấy mét khoảng cách mới r nhìn thấy được chính là bị thương không nhẹ dáng vẻ vì là cứu hắn còn lại mấy người lập tức n ừ n g lại cùng cái kia truy sát người g i ằ n g co cũng phân ra một người đi cứu trị người bị thương thanh phong lúc này nhìn thấy phía sau mấy cái đuổi g i ế t bọn hắn người mỗi cái thân người mặc màu máu đỏ á o t r o à n g trên mặt bọn họ đều có huyết khí bao phủ bên trên càng là nhường người không thấy rõ chân dung đến trong đó một người đầu lĩnh âm thanh âm hàn nói ra muốn chạy có thể thế nhưng đồ vật nhất định muốn giao ra đây ừ ma giáo yêu nhân nghĩ muốn vật kia có thể tự xem các ngươi có bản lĩnh này hay không nói liền thấy hắn dơ kiếm tựu xung phong đi tới còn lại người nhìn thấy hôm nay là không thể làm tốt liền dồn dập đi theo trong lúc nhất thời nơi đây tiếng vang không ngừng song phương càng là kịch liệt c h é m giết nhìn thấy tình cảnh này thanh phong lập tức lôi kéo lục như yên tay lui về phía sau đi chỉ lo nàng gặp hồ cá thai hương đúng là lục như yên ánh mắt bình tĩnh nơi nào có một chút sợ hãi biểu tình thanh phong nhường nàng trên ngựa đi trước ly khai nơi đây đến xa xa chờ hắn lục như yên ở đầu d ụ n g ngựa hướng về phía trước đi bất quá con ngựa kia chỉ là rời đi nơi này trăm mét nơi đã bị lục như yên ngừng lại nhìn về phía giữa trường thanh phong tuy rằng không biết song p ư ơ n g tranh đoạt món đồ gì đúng là này chút tà man g o ạ i đạo tập kích danh môn chính phái. hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn hắn nhìn giữa trường không ngừng chém giết cắn răng một cái cũng đi qua giúp lên vội đến bên này đánh chính vui mừng hồng bào người bên này liền thấy một người vào tới chỉ thấy người này lực lớn vô cùng một gậy bên dưới tất nhiên nhường người thần hồn thoải mái phi thiên mà đi bất quá mấy lần phía sau tự đem đối phương đánh tới há hốc mồm người á o trắng bên này có thanh phong gia nhập nháy mắt tự chiếm thượng phong mà những hồng bào kia người đã bị đẻ lên đánh nhau thiếu hiệp đừng vội quản việc không đâu cái kia hồng bào người âm thanh vội vã nói ừ các ngươi này chút tà ma ngoại đạo hoạ loạn nhân dân hôm nay bị ta thấy cái nào có không ra tay lý thanh phong mở miệng ý chính nghiêm minh ngươi có thể biết chúng ta là ai tiểu tử không nên tìm phiền phái cho mình ta quản các ngươi là ai đánh tựu xong một lần này từ thanh phong dẫn đầu mọi người một đường đánh mạnh đem những hồng bảo kia người đánh liên tục bại lui không nớt sau cùng thanh phong một gậy tựu đem cái kia người đầu lĩnh đánh bay ra ngoài cái kia người ngạc nhiên nói ra mau bỏ đi những người kia vốn là bị thanh phong đánh sợ sệt giờ khác này nghe được người dẫn đầu một tiếng bắt chuyện nhất thời liền hướng xa xa bỏ chạy nhưng là đúng lúc này cái kia hồng bảo người dẫn đầu âm thanh từ đằng xa truyền đến nói tiểu tử thối g i á n g dấp của ngươi đã bị ta khắc làm bàn sao ngày sau ngươi cất bước phẳng trần nhất định phải bị ta luyện huyết đường đổi u g i ế t được đáy ta luyện huyết đường cùng ngươi không chết không thôi thanh phong k i n h bị nhìn phía trước nhìn một chút hoàn toàn không coi là việc to tát đúng là phía sau hắn mọi người đối với hắn gương mặt sùng bái tỉnh người đầu linh đối với hắn lệ nhất bái c ả m tạ ra tay giúp đỡ tri ân đón lấy hắn liền hỏi nói thanh phong muôn phái đối phương vừa nghe hắn chính là thái nhất tông đệ tử càng là thân thiện lên giờ khác này hắn cũng biết nguyên lai đối phương cũng là chính đạo bảy phái một trong đạo huyền tông đều là người trong đồng đạo đương nhiên không nói chuyện không nói liền thanh phong liền hỏi bọn họ là chuyện gì xảy ra người đầu lĩnh liền cùng hắn một mục nói mà mặt khác một bên lục như yên nhìn về phía bên này trên mặt không ngừng mà đổi lại biểu tình bất quá cái k i a trong đôi mắt đẹp đa số đều là vẻ tán thưởng chỉ nghe nàng chậm chậm tự nói nói ra tên tiểu tử này cũng thật là có ý tứ rõ ràng tu vi rất yếu dĩ nhiên có thể đem những cao thủ đổi đi chẳng lẽ là cái khoáng thế kỳ tại không thành nếu như bắt hắn cho kiếm được chúng ta nơi nào ta có phải hay không cũng là một cái công lớn tùy theo nàng lại lắp lắc đầu cái này tên ốc, đầu đần đần đi chúng ta nơi nào còn không được tự xa ta hay là thôi đi đón lấy nàng cũng không tiếp tục nói nữa nhẹ thúc mã đây đi về lúc này thanh phong đã biết cái này đại hán tên là t ừ vinh chính là phụng lệnh sư môn đi vạn dậm đại tuyết sơn làm một cái việc trọng yếu giờ k h ắ c này hắn mới biết nguyên lai nghe đồn vạn dậm đại tuyết sơn vạn ma tông xào huyệt có ma điện xuất thế chính đạo tà đạo đều muốn được này điện tịch dồn dập phái ra các phái nhân mã chạy tới nơi nào mà t ừ vinh mấy người vừa vạn phụng sư mệnh xuống núi tôi luyện một phen chưa từng nghĩ vừa rồi xuống núi không lâu tự ở nửa đường nhìn thấy luyện huyết đường, nửa đường chặn giết đệ tử danh môn cái tia người trước khi chết giao cho ta một vật nhường ta bảo tồn, này mới phát sinh thanh phong gật gật đầu lòng nghĩ đám này người l i ề u mạng cũng phải bảo vệ đồ vật tất nhiên không phải chuyện nhỏ hắn cũng không có qua nhiều l ạ i hỏi thăm nữa mà nghe nói bọn họ cũng muốn đi vạn dạm đại tuyết sơn thanh phong đúng là rất cao hứng c h ụ c nói ra chính mình chỗ cần đến cũng là nơi nào mà đang nghe nghe hắn muốn đi nơi đó nguy hiểm nhất trúc long nguyên mọi người đều muốn khuyên ngăn trở một phen thanh phong chỉ là cười nhạt nói ra chính mình vì sao phải đi đạo huyền tông mọi người mới không nói cái gì đúng là mọi người cả mắt đều là s ù n g b á i tỉnh dồn dập cho rằng này thanh phong c ó tỉnh có nghĩa lúc này lục như yên cũng đi tới gần mọi người thấy cô gái này dĩ nhiên trên người không có chút nào sóng pháp lực trong lúc nhất thời mọi người đúng là không có không ngại ngủ hỏi dò bởi vì tình huống như thế bình thường đều chia làm hai loại tình hình một loại là đối phương chính là cao thủ tuyệt thế đã linh lực nội liễm ai cũng không nhìn ra hoặc là tu hành một loại đặc thù nào đó công pháp đặc ý không cho người ta nhìn ra còn dư lại một loại có chút không có khả năng lắm đó chính là nữ tử này là cái phạm trần người thấy nàng đi tới thanh phong trước người dáng vẻ thân mật mọi người dĩ nhiên là đem nàng quy về thứ nhất loại ý nghĩ bên trong đương nhiên bọn họ cũng là như thế đối đại thanh phong dù sao hắn hiện tại hiện lộ ra công pháp cũng bất quá là ngưng phí ba bốn tầng mà thôi nhưng là mới vừa chiến đấu bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy nhanh và gọn đem những người kia cho đổi chạy ngươi nói hắn tu vi rất cạn ai tin đây thanh phong đương nhiên không biết những người kia làm sao đối đãi chính mình chỉ là này nha đầu dáng vẻ thân mật nhường hắn rất không quen nhưng là nơi này lại rất nhiều người hắn cũng không tốt cở trách cho nàng trong lòng thật là có nỗi khổ khó nói a lúc này từ vinh nhưng là nói ra thanh phong sư h i n h chúng ta này một lần bị sư phụ ban xuống vào t u y ề n nếu như không chê chúng ta có thể cùng nhau đi tới cái kia vạn dàm đại tuyết sơn nghe nói như thế thanh phong lập tức lộ ra vẻ m hắn vừa rồi còn đang d ầ u dĩ nếu như mang theo cái kia nha đầu đi về phía trước không biết muốn đi đến cái kia năm đây đúng là giờ k h ắ c này hắn nhìn về phía lục như yên đến này nha đầu vốn là phạm t r ầ n thân thể đi nơi nào chắc chắn phải chết nghĩ tới đây hắn đem nàng kéo đến một bên lặng lẽ thì thầm vài câu liền nghe được lục như yên bỗng nhiên gọi nói ngươi ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta sao chương năm mươi bảy nga nở đà mở đóng băng và nở đà mở tuyết bay thanh phong vừa nghe nàng la to nhất thời sợ h ã i đến che miệng của nàng mà từ vinh mấy người lập tức trận to hai mắt nhìn sang hiếu kỳ không nớt thanh phong quay về mấy người cười cười xấu hổ đối e m n với thanh phong chất vấn lục như yên nhưng là lạnh rên một tiếng chỉ thấy nàng con ngươi chuyển động suy nghĩ chốc lát mới thần thần bí bí nhỏ giọng nói với thanh phong kỳ thực ta cũng là tu giả thanh phong phủi nàng nhìn một chút lòng nghĩ cô bé này thực sự là không thành thật đừng cầm ta làm kẻ ngu si được không trên người ngươi một điểm sóng pháp lực đều không có ngươi nói ngươi là tu giả t ố t vậy ngươi nói cho ta ngươi là cái nào một phái cái nào nhất mạch đệ tử lục như yên ánh mắt hơi động lại nằm út sấp tại hắn bên thai nói ra ngươi cảnh ngốc chẳng lẽ không biết thế gian này có một loại đồ vật có thể che giấu pháp lực cùng tu vi sao chính ngươi đều ẩn giấu tu vi chẳng lẽ liền điểm ấy đều không biết cắt thanh phong không lời nói lấy đúng rất nhiều người đều cho rằng hắn che giấu tu vi nhưng là sự thực chỉ có trong lòng hắn sáng tỏ a thôi thôi hết thể giải thích đều là như vậy vô lực hắn đơn giản t i ệ u lời giải thích bất quá hắn không ngừng một lần nghe người ta nói qua có cái kia một loại cổ quái công pháp có thể người ẩn d ấ u tu vi đúng là không có nghe nói còn có thể lấy đem người tu vi toàn bộ ẩn d ấ u đồ vật nếu là người khác hắn nhất định sẽ mượn đến nhìn nhìn đúng là cô bé này sao hắn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi miễn được lại trêu chọc một thân phiền phức đúng là giờ khắc này trong mắt hắn bao nhiêu vẫn còn có chút không tin nàng theo như lời nói vậy ngươi nói một chút ngươi tại sao muốn ẩn d ấ u tu vi ngươi lại là cái nào nhất phái đệ tử ai việc này nói rất dài dòng chờ ngày sau ta cùng ngươi tốt đẹp nói một chút mà ta là cái nào một phái ả nói nàng nhìn về phía thanh phong đón lấy lại thần thần bí bí lấy ra một khối bàn tay lớn nhỏ màu xanh ra trời ngọc bài chỉ thấy trên ngọc bài mặt điêu khắc một cái khí thế bàng bạc phi long mặt khắc một mặt viết bốn chữ to nhược thủy l n g cung thật quen thuộc tên sau một chốc hắn mới nghĩ tới này chính là thất đại môn phái nhất là xa xôi môn phái đi môn phái này phi thường thần bí từ không tham dự các môn phái cử hành thị thế nghe nói người ở đó mỗi cái tu vì thông tiên phi thường lợi hại thế nhưng nghe nói các nàng rất ít vào đời cô bé này lại ra ngoài làm gì đây mà chỉ bằng vào một khối lệnh bài tự i nhường hắn tin tưởng thân phận của nàng có phải hay không có chút qua loa mang theo nghi vấn hắn vẫn hỏi đi ra dù sao hắn có thể không nghĩ bị người lừa dối lục như yên đơn giản nói cho hắn n à y một lần thật là có ma điện hiện thế sư môn phái nàng đi ra tìm tới cái kia bản đồ vật đồng thời đem nó hủy diệt cũng coi như là đối với nàng một sự rèn luyện đồng thời n à n g nói nếu như thanh phong không tin có thể cởi y phục nhường hắn nhìn nhìn nhược thủy lòng cung độc h ư u chính là đánh dấu này sợ hãi đến thanh phong vội vàng xô tay chỉ lo nữ nhân này làm ra cái gì chuyện hoang đường đến đến thời điểm hắn chính là nhảy vào hoàng hà cũng dự không、Sạch. ma điện ma điện cũng không biết làm món đồ gì thanh phong bất đắc dĩ thở dài nói trở lại trước mắt mọi người thanh phong cùng mọi người hí hư một phen liền thấy tử vinh đã lấy ra một thuyền hình pháp khí này bảo thuyền biến lớn phía sau mọi người liền nhảy lên tử vinh một chuyến bảy người thêm vào hai người bọn họ đúng là vừa vặn giả bộ hạng giờ khác này liền thấy tử vinh cho bảo thuyền rót đầy linh thạch bảo thuyền liền một bay ngút trời mà đi giữa không trung thanh phong lấy ra năm viên linh thạch giao cho tử vinh cho rằng chuyến này ví dụ thế nhưng tử vinh từ chối nói đến thanh phong đối với bọn họ có ân cứu mạng làm sao có thể thu hắn lộ phí đây nhưng là thanh phong nhưng phi thường bấm mình không phải nói một con ngựa thì một con ngựa sau cùng từ vinh bất đắc dĩ cuối cùng vẫn là thu rồi hạ xuống đúng là đám người bọn họ càng là đối với thanh phong m ắ t khác lẫn nhau xem ra đáng tiếc duy nhất chính là chân cao ngựa bị hắn thả sinh có lẽ tên kia mình có thể tìm tới sơn môn cũng không nhớ rõ đúng là trên thuyền này thật là chứa không được nó nơi này thôn hoang vắng đất hoang cũng không có thể giao phó nhân ra chỉ có thể đem nó thả sinh bốn mươi linh thạch mua được ngươi nói thanh phong trong lòng có thể không nhỏ máu hà bảo thuyền tốc độ rất nhanh một đường chạy như bay mà qua lướt qua núi cao dòng sông đại xuyên đúng là thưởng tích từng hình ảnh lớn phong cảnh đẹp đoạn đường này bởi vì trên thuyền còn có người bị thương có lúc gặp phải thành trì liền đi xuống ăn xong một bữa nghỉ ngơi một đêm cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ được rồi một đường làm bọn họ trước mắt xuất hiện núi tuyết thời gian đã là mười ngày chuyện sau đó đứng phía trên b ả o thuyền nhìn sang trước mắt tất cả đều là tuyết màu trắng mênh ngông vô bờ căn bản không nhìn thấy tận đầu hoa quá đẹp lục như yên cảm t h ắ n nói tất cả mọi người đồng thời gật đầu dồn dập nói đây là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này phía trước hoa tuyết bay, bay. gió lạnh bẩm mãnh liệt bảo thuyền căn bản không thể lại đi về phía trước đi qua mọi người chỉ nhảy rời thuyền đến đi bộ đi tới nay vạn dặm đại tuyết sơn kéo dài mấy trăm ngàn dặm dường như vô cùng vô tận giống như vậy ban ngày tuyết bay càng là c h u y ệ n t h ư ờ n g mọi người cũng không có qua nhiều kinh ngạc tốt tại mọi người tuy rằng không thể chuẩn xác tìm tới vạn ma tông trước kia xảo huyện thế nhưng khoảng t r ư ờ n g địa điểm vẫn là biết mà cái kia trúc long nguyên tương truyền t h u tại cái kia ma giáo xảo huyện nơi trung tâm nhất nếu như vậy mọi người vẫn là cung đường liền h ẹ cẩn thận cùng đi về phía trước mọi người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau thanh phong nguyên bản còn lo lắng lục như yên sẽ lạnh nhưng không nghĩ cái tên này tinh thần chấn hưng căn bản là không có có một chút lạnh g á n g v ẻ lúc này hắn ngược lại có chút t ý tưởng nàng xác thực có như vậy một cái có thể ẩn giấu tu vi pháp bảo mọi người không làm nghĩ nhiều liền hướng trên núi bỏ tới một đường phong xương tuyết lớn tất nhiên là khó làm cũng không biết năm đó những ma đạo kia yêu nhân tại sao lại lựa chọn như thế địa phương cho giảng đại bản doanh mãi cho đến buổi tối thời gian mọi người mới leo đến đỉnh núi nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới phía trước một tòa núi lớn liền với một tòa núi lớn không biết còn muốn làm đi bao xa mới có thể đến chỗ cần đến tốt tại may mắn chính là tuyết、ngừng. đồng thời trên đỉnh núi mặt khí ôn hình như cũng ấm một ít lúc này mọi người dồn dập lấy ra đồ ăn ăn một ít mặc dù mọi người tu ra pháp lực có thể ít gốc thời gian rất lâu không cần ăn đồ ăn cũng được nhưng là ăn một vài thứ thân thể mới có thể càng thêm thoải mái một ít thông thường tu giả vẫn là sẽ chọn ăn ít thứ bằng không nhân sinh chẳng phải là không có chút nào thú vị thanh phong lấy ra hai khối t h ị t mối u phân cho lục như yên một khối hai người tự bắt đầu chậm rãi ngai lục như yên người này đúng là không c é n ăn ăn vô cùng thơm sau khi ăn cơm xong mọi người vốn nghỉ ngơi một cái nhưng không nghĩ vào lúc này chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng sói hống thanh â m đón lấy vô số tiếng gầm rú lũ lượn kéo đến trong lúc nhất thời hình như toàn bộ thiên địa đều bị gói lại vào thời khắc này từ vinh một trong người đi đường một người sư m ộ i đột nhiên kinh hô một tiếng n h ư ờ n g mọi người hướng về dưới núi nhìn lại thanh phong nghe được cũng cùng nhìn sang liền thấy nơi giữa sườn núi vô số s o n g lục sâu kín con mắt chính hướng về bọn họ bên này nhìn lại nhìn thấy tình cảnh này mọi người tâm nhất thời thật lạnh thật lạnh không nghĩ vừa mới lên núi t i ể u gặp như thế to lớn đàn sói qua loa nhìn lại không có hơn mười nghìn cũng có mấy ngàn a chương năm mươi tám ngân lang p i ế u nguyện núi xa một đầu da lông ngân trắng thân hình cao lớn lang vương chính ngửa đầu quay về mặt trăng một lần nữa gào lên một tiếng sau mưa khắc vô số đàn sói đậu chúng nó từ bốn phương tám hướng chạy lên núi đi qua t ừ vinh nhìn thấy tình huống như thế lập tức lấy ra một vật chỉ thấy hắn khẩu quyết n i ệ m lên vật ấy nên do tăng trưởng bất quá trong nháy mắt liền biến thành một thanh vàng la ô đến này ô vừa bị mở ra t ự b ư ớ c lên một đạo trong s u ố t lồng ánh sáng đem mọi người che phụ tại bên trong nhưng là chỗ này hẹp nhỏ cũng là miễn cưỡng mới có thể nhường mọi người đứng tại bên trong lục như yên càng là dính sắt vào tại thanh phong trước ngực mới có thể đối phó đứng lại hai người thân thể gần kề này giá rét h ắ nhưng n là cảm giác cả người khô nóng không nớt đáng tiếc chỗ này quá nhỏ hắn cũng không dám tùy ý động đậy một cái à, chỉ lo đem này nha đầu chen ra ngoài như vậy nàng chỉ có thể nuôi sói chính là lục như yên giờ khắp này cũng không có trước đây ung dung dáng vẻ chỉ thấy sắc mặt nàng đ ỏ lên đầu trán có mồ hôi tràn ra mà vào lúc này những đàn sói kia rốt cục chạy tới mọi người phóng tầm mắt nhìn tới vô số chỉ màu trắng cự lang một t ầ n g vây quanh một tầng căn bản mong không gặp tận đầu a lúc này mọi người mới coi như thấy rõ này chút sói không so với những bên ngoài kia trong rừng rậm sói thật là mỗi cái cao lớn uy m a n không nớt thân dài đều có hai ba mét dáng、bẻ. những người này phi thường hung ánh quay về cái k i a lồng ánh sáng mở ra b u ồ n máu há mồm ra cắn hạ xuống từ vinh biểu hiện căng thẳng nhanh chóng niệm thần chú vàng la dù hào quang càng ngày càng trở nên sáng ngời âm một tiếng một cự lang đụng vào cái k i a lồng ánh sáng phía trên nhìn như một lớp mỏng manh lồng ánh sáng vậy mà không nhúc đích đón lấy một lại một con cự lang tập kích qua đến cái k i a nhìn như bạc nhược lồng ánh sáng lại chính là như vậy kiên cố còn giống như t ư ờ n g thành chưa từng có một tia lay động nhìn thấy tình cảnh này mọi người mới coi như yên lòng đúng là thanh phong cùng lục như yên hai người cũng bởi vì quan tâm cự lang bị rời đi sự chú ý cũng không có như vậy khó chịu rất nhanh hai người lại l u n g túng bởi vì không biết tại sao cái kia vàng la ô lồng ánh sáng đột nhiên rút nhỏ một vòng không có cách nào lục như yên chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy thanh phong e o người tránh khỏi chính mình lộ đi ra ngoài thanh phong trong lòng nhất thời đủ nụi vị lẫn l ộ t càng là hơi động cũng không dám cử động nữa trong lòng đọc thầm tội lỗi tội lỗi sư v i n h xảy ra chuyện gì đạo huyền tông một cái sư đệ nhìn thấy tình huống như thế không nhịn được hỏi dò. từ vinh không hề trả lời hắn trái lại nói ra ta pháp lực tiêu hao quá lớn mọi người nhanh tới giút ta lời vừa nói ra những người kia dồn dập lấy tay thiếp tại trên người hắn từng luồng từng luồng lớn lao pháp lực ra chỉ bên dưới vàng la ô lồng ánh sáng phạm vi này mới c h ậ m chậm thêm lớn lên lại nhìn lục như yên cũng không biết vì sao từ cái kia có chút biểu tình thẹn thùng hiện tại đã biến thành một điểm nhỏ dáng vẻ kinh ngạc vui mừng chỉ nghe nàng nằm út sấp tại thanh phong bên thai nhẹ giọng nói ra này tiểu t ử thối trên người ngươi cũng thật là nóng hổi ta đều không lạnh thanh phong lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu lòng nghĩ có thể không n ó n g sao trong lòng hắn khẩn trương đều muốn quất tới lần thứ nhất bị cô gái như vậy ôm quả nhiên nhường người có chút không chịu được ga mà hắn cũng đã không phải là trẻ nhỏ chính là mới biết yêu tuổi trong lòng giờ khắc này c tốt tại thời khắc này vàng la dù phạm vi đã thêm lớn một chút hắn lập tức đem lục như yên hướng phía sau đẩy một cái nhưng không nghĩ này nha đầu lại vẫn không bông tay chính là ôm thật chặt ở hắn thanh phong không nói gì bất quá nhưng vào lúc này hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện này nha đầu t hai căn bên cạnh hình như dính món đồ gì hắn hiếu kỳ bên dưới hướng xuống dưới nuốt một cái càng là đem lục như yên ra trên mặt cho bóc hạ xuống thời khắc này thanh phong s ứ n g sờ nhìn trên tay ra còn coi chính mình đem lục như yên ra mặt cho bới hạ xuống lục như yên lúc này cũng là cả kinh chưa từng nghĩ chính mình dịch rung ra rẽ lại bị tiệu tử kia cho phát hiện cũng bóc hạ xuống trong lòng k i n h sợ liền muốn che khuất k h u ô n mặt mà giờ khắp này thanh phong hình như minh bạch cái gì khi hắn lại một lần nhìn về phía lục như yên thời điểm dĩ nhiên một lần nữa t r ậ n tròn mắt cô gái trước mắt nơi nào vẫn là cái kêu bị y dung nữ hải một khuôn mặt tươi cười quả thực sinh đẹp cùng một tiên nữ giống như vậy bàn về dáng dấp càng là cùng dư tử tâm không phân cao thấp đúng là nàng không có tiểu sư tỷ như vậy l ạ n h leo nhìn thấy được càng thêm sáng rực rỡ rung động người trong lúc nhất thời càng là nhìn mây dại lục như yên l ư ờ n hắn một cái sắc mặt biến đổi đột một nói này tiểu tử thối ngươi nhìn ngươi đều làm cái gì nghe đến lời này thanh phong mới tỉnh n ộ lại Nhưng là sự tình đã làm. hắn phải nên làm như thế nào chỉ có thể nói thầm một tiếng xin lỗi cùng lúc đó phía ngoài vòng bảo vệ dĩ nhiên động một cái đón lấy trận bắt đầu bắt đầu run r u dậy vòng bảo vệ hình như không có như vậy kiên cố lại nhìn đạo huyền tông mấy người đệ tử mỗi cái đầy đầu mồ hôi vốn là một mặt thống khổ dáng vẻ thanh phong giờ khắp này cũng không có thời gian phản ứng lục như yên lập tức hỏi r ò xảy ra chuyện gì từ vinh giờ khắp này sắc mặt đỏ chót chỉ là lắc đầu nói ra phía ngoài những tên kia quá nhiều vòng bảo vệ khả năng tựu sắp không kiên trì được nữa nghe được mấy câu nói này thanh phong kinh hãi hắn nhìn bên ngoài vô số đàn sói lòng nghĩ nếu như vòng bảo vệ bị phá, mọi người chắc chắn phải chết làm sao làm làm sao làm trong lòng hắn không khỏi tự hỏi lục vô song giờ k h ắ c này cũng không nói thêm nữa dù sao hiện tại tình cảnh thái quá nguy hiểm trong lúc nhất thời sắc mặt của nàng cũng rất không tốt nhìn nay chút đàn sói cũng không biết sẽ công kích tới khi nào thật sự nếu không làm chút gì hết thệ cũng không kịp nghĩ đến đây nơi thanh phong đích thân sau c ó đồng bay về một đầu cự lang liền đánh tới ầm một tiếng cự lang bị ngã xuống đất nhưng là phía sau lại có mới cự lang vọt lên nhưng là một lần này hạ xuống đúng là n h ư ờ n g vòng bảo vệ đạt được một ít thở gốc từ vinh đám người áp lực suy giảm không ít nhìn thấy này chiêu tốt dùng hắn lập tức vung lên côn đổng bắt đầu đánh r ế t lên những cự lang kia đến nhưng là những người này hình như vô cùng vô tận r ế t không dứt, một cái canh giờ phía sau những cự lang kia thi thể dĩ nhiên rơi xuống nhiều trượng đi tới càng là dường như núi thây giống như vậy thanh phong cũng đã thở hồng h ộ lực bất tòng tâm thời khác này coi như là từ vinh mấy người cũng đều giống nhau pháp lực tiêu hao quá lớn chỉ là cắn răng kiên trì mà thôi nhưng vào lúc này trăng tròn bị mây đen bao phủ bầu trời bỗng nhiên đen kịt lại này nhường mọi người càng thêm khủng hoảng không n ớ t thế nhưng lúc này núi xa nơi một tiếng sói tiếng khóc xa xưa mà đến tất cả cự lang đều vào đúng lúc này đỉnh trị công kích đón lấy liền thấy chúng nó bỗng nhiên chuyển đầu chạy xuống núi không quá nửa phút thời gian trên núi đã không có một con sống tự lang nhìn thấy tình cảnh này mọi người dường như đại xá giống như vậy dồn dập đại suất một hơi đến đón lấy liền đều n ã xuống thanh phong không ngừng từng hớp lớn thở hôn hẹn lục như yên đi tới đưa cho hắn một cái hồ lô bên trong chứa nước trong thanh phong cùng quen thuộc t i ể u nhận lấy này nước chỉ uống một hậu bỗng nhiên trong đó hắn cảm g i á c hình như nơi nào có chút không đúng hắn nhìn về phía nàng lắc lư than thở một tiếng nói ra ngươi vì sao phải dịch dung mà đi còn ngươi nữa nói ngươi t n tàng rồi pháp lực vì sao không gặp ngươi vừa rồi ra tay a lục như yên mặt cười hơi giận này chút đương nhiên đều có nguyên nhân chính là có nguyên nhân ta mới có thể dịch dung lận dấu tu v i sao tên ố c chương năm mươi chín nửa tấm ra thú thanh phong bị lục như yên một trận cờ trách nhất thời không nói gì trong lòng chỉ có bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể yên lặng khuyên nhủ chính mình tốt nam không cùng nữ đấu mà phía sau hắn t ử vinh đám người cũng đều thở gấp lại đây lúc này t ạ i nhìn thấy lục như yên diện mạo đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người lên dồn dập coi chính mình hoa mắt đây thanh phong vội vàng vì nàng giải thích vì để tránh cho phiền thức không tất yếu mới có thể như vậy những người kia suy nghĩ một chút cũng phải này như yên cô nương hình dáng tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân nếu như nhường những kẻ xấu kia gặp khó tránh khỏi sẽ lên ý đồ xấu có ý đồ xấu tự có phiền phức cứ như vậy mọi người cũng không có nhiều suy nghĩ gì chính là có mấy cái đạo huyền tông tiểu đệ tử không ngừng hướng về bên này lén lút xem ra hình như tổng nhìn không đủ tựa như từ vinh làm bộ ho khan hai tiếng này mới nhường mấy tiểu tử kia mắt nhìn thẳng nhận lấy tâm đến lúc này đã nửa đêm thời gian khi trời dị thường ra rét mọi người nghĩ muốn nghỉ ngơi một cái đều làm không được đến dù sao có lạnh chỉ lo tỉnh lại sau giấc ngủ đã bị biến thành bằng côn bất đắc dĩ mọi người chỉ có đạ tọa một phen hòa dịu một cái mới vừa mệt mọc thôi thật vất v ả chịu đựng đến mặt trời mới lên ở h ư ớ n g đông chân trời mới có một kia ấm áp chuyển đến lúc này mọi người mới nhìn rõ những cự làng kia thi thể nhiều đến vô số cũng không biết thanh phong trong một đêm đến cùng rết bao nhiêu mọi người thán phục sau khi thanh phong đã đi tới bắt lấy một đầu cự làng thi thể bắt đầu lửa ra mọi người thấy trong lòng sáng tỏ rồn d ậ p noi theo lên không có lập tức đem ra lông chóc tốt thanh phong lại là một trận thao tác to lớn ra s ó i biến thành một cái áo lông áo khoác ra hắn đem áo khoác ném cho lục như yên lục như yên trong lòng thích thú phi thường y phục mặc lên người nhất thời cảm giác ấm áo trong lúc nhất thời thật là yêu thích không buông tay đáng tiếc không có c ử i lửa bằng không nướng một ít thịt sói đến ăn tất nhiên không sai qua một chút thời gian một chuyến chín mọi người đều khoác lên một thân sói áo khoác g a à xa xa nhìn tới dĩ nhiên cùng núi tuyết không phân ra được bình thường nay một ngày là một m trong nửa phía trước đột nhiên có âm thanh gọi nói cứu vậy cứu mạng âm thanh tuy rằng mơ mơ hồ hồ lại đứt quãng nhưng vẫn là bị thai mắt bén nhạy mọi người nghe được mấy người vội vàng hướng về âm thanh nơi tìm kiếm không quá nửa phút thời gian liền thấy trên vách núi đã có một hát hồ, hồ lỗ nhỏ tuyết trắng trong đó dĩ nhiên hết sức rõ ràng mọi người chạ có thể nghe được trong động có yếu đ ớt khí tức từ vinh cẩn thận từng ly từng tí một đi tới giờ khác này gặp hắn trên người bay lên một viên linh châu hạt châu phát sinh nhàn nhạt h à o quang bay vào trong huy động trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khắp cả mặt mũi đều là máu tươi người đến mọi người thấy tình cảnh này lập tức không do dự nữa đi lên phía trước một cái tiểu sư đệ tiến nhập trong động đem cái kia người kéo đi ra hắn trang phục phổ thông không giống bảy phái người giờ phút này người mơ, mơ mà màng, màng trên người tất cả đều là to lớn xé miệng vết thương tự huyết n ụ c lăn lộn nhìn thấy được nhường người nhìn thấy mà giật mình mắt thấy là không sống nổi thanh phong nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy trong lòng cảm khái lập tức cởi xuống trên người áo khoác vì là cái kia người phụ thêm một đệ tử cầm ra nước hướng về trong miệng hắn đổ một ít lúc này cái kia nhân tài thành t ỉ n h một ít hắn từ từ mở mắt nhìn về phía mọi người thanh phong đi lên phía trước hỏi hắn còn có thể hay không thể chịu đ ư ợ c cái kia người lắc đầu một phát bắt được thanh phong tay đến chỉ nghe hắn hàm hồ nói ra đại khủng bố có đại khủng bố đón lấy tự nhìn hắn sờ tay vào ngực móc ra một tấm nhăn đúng ra t h u đến hắn đem ra thú giao một thanh phong đón lấy đức quang nói ra giao cho giao cho xà nhà thu thu hắn nói tới chỗ này càng là nghiêng đầu một cái chết rồi thanh phong cầm trong tay đồ vật bất đắc di thở dài một khẩu lên vị huynh đài này chỉ là nói xà nhà thu đến cùng là xà nhà thu cái gì à hắn lại đi nơi nào tìm kiếm người này đây tuy rằng đây là người này lầm trung giao phó hắn cũng không thể tránh được à chỉ có thể tùy duyên giờ k h ắ c này lục như yên đi tới đổ là tò mò mở ra cái kia tấm ra thú lúc này liền nhìn thấy phía trên dĩ nhiên khắc v ẽ ra một tờ bản đồ nhưng là bản đồ này dĩ nhiên chỉ có một nửa bất quá nàng nhìn một chút trong mắt không khỏi tinh quan l o ạ lên hình như phát hiện cái gì thứ không tầm thường mở dạng thanh phong nhẹ nhàng đem cái tia người con mắt trận to xoa Ngường hắn nhắm mắt, lúc này hắn nhìn thấy lục Như Yên lại vẫn tại chăm chú nhìn cái kia tấm ra thú, nhưng trong lòng giận, Như Yên sững liền thấy Thanh Phong gương mặt tức giận nói này người tiện nhìn nhìn. thấy chăm chú thú, thì hơi thú thấy khác thể mắt, tấm một đem mặt làm tại tiểu đoạt tới. tức vật, tùy lúc Lục lại Lục là cái cái cái của có kia kia di ra ra ra, sao sở, bị thanh phong nói chuyện lục như yên sắc mặt r zhun nhất thời có chút m ấ t hứng bất quá ngược lại n à n g hình như nghĩ thông suốt cái gì này mới quyệt miệng một cái nói ra không nhìn nhìn ngươi làm sao biết là cái gì vạn nhất người này là người xấu làm sao làm bị lục như yên đỉnh đầu thanh phong nhất thời không nói gì cảm giác nàng nói được lắm giống có chút đạo lý bất quá hình như lại có chút cưỡng từ đoạn lý bất quá hắn cũng không nói gì chỉ lo này nha đầu lại cho hắn hai câu chỉ là yên lặng thu hồi cái kia tấm ra thú chờ ngày sau hay nói đi từ vinh mấy người cũng, cũng hơi than thở mọi người đem hắn thả vào bên trong hàn núi thanh phong một q u y ề n đánh tới nhất thời rơi xuống vô số đá vụn đem toàn bộ cửa động liền như vậy bắt đầu trôn trải qua này một cái khúc nhạc dạo ngắn mọi người tiếp tục đi về phía trước chính là nửa đường mấy người suy đoán lên cái kia nhân khẩu bên trong đại khủng bố là chuyện gì xảy ra mà cái kia nhân thân trên vết thương kinh khủng có lẽ chính là ngày hôm qua những cự làng kia cắn xé mà thành thật không biết hắn là thế nào tránh thoát một kiếp đúng là những cự làng kia tuy rằng số lượng phụ nhiều hung mạnh dị thường cũng không đạt tới lớn trình độ kinh khủng chẳng lẽ hắn vẫn là khác có c h ỉ không thành sau cùng mọi người vẫn là không nói chuyện cái đề tài này dù sao cái kia người lưu lại tin tức có ít mọi người chỉ có thể theo đoán mà thôi lục như yên một đường trầm mặc không nói thanh phong cho là nàng là tức giận b ả n muốn an ủi một phen nàng nhưng là lời đến bên miệng hắn vẫn là không biết ứng nên nói thế nào tới gần buổi tối thời gian bầu trời một lần nữa bay lên tuyết lớn đang tiếp phụ cận không có thể tránh né địa phương mọi người chỉ có thể đóng quân g i ã ngoại ở nơi mịt mờ này trên núi t ố t tại mọi người đều có sói áo khoác ra cũng phi thường ấm áp chỉ là thanh phong áo khoác lúc đó khoác ở cái kia nhân thân trên đồng thời cho mai táng bất quá hán luyện thể xuất hơn đúng là còn có thể chống đỡ được nửa đêm thời gian trăng tròn treo cao tuyết cũng hạ càng lớn hơn bên trong đất trời một mảnh trăng xóa càng là lại nổi lên gió lạnh đến ngồi xếp bằng trên mặt đất thanh phong bỗng nhiên cảm giác trên người ấm áp quay đầu đi liền thấy lục như yên xinh đẹp kia mặt cười rán thật chặt đi qua đồng thời đem nàng áo khoác cũng phân cho thanh phong một nửa hai người thân thể chặt chẽ tiếp xúc một luồng ấm áp nhất thời chuyển khắp toàn thân thanh phong nhìn nàng trong lòng còn là khi đó c ử trách nàng có chút hối hận dừng mấy bữa hắn mới quyết định nói ra xin lỗi ta ta không nên giống ngươi nghe được câu này lục như yên nhìn hắn hơi sững sờ khỏe mắt trong chớp mắt có chút tức át đón lấy liền thấy nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng lường hắn một cái nói thử đầu đất thấy nàng bộ dáng này trong lòng hắn biết nàng đã không tức giận nhất thời trong lòng vui vẻ không ít chính là gãi gãi sau g à y đến tình cảnh này nhìn ở trong mắt lục như yên càng là khả ai cực điểm đến tất tại hôm nay không có cự lang đột Tuy rằng buổi tối buổi rằng l ạ n h giá, bất quá bất t h a n h h p o n g không biết vì sáu a o nhưng g cảm i c trong tốt lòng như n ấm ác, h i ề n ă mươi tới nay, từ t nay, r ớ c có cảm giác đến đều nay không này. Hắn ơi nào lại i b ế thiên cùng ắ n sóng v a c ma động mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời chân trời mấy đạo tử khí bay tới bị thanh phong hút vào trong miệng tuyết lớn không biết lúc nào đã ngừng giờ khác này vạn dặm không m â y bầu trời xanh thẳm cực kỳ sạch sẽ phi thường nội thị một phen tử khí tụ tập tại hắn tử phủ bên trong càng là có một viên hạt đậu tương hơi nhỏ giờ khác này liền thấy hắn thở ra một hơi đến đón lấy mặt lộ v ẻ n ụ cười mở mắt ra chính mình dĩ nhiên mật phá đã ngưng khí năm tầng thật sự là quá tốt đúng là hắn lúc này có chút bận tâm chính mình tu luyện đại nhật lạc hà công chính là b ả n phái bí mật bất chuyển vì lẽ đó hắn tại môn bên trong từ không hiển lộ đối với sư phụ cũng chỉ là nói chính mình tu luyện chính là phổ thông công pháp thế nhưng theo chính mình tu v i sâu sắc thêm thật sợ có một ngày sẽ bị người nhìn ra đến thời điểm phải nên làm như thế nào giải thích đây hắn chuyển đầu nhìn tới tự nhìn lục như yên lông mi hơi động nghĩ đến là một tỉnh mấy ngày nay ở chung tới nay hai người tiếp xúc thân mật bên dưới trong lòng hắn không biết vì sao đối với cô bé này có loại cảm giác là lạ loại cảm giác đó rất mông lung hắn cũng nói không rõ ràng nhưng vào lúc này lục như yên đột nhiên mở hai mắt ra hai người bốn mắt tương đối thanh phong thấy nặng cái k i a mắt to như nước trong e o càng là trong lúc nhất thời n g â y dại lục như yên hơi đỏ mặt nhất thời thu hồi ánh mắt vội vàng đem toàn bộ sói h áo khoác ra lôi đi hình như có chút ôn giận bình thường thanh phong này mới phản ứng lại cảm giác mình hình như có chút thất lễ há m ồ m nghĩ phải nói xin lỗi nhưng là thế nào cũng không nói ra được bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể thôi lúc này đạo huyền tông mọi người cũng đức quáng tỉnh lại mọi người nghỉ dưỡng sức một lúc t i ê u tiếp tục lên đường cất bước trong đó mọi người lại n g h i ê n cứu đến cùng cần phải hướng về cái nào bên đi vào thời khắc này mọi người liền thấy đối diện trên núi có mấy bóng người trong lúc nhất thời mọi người cao hứng không nớt lớn tiếng gọi tê ơ không lâu lắm người đối diện hình như cũng nhìn thấy bọn họ r ồ n dập phất tay khoảng cách nhìn thấy được rất gần đi lên nhưng là rất xa mọi người đi một cái sắp tới nửa cái canh giờ mới cùng này chút người chạm mặt đến rồi phụ cận có thể nhìn thấy đối diện mấy người chính là ba nam một nữ cái tuấn mỹ phi thường hỏi g i bên dưới mới biết bọn họ nguyên lai là bảy phái một trong lưỡng nghi kiếm tông đệ tử tức trong là bảy phái bên phái người mọi người đến cùng một chỗ đương nhiên phải lẫn nhau hỏi dò một phen không nghĩ tới mấy người này cũng là bị sư môn phái lại đây tra xét nơi này chuyện lưỡng nghi kiếm tông bản thân ở nơi này vạn dặm đại tuyết sơn bên trên tình huống muốn so với bọn họ biết được càng nhiều hơn một chút đồng thời đối với cái kia ma giáo vị trí cũng biết càng thêm tỉ mỉ rất nhiều nghe nói như thế thanh phong bên này mọi người tự nhiên phi thường cao hứng đúng là thanh phong đột nhiên nhớ tới hang núi kia vô danh người hắn thuận miệng liền hỏi nói mọi người có biết hay không x à nhà thu gì gì đó tên những người kia đều là lắc đầu biểu thị không biết lần này mọi người kết bầu bạn mà đi người nhiều lực lượng lớn trong lòng càng là nắm chắc dũng khí cũng càng gia tăng lên n à y chút lưỡng nghi kiếm tông đệ tử không chỉ có thể tìm tới một ít t r a n h gió sơn động bọn họ còn mang theo một loại có thể thiêu đốt tảng đá cứ như vậy mọi người ngược lại có thể ăn nóng hổi cơm canh trong lúc nhất thời mọi người càng thêm vô cùng thân thiện lên cứ như vậy lại đi rồi ba ngày thời gian phía trước xuất hiện một cái cao tới ngàn trượng không nhìn thấy đỉnh núi lớn đại tuyết sơn tại núi tuyết mặt bên có một cao tới hai trượng hang động cái kia hang động đen thủy lùi không ngừng ra bên ngoài thổi mạnh âm hàng v u i phong thổi một hơi tại người trên người dĩ nhiên có loại cảm giác ra đầu tê dại tương truyền nơi này chính là vạn ma tông xào huyệt thiên ma động chu c ô n như thực chất nói t h a nhưng p h mấy là khi đó chính m đạo thương thắng mấy lần vây quét ma tông đến sau tại sau cùng một đời ma tông tông chủ hận thiên cựu dẫn dắt bên liên giới vì là tránh né cắn rết mới lựa chọn ở đây vạn dặm đại tuyết sơn ngủ đông hạ xuống đáng tiếc năm trăm năm trước tại bảy phái thủ lĩnh vạn kiếm sinh dẫn dắt bên liên giới tập bảy phái tất cả tinh nhuệ cùng vây công vạn ma tông truyền thuyết trận chiến đó đánh ba ngày ba đêm Thẳng giết đất trời tối tăm nhật không ánh nguyện sau á n thiên cùng g vô số đệ tử thiên tài m Đạo y ê nhân đều mình. đều Sau bỏ cùng một đời ma giáo tông chủ hận thiên cựu cuối cùng chết ở vạn kiếm sinh dưới kiếm đáng tiếc là chuyên môn vạn kiếm sinh cũng tại một năm phía sau bởi vì thương thế quá nặng cũng qua đời đến đây chính đạo tà đạo cũng bắt đầu suy rơi xuống cuối cùng nhiều năm cũng không có khôi phục nguyên khí cũng chưa từng tại xuất hiện một cái giường như vạn kiếm sinh tiền bối như vậy khoang cổ thức kim nhân vật lãnh tụ không chỉ có như vậy những năm gần đây bảy phái trong đó cũng xuất hiện một ít cái hở nói tới chỗ này chu khôn không khỏi thầm than một tiếng thanh phong đám người cũng là lần đầu tiên nghe được những chuyện này không khỏi cảm thán phi thường mà một bên lục như yên đúng là con ngươi hơi động dáng vẻ như có điều suy nghĩ lúc này chu k h ô n lại nói ra quang thời gian trước trên phố nghe đồn vạn ma tông xào huyệt c à n g có ma điện xuất thế trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động nhưng là ta sư phụ lại nói cái kêu ma điện năm đó thần bí biến mất thế nhưng đột nhiên xuất hiện có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ sợ là ma giáo dư n g h i ệ t phân tán tin nhảm không biết có âm n h ư quỷ cái gì này mới để cho chúng ta đi tới kiểm tra một phen thì ra là như vậy thanh phong giờ khắp này cũng mới biết chuyện này trước sau đúng là chính mình cũng không tranh cướp cái kêu ma điện tâm ý tự làm muốn áp dụng thất diệp biết liên hắn giờ khắc này cũng đem chuyện này nói cho lưỡng nghi kiếm tông mấy người nghe ai biết những người kia nghe xong dồn dập khiếp sợ không thôi chu k h ô n càng là khuyên bảo hắn nói ra khả năng thanh phong đạo hữu không biết cái kia trúc long nguyên tuy nói chuyển n g ô n tại ma thiên động bên trong nhưng là nhiều năm tới nay nhưng là không người gặp được đồng thời chuyển n g ô n trúc long nguyên đã từng chính là có một cái trúc long từ cựu thiên ngã xuống m a xuống đập xuống đất xuất hiện một cái vô tận vực sâu cái kia trong vực sâu vô cùng tạ ác không chỉ có, có ác quỷ tà linh qua lại còn có tuyệt thế hung thú ẩn nấp trong đó có thể nói là hung hiểm phi thường tuy rằng truyền thuyết nơi nào có rất nhiều thiên tài địa、bảo. nhưng là nhiều năm tới nay nhưng chưa từng có người nào chứng thực qua cho nên vẫn là mời hắn cân nhắc mà đi thanh phong tất nhiên là biết h ả o ý của hắn nhưng là hắn tâm ý đã quyết không có khả năng cải biến có lẽ hắn vẫn là như hắn nhũ danh giống như vậy a ngưu a ngưu một số thời khắc cố chấp cùng một đầu trầu tựa như đi lúc này từ vinh cũng nói với này một lần có lẽ ma môn thế lực cũng tới này tra xét t i ế n nhập hang động phía sau mọi người nhất định phải cẩn thận phi thường cắt không thể gặp những ma đạo kia yêu nhân nói tới chương sáu mươi mốt đánh lén chu c h ô n g nghe xong lời nói của từ vinh cũng gật đầu nói với năm đó ma giáo dư nghiệt chạy trốn mấy cái đại má đầu bây giờ đúng là thành lập mấy cái ma môn tổ chức mấy cái này ma môn trải qua nhiều năm phát triển bây giờ rốt cuộc lại có một ít ngầm đầu tư thế chúng ta thật là không thể không phòng a giờ khác này mọi người dồn dập gật đầu từ vinh lại móc ra hắn viên kia có thể sáng lên bảo châu chỉ thấy pháp lực vừa ra bảo châu t i ể u phát sinh nhàn n h ạ t hào quang đến đến đây mọi người liền hướng cái kia trong hang động mặt đi vào bên ngoài tuy rằng rất lượng nhưng là này trong hang động nhưng là âm mưu không ánh sáng tốt tại có bảo châu tản mát ra nhàn n h ạ t hào quang nhờ ư mọi người còn có thể thấy rõ một ít tình h u ố n của nơi này dọc theo hang động đi vào Này mọi ớ lớn i hiện cái nhiên thời đi rồi phát thấp chạy khí thêm Khoảng khoảng khoảng cách, quật trong tức trường trăm này động quật bên trong dĩ nhiên càng chạy càng rộng, đồng thời ẩm thấp khí tức cũng càng thêm lớn lên. dĩ ẩm mét m người liền nghe được có xảo ạ tiến thanh chuyển đến, n g hoặc bên dưới, cũng không cũng bên b dưới, i t ơ i nhập à y có cái、gì. lại đi gì, về p í phía phía a sau, hang phía trước trăm mét trước xuất hiện một cái to lớn hang động. Mọi người tiến người lớn cái Mọi hiện h động. n trong hang động trong không khí dĩ nhiên tràn ngập một mùi tanh hôi mùi vị mùi này nói dày đặc phi thường n h ư n g người nghe nóng muốn nói cũng không biết tại sao lại có như vậy mùi mang theo nghi hoặc mọi người chỉ nghĩ nhanh lên một chút thông q u a nơi đây chưa từng nghĩ mọi người vừa mới vừa đi tới một nửa trên vách động mặt dĩ nhiên xuất hiện vô số xanh biếc quan điểm những điểm sáng này càng ngày càng nhiều nhìn thấy được dĩ nhiên lit nha lit nít h vô cùng vô tận bình thường không biết là ai đột nhiên gọi kêu một tiếng nhất thời nghe được vô số tiếng chít chít lớn tiếng kêu âm đón lấy những điểm sáng màu xanh lục kia càng là từ bốn phương t á m hướng hướng về mọi người di động mà tới t ừ vinh nhìn thấy tình cảnh này đã đem vàng la ô mở ra một màn ánh sáng rơi xuống mọi người lập tức liền tránh vào trong đó mà cái kia lưỡng nghi kiếm tông mấy người cũng có hộ thân bảo vật chỉ thấy bọn họ càng là lấy ra một chiếc gương trôi nổi trên đầu tương tự cũng có hộ thể màn ánh sáng trụt xuống mọi người vừa rồi làm xong những động tác này liền thấy những thứ đó đã v ọ t lên nhất thời một cố vô cùng tanh hôi mùi bị chúng nó phun ra n g o à i ẩm ẩm ẩm tiếng nối liền không dứt, giờ khác này mọi người cũng mới nhìn rõ những thứ này r ằ n g rớp dĩ nhiên đều là chiều cao hai thước có thửa màu sắc xám t r ắ n g đại lao thử chúng nó từng cái từng cái lộ h u n g quang nhìn thấy được điên cuồng không nớt mở ra cái tia tanh hôi miệng không ngừng cắn về phía lồng ánh sáng cũng từ trong miệng phun ra từng luồng từng luồng màuồng khí thể đến chưa từng nghĩ vật này dĩ nhiên so với những cự làng kia còn hung h c hơn càng là đem lồng ánh sáng cắn run run hình như bất cứ lời ú c cũng nào bình bị phá h vỡ t ư n này g Lúc tử v này h không những thứ lớn tiếng nói n tốt những thứ đồ này phun ra, đồ phun phát khí thể khí, chúng ta không thể chờ tại tại chỗ, nhất định muốn bẩn người này ra ra. ta lao tức tại tại có lại Lời vừa nói ra mọi người r ồ n r ậ p hoảng sợ thế nhưng vì là bảo mệnh nơi nào còn có thể nghĩ tới quá nhiều thanh phong dặn bảo lục như yên nhất định muốn trốn tại t ử vinh bên người chờ hắn nói xong cũng rút ra bảy màu đoạn côn càng là người thứ nhất xông ra ngoài thanh phong giống như một hình người xe tăng bình thường chỗ đi qua đều là bờ mịt tình cảnh này nhìn tại lần thứ nhất tiếp xúc thanh phong lưỡng nghi kiếm tông mấy người trong mắt nhất thời kinh động như gặp thiên nhân nói thật vừa rồi tiếp xúc bọn họ mấy người vẫn còn có chút nghi ngờ dù sao thanh phong biểu hiện ra thực lực thái quá hạ thấp bọn họ đều nghĩ không minh bạch cái tên này tại sao muốn qua tới nơi này đ ư a chết như thế rất tốt mọi người thấy này thanh phong thực lực phi p h ả m biết hắn có thể là g i ấ u g i ế m thực lực đúng là giờ k h ắ c này mọi người lớn nhận c ổ vũ dồn dập ngự kiếm giết chóc lên đạo huyền tông mấy người cùng sau l ư n g thanh phong càng là nhiệt huyết sôi t à o phản thất phía trước người tựu giống sư h u n h của bọn họ giống như vậy mang cho bọn họ lớn lao dũng khí cùng lực lượng. t h a n h phong mang theo mọi người một đường cùng sát mà qua càng là đem những vô cùng vô tận kia con chuột đều rết có chút sợ lên sau cùng t h a n h phong hét lớn một tiếng như bình địa lên sấm sét giống như vậy một gậy tầng tầng rơi xuống đất càng là đem cái kia kiên cố vô cùng mặt đất đập cho đá vụn bay tán loạn trong lúc nhất thời không biết chấn động chết rồi bao nhiêu con chuột sau một khắc liền nghe được bảy chuột chít chít đều to một tiếng bắt đầu lui về phía sau đi càng là không dám lại tới tập kích nhìn thấy này thần kỳ một màn mỗi người trong lòng đều đ ă m chiều dồn dập kính nể lên cái này thái nhất tông đệ tử đến mọi người xuyên qua hang động phía trước lại biến chật hẹp lên tiếp theo mọi người quẹ phía trước dĩ nhiên xuất hiện hai cái giao lộ một lần này mọi người không biết nên lựa chọn thế nào từ vinh kiến nghị mọi người cùng nhau đi dù sao nơi này điều kiện phức tạp có lẽ còn có ma giáo yêu nhân bàn hằng cùng đi một khi có việc mọi người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau nhưng là chu k h ô n ánh mắt có chút né tránh nói thẳng mọi người cùng nhau đi quá chậm trễ thời gian không bằng phân đầu làm việc mọi người thấy bọn họ lưỡng nghi kiếm tông người cố ý muốn đi cũng chỉ có thể nói một khi có việc mọi người phi hạc chuyển sách đón lấy liền mỗi người đi một ngả mọi người phân lái một hồi phía sau đạo huyền tông có sư để nói ra mấy người kia thần thần bị bí tất nhiên có không thể cho người biết sự t ì n h từ vinh lắc đầu chỉ là nói ra có lẽ bọn họ có cái gì nỗi niềm khó nói tôi h tốt tại bọn họ vẫn là giúp mọi người bận rộn tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy mọi người trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái đều nói b ả y trong phái đã có h i ể m khích xem ra nói không ngoa a tốt tại còn có thanh phong hai người từ vinh trong lòng ngược lại cũng không phải rất mất mát dáng vẻ mọi người một đường hướng phía trước đi không bao xa phía trước dĩ nhiên có sáng lời chuyển đến nhìn thấy tình cảnh này mọi người lập tức tăng nhanh tốc độ không qua thời gian bao lâu phía trước lại xuất hiện một cái to lớn hang động cái tiết r o n g hang động mặt dĩ nhiên có rất nhiều sáng lên tảng đá ánh sáng chính là từ này chút trên tảng đá mặt đi ra mấy người hiếu kỳ đây là cái gì tảng đá đ ỗ n g nhiên trong bóng tối một vật cấp tốc đánh tới mọi người không để phòng bên dưới một cái đạo huyền tông tiểu sư đệ nháy mắt đã bị vật kia thấu n g ư ợ c mà qua huyết vãi tại chỗ thanh phong khi đó nhìn thấy đã không kịp cứu viện trong lòng lớn giận phi thường người tiểu sư đệ kia bình thường nhất nói chuyện tình yêu thường thường t r e o chọc được mọi người vui vẻ nhưng không nghĩ thời khắc này hắn càng là không rõ sống chết nhưng là không chờ hắn nghĩ nhiều trong bóng tối lại có đồ vật bay tới lúc này mọi người đã phản ứng lại dồn dập lấy ra binh khí phòng ngự lên thanh phong tre trở lục như yên chỉ lo nàng cũng bị đáng tiếc người tiểu sư đệ kia miệng nôn máu tươi mắt nhìn là không sống nổi từ vinh nhìn thấy tình cảnh này cũng là bi phẫn dị thường chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng gọi nói yêu n g h i ệ t phương nào đi ra đưa chết nói liền thấy hắn nhấc tay đánh ra một vật chỉ nghe phía trước nơi bóng tối một tiếng vang ầm ầm nổ vang lôi hoa lấp lóe nhất thời t i ể u từ trên vách động phương rơi hạ hai cái người đến hai người này hắc ý hắc mặt giờ khắc này nhưng là bị nổ máu thịt bé bét chết không thể chết lại đón lấy lại nhìn thấy từ vinh liên tục ném ra mấy cái lôi trâu nhất thời cái kia trong bóng tối nổ kêu trên không nớt lúc này rốt cục ở trong bóng tối xuất hiện mười mấy người đến bọn họ mỗi cái đều mặc áo đen mặt mang hắt che phủ trong đó một cái người đầu lĩnh trên mặt hắc khí lượn lờ càng là không thấy rõ khuôn mặt mà hắn giờ khắp này nhưng âm thanh chói thai nói ra nguyên lai là đạo huyền tông đệ tử các người tàn sát ta phái huynh đệ đều đi chết đi cho ta chứ sáu mươi hai ngũ quỷ phiên nói liền thấy trong tay hắn tế lên một cây cờ nhỏ cờ trình hình tam g i ấ c hình phía trên khắp đầy khiến người hoa cả mắt b ộ a chú cái kia cờ nhỏ nên g i tăng trưởng đạo mắt chính là cao hơn một mét cờ nhỏ xung quanh c ó hay không hoàn toàn đen khí lượn lờ trên lá cờ vô tận oan hồn trong động nhất thời âm phong từng trận lên hợp hoa tông nguyên lai、like、là các ngươi thư vinh giọng căm hận nói kha kha kha là chúng ta lại có làm sao đều đi chết đi cho ta máu tơi ư của các ngươi vừa vặn có thể tế ta này mặt ngũ quỷ phiên huyết n ụ c cũng có thể luyện thành huyết thì đến dùng nói liền thấy hắn đem lá cờ lay động dường như vô cùng a n hồn càng là phá cờ mà ra dương n anh múa vớt quay về mọi người bay tới trong lúc nhất thời động bên trong hắc khí c u ộ n quận âm phong từng trận vất vả ư u hàn khủng bố thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng là cả người run nhất thời đem lục như yên hộ ở phía sau mà cái kia lục như yên giờ khắp này cũng là âm thầm nắm một vận làm ra bất cứ lúc nào công kích dáng vẻ vô số hoan hồn bay qua từ vinh nhưng là hô to một tiếng bày trận nói mấy người dựa theo cố định địa phương dĩ nhiên bày lên trận pháp bọn họ mọi người vũ khí không giống nhau giờ khác này nhưng là lấy từ vinh làm trung tâm xuất hiện ngũ sắc thần quang đón lấy liền thấy hắn một chỉ bắn tới cái k i a ngũ sắc thần quang phất qua địa phương hoan hồn càng là lập tức tan g ã lên cái k i a người đầu lĩnh nhìn thấy tình cảnh này nhất thời kinh hại đến biến sắc đau lòng vô cùng gọi nói dĩ nhiên t ư c ta h ư lực đáng chết nói liền thấy hắn vung tay lên phía sau hắn những người kia liền một mạch vật lên thanh phong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời tiểu sông lên trên chặn tại mấy người trước người sợ bị bọn họ đem c h ậ t phá nào giao thủ một cái thanh phong đúng là biết nguyên lai này chút người không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy t i ể u là có chút khó chơi mà thôi hắn gậy to phất lên những người kia căn bản không biết này vậy uy lực nhất thời nhường hắn chiếm tiện nghi chỉ n g h e rầm rầm rầm âm thanh văng lên đảo mắt t i ể u có ba người bị hắn đánh bay ra ngoài lúc này cái kia người đầu lĩnh liền chú ý tới hắn đến chỉ thấy hắn chỉ quyết một phát cái kia ngũ quỷ phiên bên trong t i ể u xuất hiện một cái độc rác lớn quỷ đi ra nay quỷ xấu sĩ vô cùng miệng lớn độc giác cả người dĩ nhiên không nửa điểm ra tất cả đều là huyết n ụ c cơ bắp đúng là nhường người nhìn thấy được khủng hoảng không nớt chỉ thấy hắn mắt bốc hồng quang lộ ra một bộ nuốt sống người ta d á n g vẽ thanh phong vẫn là lần thứ nhất cùng quỷ giao thủ nào dám bất cẩn một gậy đánh tới nhưng không nghĩ vật này đồng dạng lực lớn vô cùng dĩ nhiên tay không đem hắn này thế đại lực t r ầ một m gậy tiếp tới này nhường thanh phong trong lòng ngạc nhiên càng không dám có một chút sơ sẩy cái k i a độc g i á c lớn quỷ quay về hắn phun ra một khẩu quỷ khí thanh phong chỉ cảm thấy quỷ khí kéo tới phía sau cả người âm hàn không nớt đồng thời cái tia quỷ khí lại vẫn hướng về hắn thân thể bên trong chui vào tiện đa một lồn u g n ồ n g đậm mùi máu tanh tức chuyển đến nhường người nghe ngóng tinh thần liền có chút mê ly lên trong hoảng hốt hắn nhìn thấy cái kia lớn quỷ mở ra b u ồ n máu miệng lớn quay về đầu của hắn cắn tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh hắn vội vàng đầu một lệch hiểm hiểm nẹt qua mà ở xa xa lục như yên nhưng là một lần nữa siết chặt vật trong tay vừa rồi hắn nhìn thấy thanh phong nguy hiểm thiếu chút nữa thì rời khỏi tay đem vật trong tay ném đi giờ khác này nàng thân tại trong trận ánh mắt nhưng vẹn vẹn nhìn chằm chằm thanh phong chỉ lo hắn có nguy hiểm đến tính mạng đến thanh phong cùng lớn bị dây dưa hồi lâu nh t ố t tại bọn họ trận p h á p lên liền diệu trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem những người kia toàn bộ chặn lại tại ngoài trận. cái kia lớn quỷ nhìn thấy thật lâu bắt không được thanh phong dĩ nhiên hét lớn một tiếng con mắt nháy mắt hổng quang chẳng ra lại xem nó dĩ nhiên nắm lấy những oan hồn kia nhét vào trong miệng thân hình rốt cuộc lại lớn hơn một vòng đủ có ba mét nhiều hắn dùng sức vỗ ngược một cái quay về thanh phong càng là phun ra một khẩu vô cùng thanh h ô i dịch thể cũng còn tốt hắn tránh rất nhanh né qua cái kia tanh hôi dịch thể một rơi trên mặt đất dĩ nhiên cầm những nham thạch kia đều cho ăn mòn ra một cái to lớn lỗ Tốt tại hai n Phong thân mang địa thành thốn h địa xúc đ ạ Pháp, có thể h có c ể di u y người tức thời đi ra lại này mới hiểm đánh thoát một một mấy lần thanh phong nhìn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị nó kéo chết ở tại đây đông nhiên hắn cảm giác tử phủ nóng lên một luồng tử khí dĩ nhiên vận chuyển ra giờ khắc này hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thân mang đại nhật lạc hà công mỗi ngày hút lấy những tử khí kia không phải là bên trong đất trời nhất thuần túy dương khi ả nghĩ đến đây nơi chỉ thấy hắn thầm vận công pháp tử khí nháy mắt bị hắn vận t ạ i trong lòng bàn tay tiếp theo một trường đi xuống khi hắn cùng cái k i a lớn quỷ một lần nữa va chạm thời điểm tự nghe cái k i a lớn quỷ bỗng nhiên đeo thẳng một tiếng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn đến lại nhìn cái k i a lớn quỷ bàn tay nhưng là đã bị tiên thiên tử khí cho tan giã nửa cái đến lớn quỷ kinh khủng nhưng là cái tia điều khiển người nơi nào biết ngay chút nhìn thấy lớn quỷ c h ị thiệt nhất thời lại gia tăng pháp lực chợ hắn càng là để lớn quỷ th thanh phong này một lần hắn đem tử khí vận ở gậy to bên trên chỉ thấy hắn vung vẩy gậy to như trước đây dùng c h ú t đao chặt bình thường xào rượu tránh thoát lớn quỷ tập kích đón lấy liền thấy hắn gậy to đã đánh vào lớn quỷ trên người mọi người chỉ nghe ở một tiếng lớn quỷ eo người lại bị một gậy này đánh nổ ra như năm đó cây đại thụ kia bình thường lớn quỷ liền kêu thẳng một tiếng cơ hội đều không có nhất thời tan dạ ở giữa thiên địa này thời khắc này không khí tốt giống cũng vì đó yên t ĩ n h lại lớn quỷ một chết cái kia điều khiển người nhất thời kêu to một tiếng bay ra ngoài nhưng là bị cực lớn phản vệ lực lượng cái kia cờ nhỏ bị bỗng dưng vứt lên rơi xuống đất đã không có pháp lực chống đỡ. những oan hồn kia nhất thời tự dụ trở t về toàn bộ hang động một lần nữa khôi phục được bình thường nhìn thấy tình cảnh này không đợi mọi người nghĩ nhiều thanh phong đã vung lên gậy to phản kích lại những ma giáo kia yêu đồ phấn khởi phản kháng đảo mắt đã bị thanh phong đánh chết hơn nữa mà cái kia người đầu lĩnh nhìn chuyện không tốt lập tức lấy ra một cái pháp khí hóa thành một đoàn khói đen hướng phía sau chạy đi đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi bên này mọi người đang áp chiến nơi nào có thể đổ ra nhân thủ đi chặn lại hắn à chỉ có thể mặc cho hắn chạy mất không chờ một lúc thời gian, ma đạo yêu đồ toàn bộ đều bị chặn giết ở nơi này từng luồng, từng luồng máu tanh khí tức tràn đầy cái này hang động. t ử vinh giờ khắp này đi tới người tiểu sư đệ kia bên người người này nhưng là từ lâu lạnh thấu chết không thể chết lại mọi người đi tới hơi mặc nghiệm một phen liền thấy t ử vinh đánh ra một đám lửa đem người tiểu sư đệ kia thi thể đốt tiêu thành cho tàn chờ thi thể đốt xong nhặt lấy mấy khối hoàn chỉnh xương cốt bỏ vào một cái trong hộp nhỏ mặt chờ ngày sau trở lại táng vào trong núi cũng coi như là trở về quê cũ mọi người một lần nữa lên đường đáng tiếc lại cũng không có di vãng vui cười âm thanh chỉ có cái kia nhàn nhạt sầu bi hôn ở trong đó thời khắc này thanh phong đối với sinh mệnh càng là lại có một phen c à n ộ người một trong sinh thật là sinh tử vô thường không nên lưu lại cái gì tiếp nối mới tốt hô hắn liền thấy một đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn trong lòng không biết vì sao có như vậy một tia dị thường xúc động chương 63, thiên tri tiêu tử nay một lần mọi người trong sơn động thất q u o ả i bắt q u o ả i đúng là lại cũng không có thấy ma giáo yêu nhân hình như nơi này đã cái gì cũng không có bình thường đang lúc mọi người trong lòng có chút phiền nao thời điểm phía trước dĩ nhiên lại một lần chuyển đến thanh âm đánh nhau nghe được tiếng này mọi người lập tức bước nhanh về phía trước bất quá ngoài ba trăm thước địa phương không gian lại lớn lên nơi này còn có nhàn nhạt hảo quang mà phía trước chính có một đám thân mang hồng ý che phủ bảo người vây công hai người mọi người cẩn thận nhìn nhìn không phải là lưỡng nghi kiếm tông chu khôn cùng lâm như xương sao giờ khác này có thể nhìn thấy hai người tràn ngập nguy cơ mà còn dư lại hai người nhưng không biết tung tích nhìn thấy tình cảnh này mọi người cũng không do dự dù sao đều là bảy phái bên trong người mọi người như thể chân tay căn bản không có khả năng khoanh tay đứng nhìn dồn dập lấy ra vũ khí xông lên trên cái kia chu khôn cùng lâm như xương thấy có người tới cứu viện nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng dồn dập vận chuyển ra mạnh nhất thần thông đến lại là một trận chép riết nay chút hồng bảo đệ tử tu vi đều không yếu trong lúc nhất thời mọi người g i ế t đất trời đ e n kịt nửa cái canh giờ phía sau hồng bào người lưu lại mấy cỗ thi thể vẫn là chạy đạo huyền tông bên này phần lớn bị thương thanh phong cũng trúng chiêu bị người đánh trộm trên người nhiều hai đạo miệng vết thương lục như y ê n một mặt quan tâm chính cho hắn sức thốt phấn mà cái kia lưỡng nghi kiếm tông hai người mỗi cái nhận không đả thương nổi lúc này mọi người mới biết hai người khác đã bỏ mình mọi người đến không kịp thương tâm nghỉ ngơi một phen tiếp tục xuất phát đúng là lưỡng n h i kiếm tông chu không nói đến phía trước lại làm hai trăm m chính là ngọc long động chính là ma giáo gửi kho vũ khí cùng kinh thư địa phương có lẽ nơi đó sẽ phát hiện ma điện nghe nói như thế mọi người sưng sở trong lòng dồn dập sáng tỏ này chu khôn đ á m người vẫn giấu chuyện gì chu khôn cũng là mặt già đỏ ừng nghĩ muốn mở miệng giải thích một phen không nghĩ t ử vinh nhưng là đại độ nói ra có một số việc đi qua liền đi qua đi nghe nói như thế chu khôn càng là xấu hổ khó làm đúng là thanh phong cảm giác t ử vinh người này khi chân khí lượng phi phạm chính là hắn đều có chút tức giận khó làm nếu mọi người đã biết phía trước không giống bình thường nay một lần mọi người đúng là đều riêng phần mình lên tinh thần phòng bị nơi nào cũng có ma giáo người chặn giết mọi người một đường đúng là v ữ n v à bất quá trong chốc lát mọi người liền đi tới ngọc long động đến rồi cái k i a trước động mọi người mới coi như sáng tỏ nguyên lai、like、lúc tới trên đường mọi người đều là trò đùa trẻ con chân chính bữa tiệc lớn nhưng là đều ở nơi này nguyên lai、like、này ngọc long động bên trong giờ khác này dĩ nhiên đã có mấy trăm người đang ở nơi đó rằng co một bên là chính đạo b ả y phái một bên là ma đạo yêu nhân trong chính phái nhìn những trang phục kia hình như các phái đều đến đông đủ ma đạo bên kia cũng là y phục đủ mọi màu sắc cũng không biết đều có cái k i a ma môn ma phái giữa trường giờ khác này chính có hai người giao thiệp một người mày kiếm mắt sao mặt như đao tước một thân vàng kìm chiến giáp mặt lên người như cái k i a trên trời chiến thần bình thường thư vinh nhìn người nọ lập tức kinh ngạc thốt lên đại sư huynh nguyên lai người này càng là đạo huyền tông đại danh đỉnh đỉnh huyền tông thất tử một trong thiên su tử vạn đạo nhất mà hắn người đối diện toàn thân áo đen áo bào đen trên mặt hắc vụ lượn quanh c h ỉ là lộ ra hai viên như mặc vụt bay thâm thúy con mắt trên người người này tỏa ra phi thường kinh khủng c ợ n sóng một luồng bá thiên tuyệt địa khí thế bám thân bên trên nhường dĩ nhiên có một loại lăng phong tuyệt đỉnh cảm giác người này mọi người cũng không nhận ra đúng là lục như yên nhìn người nọ phía sau không khỏi trong mắt sáng tiếp nhi ẩn giấu đi chỉ thấy hai người đối trọi tương đối nhìn thấy được không ai phục a i dáng vẻ đương nhiên hai người đều là đương thời thiên tri tiêu tử bệ nghệ thiên hạ người trong cùng thế hệ không không ra ở hai bên tự nhiên không có khả năng dễ dàng lui bước lúc này t ừ vinh lập tức lôi kéo mọi người đi vào gia nhập vào chính đạo đồng môn bên trong một ít người nhìn thấy bọn họ đi tới cũng không có thái quá kinh ngạc có thể là vẫn luôn không ngừng có người lại đây nguyên nhân đi mọi người vừa rồi an ổn xuống liền nghe được phía trước cái kia ma giáo người đầu lĩnh nói ra ngươi và ta chém g i ế t song phương tất nhiên tổn thất nặng nề đã như vậy không bằng chúng ta cắt ra bảy người lấy nhiều người thắng đánh cược người thua ly khai vừa vặn vạn đạo nhất nghe này lời nói làm sơ do dự chính là cao giọng nói ra t ố t này một lần vừa vận để cho các ngươi ma đạo yêu nhân tâm phục khẩu phục cái kêu ma đạo người lạnh dên một tiếng song phương tiệu cắt ra một người tới chính đạo bên này chính là một thân hình cao lớn nam tử người này thân v ắ t hắc b ạ c h song kiếm chính là lưỡng nghi kiếm tông là nhân vật có tiếng t â m lừng lây ma đạo bên k i a m ộ t người trên người mặc quần áo màu xanh lục cả người tà khí bẩm nhưng mà cũng không phải nhân vật dễ trêu trọc hai phe gặp mặt đương nhiên cũng không có chuyện gì để nói chỉ có thể thủ hạ xem hư thực nào giao thủ một cái tựu các hạ tản nhân chiêu nhưng thực sự là vật lộn s ô mái kịch liệt phi thường lúc này phía trước dĩ nhiên có người hô gọi mình hắn mang theo lục như yên đi về phía trước đi đến liền thấy lớn phía trước nơi dĩ nhiên có thái nhất tông đệ t ử tại mà hô h o a n chính mình người càng là khiến người không tưởng được thanh vân đại sư huynh nhìn thấy thanh vân sư huynh thanh phong trong lòng đương nhiên cao hứng phi thường lôi kéo lục như yên bước n h a n h tới kỳ thực chính hắn đều không biết chính là như vậy tùy tiện lôi kéo lục như yên tay là tự nhiên như vậy đến rồi phụ cận hắn còn chứng kiến dư tử tâm dĩ nhiên cũng ở hàng ngũ này còn có các phong đệ tử tinh anh đã từng có duyên gặp qua một lần lôi hoành dĩ nhiên cũng ở trong đó nhìn thấy này đội ngũ hắn lòng nghĩ này chút thái nhất tông có thể nói là tình anh động xuất ra ba thanh phong gặp mọi người cao hứng tình tình cảm bộc lộ trong lời nói lập tức thân thiết kêu một tiếng đại sư minh thanh vân đối với hắn tới nơi này rất là nghi hoặc hỏi do hắn vì sao cũng tới này thanh phong nói tóm tắt chỉ là nói hắn đến vì là linh vân sư tỷ tìm kiếm thất diệp t u y ế t liên nghe lời ấy thanh vân không ngừng gật đầu đối với người tiểu sư đệ này càng là xem trọng mấy phần lúc này hắn mới nhìn thấy hắn lôi kéo một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử nhất thời ánh mắt lộ ra nghi hoặc tâm ý thanh phong lập tức đem lục như yên giới thiệu cho mọi người trong lúc nhất thời những các sư huynh kia nhất thời kinh động như gặp thiên nhân nhưng trong lòng thì đều tại ngờ vực tiểu tử này đến cùng là dùng thủ đoạn gì để người ta câu tới tay giờ khắc này thanh phong nhìn thấy mọi người ánh mắt quái dị mới ý thức tới cái gì lập tức buông lỏng ra lục như yên tay ngọc đến trong lúc nhất thời không khí nơi này càng là có chút trở nên tế nhị trong đám người dư tử tâm nhìn thấy lục như yên cùng thanh phong như vậy thân cận không biết vì sao nhất thời mặt như sưng lệnh nhìn thấy được cũng làm người ta có chú lôi hoành lộ ra một bộ giận d ữ tình cũng không biết hắn vì là cái nào giống như còn lại mấy người sắc mặt không giống nhau cũng đều không biết làm thế nào cảm tưởng đúng là thanh vân đại sư hình quay về lục như yên gật gật đầu hỏi rò nàng là môn phái nào người lục như yên quay về hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười thể hiện ra tuyệt sắc dung nhan chỉ thấy nàng khẽ hẽ đôi môi đỏ mộng nói ta chính là nhược thủy lòng cung môn hạ lời vừa nói ra bốn lần k i ế p sợ dồn dập đối với nàng liếp mắt xem ra tại sao còn chưa phải là nhược thủy l o n g cung đã trăm năm không có môn nhân vào đợi phạm trần đã từng t i ể u có truyền ôn nhược thủy l o n g cung người mỗi cái khuôn mặt đẹp như tiên hôm nay gặp mặt thật là danh bất hư truyền á lúc này thanh phong tiến lên một bước gọi nói tiểu sư tỷ người cũng tới rồi chương sáu mươi b ố đừng bắt nạt thiếu niên nghèo nhìn thấy thanh phong đặc ý lại đây cùng nàng chào hỏi dư tử tâm trong lòng hơi động x ư ơ n g l ạ n h bình thường khuôn mặt nhưng là hơi động r u n g nàng nhìn về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu nhưng là không nói được câu nào giờ khắc này ánh mắt của nàng nhưng là cùng lục như yên nổ lớn đổi giữa không trung hình như có một luồng vô thanh vô tức nổ tung bình thường hai nữ nhìn chăm chú một phen nhưng là riêng phần mình thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn nơi thanh phong không biết vì sao cảm giác hai người ánh mắt có chút quái dị nhưng là lại nói cũng không được gì đúng là lúc này chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến bên kia thắng bại đ ã phân trận đầu lưỡng nghi kiếm tông thắng trận thứ hai theo nhau mà tới lại là kịch liệt phi thường lúc này thanh phong hỏi thanh vân cái k i a ma giáo người đầu lĩnh là ai thanh vân nhẹ giọng nói ra người này là ma đạo ba đạo đạo môn một trong thần bí nhất cũng là ác độc nhất vạn n g gốc nhân xưng thiên thủ ma đồng đường tam t h thanh phong gật đầu không nghĩ tới người này dĩ nhiên lai lịch cực lớn giờ khác này giữa trường một người la hét t i ể u bay ra ngoài mang i a o thắng sau đó liên tiếp mấy trận nhưng là đều có thắng bại thẳng đến thứ sáu tràng kết thúc song p h ư ơ n g dĩ nhiên là ba tháng ba phụ đánh ngang tay lúc này c h à n g thứ bảy t u rất trọng yếu lúc này đối diện hạ c h à n g một người chỉ thấy hắn tóc đỏ hồng ý ỉa khí c h à n g cường đại một nhìn chính là bất phàm hạng người người này vừa ra sân t i ể u lớn tiếng gọi nói ta huyết đồ tử giết người vô số nhất thích hút người tùy não bình sinh nhất cầu bại một lần không biết các ngươi a i tới ứng chiến nhường ta thuận tiện đánh bữa ăn ngon nghe được hắn như thế tùy tiện chính đạo bên này nhất thời tinh thần quần t r ú n g mãnh liệt dồn dập nghĩ muốn lên sàn đúng là vạn đạo nhất ánh mắt nhìn về phía thái nhất tông bên này thử nghĩ cuối cùng này một hồi phi thường trọng yếu vẫn là muốn cao thủ ra chiêu mới có thể đồng thời cái k i ê u huyết đồ s á c thực không có hư lời nói người này vô cùng lợi hại chính là ma giáo tuổi trẻ một đời là nhân vật có tiếng t â m lường lẫy mà hắn ý nghĩ đương nhiên là nghĩ muốn thanh vân ra tay thế nhưng hắn lại không tốt trực tiếp điểm họ tên chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ cùng hắn hy vọng hắn có thể đủ ra trận một phen thanh vân cùng vạn đạo nhất, ánh mắt đối diện, trong lòng nhất thời sáng tỏ cái t i ê huyết đồ tuy rằng nổi tiế thanh vân cũng là đứng ạ o cao pháp c ư tại n n mọi người trước người trong lòng cũng là căm thức vừa rồi hắn nghĩ muốn hỏi lại thanh vân một chuyện nhưng không nghĩ hắn vừa rồi bước ra một bước phía sau dĩ nhiên một nguồn sức mạnh truyền nóng. ra nhất thời tựu đem hắn đẩy ra ngoài giờ khác này hàng trăm cặp mắt đổ r ồ n vào bên dưới hàn tiến cũng không được thối cũng không xong mà cái kia đối diện huyết đồ nhìn thấy thanh phong một thân tu vi hạ thấp nhất thời t i ể u tức giận cũng lớn tiếng m ắ g nói hắc ngươi một cái tiểu từ thối thực sự là không biết cái gọi là xem thường lao từ sao ngươi kẻ ngu cũng dám ra đây hạ hê có tin ta hay không đi tiểu tiểu dội trên ngươi giờ khác này cái kia huyết đồ dĩ nhiên giống như người đàn bà tranh chua gọi mắng lên nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sắc mặt ngượng không nớt vạn đạo nhất cũng là tức giận vừa nghĩ cỡ trách thanh phong liền thấy thanh phong dĩ nhiên nhanh chân đi về phía trước đến chỉ thấy hắn khinh thân nhảy một cái nhất thời lướt qua ngoài trang thượng phi thân tiến nhập giao đấu giữa trường mọi người chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn thanh phong từ trong trời cao rơi xuống chỉ thấy hắn một chân hơi cong một tay c h ạ m đất chậm rãi ngẩng đầu lên càng là có một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ trong lúc nhất thời chỉnh cái sơn động đều t ĩ n h lặng lại huyết độ nhìn trước mặt cái này non nớt thiếu niên trong lòng có chút xem thường lại có chút n g h i nghị ngược lại là vô cùng mâu thuẫn xem thường là bởi vì người này biểu hiện ra thực lực cũng chỉ là ngưng khí ba bốn tầng nghiêm nghị nhưng là cái tên này khí thế kinh người trên người huyết sát khí rất nặng có lẽ bảng nhân không cảm giác được mà hắn tu luyện chính là ma huyết đạo đối với điểm ấy đặc biệt mẫn cảm phi thường đừng nhìn hắn bình thường biểu hiện l ấ m l ấ m liệt liệt kỳ thực nội tâm cực kỳ n h á n nhụi và n g không cũng sẽ không tại một đám ma đầu bên trong kiếm ra thành tựu đến mà những chân chính kia l ấ m l ấ m liệt liệt ma đầu sớm liền đi gặp diêm vương giờ khác này trong lòng hắn kỳ thực phi thường xoan suýt một phương diện cho rằng cái tên này là tới đặc ý nhục nhà hắn bởi vì hắn nếu suy tàn đi xuống cũng không ảnh hưởng toàn cục một phương diện lại sợ cái tên này có điều g i u dếm nghĩ muốn mượn dùng nơi này một tiếng hót lên làm kinh n g ư ờ i nếu như h à n thắng huyết đ ổ này chút năm tích lũy được u y vọng nhưng là khó có thể giữ vững nghĩ đến đây huyết đ ổ dĩ nhiên đầu c h á n hơi đổ mồ hôi nhường người nhìn thấy được kinh ngạc phi thường dồn dập cho rằng này thanh phong nhất định là khác với tất cả mọi người mà ở đây hạ bên trong lục như yên một đôi mắt đẹp không khỏi bước ra kinh diễm ánh mắt nàng vẫn cho là thanh phong là che giấu tu vi này một lần nàng ngược lại muốn nhìn nhìn cái tên này thực lực chân chính làm sao dư tử tâm khắp nơi vẻ kinh ngạc nàng nhưng là biết thanh phong gốc dễ cái tên này đúng là ngưng khí bốn tầng đúng là hắn trời Thanh vân mắt Vân lôi ộ ra nghi hoặc, kỳ thực hắn nhiều năm hoặc, thực h kỳ k n cùng n g g có ư ờ tiểu tiếp t qua, sư đệ này tiếp xúc hoành ự sự là không biết hắn hiện tại thực lực c chân s là làm không hắn hiện thật biết tại a hết thể đều l lời u y miệng mà t ô Lôi i hoành khuôn mặt dữ tợn nhưng trong lòng thì cười trên sự đau khổ của người khác vừa rồi không biết vì sao hắn không tự chủ tự ra tay rồi kỳ thực hắn đổ chỉ là muốn cái tên này ở trước mặt mọi người mất mặt ném q u a n g tất cả mặt nhường hắn từ đây phía sau tại tiên môn nội danh ra một cái thật to cơm nắm tên mà thôi nhưng không nghĩ cái tên này dĩ nhiên không biết lợi hại còn muốn khiêu chiến cái kêu huyết đồ thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào xét đến cùng hắn nghĩ vẫn là dư tử tâm nhìn thấy hắn lúc thái độ đi hắn không muốn thừa nhận hắn đố kỵ hoặc có lẽ là vì đệ đệ lôi báo việc nghĩ hồi lâu hắn cũng không nghĩ lại tìm lý do chỉ là cảm giác nhìn thấy hắn tựu i rất khó chịu mà cùng thanh phong sóng vai chiến đấu qua từ vinh chu không đám người nhưng là mỗi cái trận mắt mất mồm lòng nghĩ này thanh phong tuy rằng có, có chút ó c tài năng nhưng là phải cùng những ma giáo kia tinh anh quyết đấu thật l à cầm chứng gà chạm tảng đạ liền mọi người r ồ n r ậ p lo lắng cho hắn lên còn dư lại chính phái đệ tử các có suy nghĩ đều vì cái này vô danh tiệu tốt một dạng nhân vật trong lòng suy đoán dồn dập v ạ n đạo nhất nhìn trong sân tiểu t ử kia trong lòng đã là phẫn nộ phi thường nơi đây việc không phải chuyện nhỏ nếu như cái này không biết sống chết tiểu t ử thất bại hắn tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn lại nhìn ma giáo mọi người mỗi cái trên mặt thả ra hào quang trong lòng suy tư một lúc huyết đồ sẽ dùng phương thức gì nghiệt giết cái này vô danh tiểu tốt nói rồi nhiều như vậy lời bất quá là trong lòng mọi người chốc lắm nghĩ mà cái kia giao đấu giữa trường thanh phong chính nhẹ nhàng ngẩng đầu lên giờ k h ắ c này nội tâm của hắn cũng là có chút hốt hoảng bất quá rất nhanh hắn tự chấn định xuống đến kỳ thực vừa rồi hắn cất bước nghĩ muốn lùi về thế nhưng làm hắn động chạm cái kia vạn đạo nhất ánh mắt lại nghe được hết u y độ như vậy nhục mạ nhất n thời trong lòng nhiệt huyết sôi trào nghĩ muốn tranh một khẩu lên bất quá hắn ngược lại không phải là nhiệt huyết trên đầu mãn vu hành vi dù sao nhiều ngày tới nay hắn trải qua rất nhiều chuyện tâm tư cũng sẽ không là ngu như vậy ngu h ế t thể hư h vọng đều là u y t ư ở nhưng là trong lòng hắn vẫn luôn đang nghi ngờ mình bây giờ tu vi đến cùng là cái gì trình độ hắn tu luyện bá thể quyết đã đến tầng thứ ba đại viên mãn công pháp luyện thể căn bản không có khả năng đối chiếu bên trong tu phương thức nhưng là hắn vận dụng phương pháp này cùng những ngưng khí kia tầng tám tầng chín người đánh nhau cũng không có cảm giác bọn họ lợi hại bao nhiêu lại nói hắn đại nhật lạc hà công càng là thái nhất tông đỉnh cấp công pháp tất nhiên là những phổ thông kia công pháp hoàn toàn không thể so bỉ mà hắn tu luyện tiên thiên tử khí càng là trí cương trí dương chính là khắc chế âm tả ma khí lớn nhất khắc tinh tuy rằng hắn còn có một môn bảo thuật thiên điệu bát hoang thủy long quyết đáng tiếc là hắn tuy rằng tập luyện một quang thời gian hiệu quả nhưng là không quá lý tưởng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra một cái ngân nước mà thôi cái gì rồng các loại đề cũng không muốn để bất quá ngày khác sau tất nhiên hắn cảm giác mình cũng có tin tưởng cùng trước mặt cái này mà đạo rõ vệnh đụng với đồ ụ vào này một lần hắn muốn tận lực một k í c h ngược lại là phải nhìn nhìn cực hạn của mình ở nơi nào lúc này hắn đã đứng lên t h i ệ n tay đích thân sau bảy màu đoạn côn đến chưa từng nghĩ hắn này đoạn côn không ra mọi người nhìn hắn khí thế như hồng ngược lại còn có chút triển vọng có thể này đoạn côn dường như sâu lông giống như vậy màu sắc rất nhiều cầm trên tay hắn làm cho người ta cảm giác cổ quái phi thường giống như cùng cầm một chơi cỗ giống như vậy nhất thời đã có người ẩn không nhị được cười ha ha đi ra mọi người nhìn chăm chú cùng hắn nhưng không nghĩ mọi người trong lòng càng là đều có ý tưởng như vậy cuối cùng cũng là ẩ n không nhịn được tiếng cười phạm vi khuyết đại gia ma giáo mọi người càng phải như vậy dồn dập cho rằng người nọ là cái ngốc đây chính là đối diện huyết đồ trong lòng cũng có chút khinh bỉ lòng nghĩ có phải hay không mình cả nghĩ quá rồi đối diện cái tên này bất quá là một tên thô lỗ mà thôi cái kêu huyết đồ giờ khắc này đã rút ra một thanh màu đỏ đại đao đao này đỏ như máu cực kỳ như vừa rồi đã ăn máu người giống như vậy một luồng nồng đậm mùi máu tanh tức tùy theo phô thiên cái địa mà đến nhường người nghe nóng bỗng nhiên cảm giác trong lòng phiền muộn không nớt huyết đồ động màu máu điên cuồng đao chạy như bay đến này một chiêu thế đại lực chẩm, có một loại phá núi cảm giác. thanh phong động chỉ thấy hắn một gậy phất lên càng là dùng tới mười phần khí lực v a n h một tiếng vang thật lớn như hai tòa núi lớn đụng vào nhau thanh phong cùng huyết đồ gần như cùng lúc đó đều thối lui năm bước l o à n g xoảng l o à n g xoảng l o à n g xoảng trầm trọng tiếng chuyển đến có thể thấy được hai người dưới chân mặt đất vỡ nát tan tành ra còn giống như bờ miệng chỉ là một cái càng là làm cho tất cả mọi người đều kinh t h á n không thôi huyết đồ là nhất lấy lực nổi danh đã từng nâng lên mấy vạn cân đá tảng tản sát thành nếu có người có thể, thể nghị đối phương khí lực đến cùng có nhiều lần đến lại nói cái kêu huyết đồ tay cầm huyết đao trong lòng cũng là ngạc nhiên trong lúc nhất thời cũng không dám nữa khinh thường đối phương lại nhìn thanh phong cũng là biến sắc mặt trong lòng đối với đối phương cũng là có tính toán đến mà n à y hết thảy bất quá chỉ là t h a m dò mà thôi chân chính đại chiến đảo mắt t i ể u đánh nhau thanh phong vung lên côn đổng kỳ thế còn giống như cổng lòng gào thét mà đi huyết đồ điên cuồng đao múa lên càng là phép tuyệt phi thường hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ phát sinh ùng ùng nổ v a n g càng là chấn quan chiến mọi người ủ thái không lướt huyết đồ huyết luyện điên cuồng đao vô cùng lợi hại chỉ cần bị chém chúng không chết cũng là trọng thương mà cái kia thanh phong tuy rằng sẽ không quá nhiều chiêu thức làm sao hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú mỗi lần đều sẽ chuyển nguy thành an biến thủ thành công cứ như vậy hai người đánh đấu nhưng là đặc sắc phi thường song phương giờ khắc này đều cẩn thủ tâm thần không dám phân tâm chỉ cần đối phương một sai lầm nhất thời chính là huyết vãi tại chỗ hậu quả lại khán đại hạ mọi người nhìn được đó là nhiệt huyết sôi trào không ngớt cũng không nghĩ tới thanh phong nhất giới vô danh t i ể u tốt lại vẫn gánh vác tu vi như thế này chiến phía sau bất luận hắn thắng bại làm sao đều ứng tiên môn nổi danh đi trong lúc nhất thời ước ao ghen tị mọi người đều có mà cái kia lục như yên nhìn giữa trường thanh phong hiện lộ hết nam nhi bản sắc càng là đôi mắt đẹp liên tục mừng rỡ không thôi dư tử tâm khẽ to mày trong lúc nhất thời cảm giác mình hình như từ trước đến nay đều không hiểu rõ nam hải này bình thường không biết vì sao nàng n h ư n g trong lòng thì nhớ tới khi còn bé nàng này hắn cháo dáng vẻ khi đó nàng luôn cảm giác này g là xanh mỗi người đều là vui vẻ đáng tiếc là ngày cuối cùng không làm người nguyện tự từ mâu thân chết rồi nàng toàn bộ thế giới cũng thay đổi vạn đạo nhất nhìn giữa trường ánh mắt hít lại nhìn tên kia vì là t h à n h phong đệ tử chiến đấu tuy rằng không rơi xuống hạ phòng thế nhưng nhưng trong lòng vô cùng khó chịu đều là cảm giác người này tầm cơ quá nhiều sợ là muốn ở chỗ này đại s u ấ t h i n hoang h ngày sau kinh diễm tiên xuống đi thực sự là một tay giỏi tính toán sau trận chiến này bất luận thua thắng cũng tại trong tiên môn sông ra tiếng tăm đến thanh phong chỉ là để tâm đang chiến đấu nơi nào có thể để ý tới người khác ý nghĩ giờ khác này hắn không chỉ có tại chiến đấu cũng tại không ngừng lục lọi cực hạn của mình ở nơi nào huyết đồ càng đánh càng là hoảng sợ hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt đối diện ra hỏa dĩ nhiên càng đánh càng mạnh như vậy tiếp tục như vậy không phải phải cho hắn tươi sống hao tổn chết không thể không được nhất định muốn tốc chiến tốc thắng tâm niệm đồng thời hắn nhất thời hư hoảng một chiều thoát khỏi cùng thanh phong đánh nhau lúc này liền thấy hắn khuôn mặt dữ tợn huyết đao đ ô n g nhiên nổ lên hào quang chỉ nghe hắn một tiếng giống to nói cho ta đi chết đón lấy liền thấy khí thế của hắn biến đổi mái tóc màu đỏ ngòm lăng không bay lên một vệ huyết quang tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất giờ khác này dáng dấp của hắn dĩ nhiên như ma thần hàng thế giống như vậy mang theo huy hoàng uy nghiêm một đao lăng không chặt xuống một đạo màu đỏ hào quang càng ở giữa không trung ngưng hóa thành một cái màu máu cự mãng mở ra bùn máu miệng lớn bay nhào mà tới to lớn mà năng lượng kinh khủng mang theo phép ngày tư thế trong lúc nhất thời c h ỉ n h trong sơn động mặt còn như màu máu địa ngục giống như vậy khiến người hít thở không thông huyết tinh chi khí phô thiên cái địa m à t ớ i thanh phong nên do mà lập quần áo bị năng lượng đó thổi phần phật nổ vang hắn mầm đầu nhìn cái kêu uy thế như ngày một đòn nhưng là không như trong tưởng tượng sốt u sáng như vậy hắn ánh mắt thanh minh dường như có thể nhìn thấu thế gian hết thẻ giống như vậy chỉ là gặp hắn r ơ i lên cái vổ trong miệng khét đọc hết thẻ hư vọng đều là huyết tưởng thời khắc này bỗng nhiên hắn n ộ tu vi nháy mắt đến ngưng khí sáu tầng bản phải từ từ công pháp tu hành dĩ nhiên cứ như vậy bất khả tư nghị tăng lên tới hãn đại nhật lạc hà công công công đ i n cùng tiên thiên tử khí ngưng v ì tinh hoa nhất thời tan giã vì là vô số tiên thiên tử khí ẩm ẩm từ trên người hắn buộc phát ra trong lúc nhất thời màu tím hào quang đem hắn chiếu rọi trong đó từ đằng xa xem ra hắn dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy khi thế đột nhiên cường thịnh một đoạn dài đến đón lấy những tử khí kêu bị hắn ẩn chứa cái vỗ bên trong chỉ thấy hắn dùng sức vung lên cái vỗ dĩ nhiên phóng lên trời giữa không trung dĩ nhiên hóa thành một cái màu tím trường xạ quay về cái kêu màu máu đỏ cự mãng một khẩu cắn mọi người chỉ thấy hồng tử nhị sắc ở giữa không chúng cắn xé ra chỉnh cái sơn động đều bị hai cỗ to lớn khí tức vắt chương ò n giống n gì thế, k khí cho tức trong càng là để cho trong lòng người để sáu mươi sáu lật lọng ráng Giang rác một tiếng vang lên huyết đau càng là tại cái kia huyết đổ trong tay cắt thành hai đoạn huyết đổ sau đó thổi phụ một tiếng phun ra một n g ụ m lớn máu tươi đi ra bị công pháp phản vệ bị thương rất nặng hắn giờ khác này nhìn thấy bồi bầu bạn chính mình nhiều năm bảo đao như vậy bị phế nhất thời muốn rách cảm b mắt nhưng là lựa g i ậ n công tâm bên d ư ớ i nhất thời hai mắt tối sầm lại tự hôn mê bất tỉnh tình cảnh này n h ư ơ n g an tĩnh hang động một lần nữa sôi chào mọi người không khỏi hô to thanh phong tên thời khác này hắn tại bảy phái đệ tử chứng kiến bên d ư ớ i tất nhiên tiên môn có tên thanh danh lan xa đường tam thí nhìn thấy cái kêu huyết đ ổ dĩ nhiên đã hôn mê trên mặt tất cả đều là g i ậ n dữ vẻ chỉ nghe thanh âm hắn lánh khóc có nói rắc rưởi thanh phong trở lại thái nhất tông mọi người bên người không chờ người khác chúc mừng liền thấy hắn l ắ p người một cái kém một chút ngã nhào trên đất lục như yên cùng dư tử tâm gần như cùng lúc đó ra tay nhưng vẫn là lục như yên nhanh lên một bước đem hắn nâng ở trong ngực lôi hoành nhìn thấy tình cảnh này xanh cả mặt trong lòng càng là thẩm hận lên thanh phong đến dư tử tâm cùng lục như yên liếc mắt nhìn nhau nhưng là đứng về chỗ cũ không lại phát hơn một lời nói thanh phong giờ khắp này chỉ cảm thấy cả người đau nhức cực kỳ nhưng là vừa rồi hắn một cách kia cường hành phát huy xuất siêu ra thực lực của chính mình tạo thành phản vệ nếu không phải là hắn dựa vào một hơi cổ nén khả năng cũng sẽ tại chỗ té xịu rồi đi Tốt、tại ố t t hắn đã trở về nhưng là giờ khắp này hắn càng là thân không có chút khí lực mỹ mắt phát trầm chỉ nghĩ ngủ một giấc mới tốt vừa rồi hai nữ trong đó chuyện đã xảy ra hắn lại nơi nào còn có thể biết khi hắn nằm tại lục như yên trong lòng phía sau nhưng là cũng không cách nào kiên trì nữa nhất thời t i ể u trầm lắng ngủ thanh vân nhìn thấy tình cảnh này lập tức lấy tay dựng tại tâm mạch của hắn bên trên sau một chốc mới an tâm người tiểu sư đệ này vừa rồi một đòn tuy rằng tổn thương cùng tâm mạch tốt tại chỉ là vết thương nhẹ mà thôi hà tử trong lồng ngực móc ra một cái bình thuốc lấy ra một hạt hồng nhạt đan dược này vào trong n h ư n g hắn l i ê n yên lòng đúng là giờ khắc này hắn đầu lông mày sâu như không nớt bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy thanh phong ra tay sử dụng công pháp vì sao có chút cùng trưởng môn sư bá tu tập đại nhật lạc hà công có chỗ giống nhau nhưng là thanh phong thân phận cùng bạn không cách nào tiếp xúc bạn phái tuyệt học c h â n phái việc này nhường hắn trong lúc nhất thời có chút mê man không nớt thế nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều liền nghe được cái kia thiên thủ ma đồng đường tam thí lớn tiếng gọi nói ma điện vì là ta tông trí bảo làm sao sẽ bởi vì một hai chàng so tài tựu nhường chúng ta từ bỏ thực sự là ấ u trí đến cực điểm vậy các ngươi là nghĩ an vạ vạn đạo nhất sắc mặt tái xanh rõ ràng cho thấy phẫn nộ phi thường lúc này tựu nghe cái kia đường tam thi âm thanh âm hàn nói ra phải thì thế nào ngươi làm khó dễ được ta ma đạo yêu nhân hèn hạ vô sỉ hôm nay không lấy ngươi đầu người khó dằn ta chính đạo cơn giận tiếp đó mọi người liền thấy một đạo màu vàng hào quang xa qua chỉnh cái sơn động đều chấn động một cỗ kinh khủng y thế nhất thời đẻ ép xuống dường như long trời lở đất bình thường tiếp đó một luồng hết sức cường đại ma khí phô thiên cái địa mà đến như quần c u ộ n khói đen bình thường nháy mắt tựu bày khắp chỉnh cái sơn động mọi người chỉ nghe một tiếng càn rỡ đến cực điểm có chút âm loan tiếng quát tháo nói cái gì chính phái chính đạo đều đi chết đi cho ta vào thời khắc này bất ngờ kéo tới đại đa số người còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì phía trước đại chiến dĩ nhiên đã vang lên trong lúc nhất thời tất cả mọi người cầm vũ khí lên sông về phía trước đi ngươi mang theo hắn mau nhanh trốn đi nói chuyện là dư tử tâm nàng vẫn là bộ kia băng hàn d á n g dấp quay về lục như yên nói lục như yên g ậ t đầu túi người vắc lên thanh phong liền hướng đám người phía sau né qua ngọc long động t r u n g chính ma hai phái bởi vì ma giáo đổi ý mà ra tay đánh nhau trong lúc nhất thời tử thương vô số và đạo nhất phẫn nộ bên d ư ớ i càng là chém liên tục nhiều cái tu sĩ ma đạo cái kia thiên thủ ma đồng cũng không phải chuyện nhỏ vừa ra tay chính là một cái mạng hai người giờ khắc này mắt đ ố i mắt sau một khắc t i ự u một lần nữa chạm đụng vào nhau đang lúc mọi người đánh kịch liệt phi thường thời gian đ ỗ n g nhiên trong động càng là dùng sức đ u n g đưa mọi người thất kinh lập tức né tránh ra nhưng là cái k i a mặt đất đ ỗ n g nhiên nứt ra một cái khe đ ó lấy một tấm bia đá càng là từ lòng đất buốc lên mà ra không biết là ai lớn tiếng gọi nói ma điện xuất thế lời này vừa nói ra chính đạo ma đạo nhất thời nhìn về phía bia đá kia nơi bất quá chốc lát trầm mặc liền nghe được thiên thủ ma đồng tức giận gọi nói vạn đạo nhất mà dám lục như yên mang theo thanh phong càng là tại mọi người hoảng loạn thời khắc tiến vào một cái nhỏ hẹp trong lối đi nhỏ chỉ thấy nàng quẹo trái quẹo phải hướng về đông hướng tây không ngừng biến đổi vị trí một lát sau nàng nhìn thanh phong còn không có tỉnh lại dấu hiệu nhưng là lấy tay để vào trong ngực của hắn lấy ra một vật chính là cái kia tấm ra thú địa đồ ánh mắt của nàng mắt nhìn không chấp địa đồ trong lòng không ngừng tự hỏi cái gì sau một chốc nàng vác lên thanh phong tiếp tục lên đường giờ khác này hai người đã hoàn toàn đã rời sang ngọc long động lục như yên cùng thanh phong trước mặt chuyển đến nào hào tiếng nước phía trước một vùng tăm tối này mặt nước cũng không biết nhiều lớn lục như yên vác lấy hắn dọc theo cạnh nước đi thẳng vào thời khắc này thanh phong mí mắt hơi động càng là tỉnh lại đây là nơi nào lục như yên nhìn thấy hắn đã tỉnh lại trong lòng đương nhiên phi thường cao hứng dù sao nơi này đèn kịt cực kỳ chống trải vô biên quả nhiên để cho trong lòng người khủng hoảng phi thường lục như yên thả hắn hạ xuống lấy ra hồ lô đ ú t hắn một ít nước đến mắt mẹ thủy nhuận qua hết hầu nhất thời nhường hắn hoàn toàn tỉnh lại Hắc không phải Như hắn chính mình có Lục còn coi ngục ám, vòng tối vô biên, nếu không phải là bên người có lục như Yên tối tới đi là đây. địa cũng không biết nơi này là địa phương nào thanh phong đứng dậy chỉ thấy phía trước là vô tận mặt nước cũng không biết vì sao ở trong sơn động này còn sẽ có nhiều như vậy nước đáng tiếc nơi này quá đen quả nhiên không biết này mặt nước có nhiều lớn nếu đi tới nơi này hai người liền tiếp tục đi về phía trước đi lại khoảng chừng bảy tám trăm mét khoảng cách thời điểm thanh phong đ ố n g nhiên chỉ vào trong nước nói ra thuyền nơi nào dĩ nhiên có một cái thuyền lục như yên nghe lập tức nhìn sang quả nhiên nhìn tới đó có một con thuyền nhỏ bay đi qua chỉ thấy thuyền kia thân ngâm đen thuyền đầu càng là có một cái lớn chừng quả đấm màu vỏ quýt hảo quáng hơi đem thân thuyền chiếu sắng ra nơi này lại vẫn có như vậy một cái thuyền quả nhiên nhường người kỳ quái không lướt bất quá mấy hơi thở thời gian thuyền kia dĩ nhiên cập bờ hai người đi lên phía trước thuyền nhỏ không lớn chỉ có thể chứa đựng khoảng ba người thuyền thể không nhìn ra cụ mới cả người đều là đen kịt màu sắc thuyền kia đầu trên cột buồm dĩ nhiên dắt một viên người sơn sọ cái kia màu vỏ quýt hào quang cẳng là theo hắn trong hốc mắt toát ra q u ỷ h ỏ a nhìn thấy một màn quỷ dị này trong lòng hai người ngạc nhiên bất quá hiếu kỳ bên dưới hai người vẫn là leo lên thuyền nhỏ ngược lại muốn nhìn, nhìn này thuyền nhỏ có lý lẽ gì hai người vừa mới lên thuyền thuyền nhỏ dĩ nhiên không gió mà bay bắt đầu hướng về trong nước bay lên thanh phong nghĩ muốn nhảy rời thuyền đi nhưng không nghĩ thuyền nhỏ đảo mắt càng là đi về phía trước hơn năm trăm thước khoảng cách giờ khác này muốn đi đã không còn kịp rồi chương sáu mươi bảy huyết hải mê thuyền người sợ sao thanh phong giờ khác này có chút hối hận mang theo lục như yên tiến nhập này không biết nơi lục như yên nhưng là con người lưu chuyển nhẹ giọng nói ra có người tại sẽ không sợ thanh phong nghe được câu này trong lòng trong lúc nhất thời rất nhiều cảm giác đúng là không biết trả lời như thế nào mặt nước rất yên tĩnh yên lặng không hề có một chút âm thanh thuyền nhỏ dường n h ưu linh bình thường vô thanh vô tức đi tới này mặt nước cũng không biết cụ thể nhiều lớn trong bóng tối căn bản không nhìn thấy tận đầu thực sự là kỳ quái ta hiện tại cũng hoài nghi chúng ta có phải hay không còn tại chân núi trong huyện đậu thanh phong nghi hoặc quay về lục như y ê n nói đúng đấy từ trước đến nay cũng không nghĩ tới hang núi này dưới đất sẽ có như vậy thủy vực thời gian lâu như vậy ta cảm giác chúng ta cần phải đi lại phi thường xa khoảng cách nhưng là này mặt nước lại vẫn không tới bên b i n giới chẳng lẽ nơi này còn thông b i ể n rộng không thành thanh phong nghe đến đó vừa muốn nói chuyện liền nghe được c ầ m ẩm, ẩm tiếng từ xa đến gần chuyển tới tiếp theo xa xa dĩ nhiên vang lên dầm một tiếng Hình n quay qua quay lúc, lúc này hai người mới nhìn rõ cái kia trong nước màu sắc càng la đỏ như máu một mảnh chân thực như người máu tươi giống như vậy phóng tầm mắt nhìn tới xa xa đều là như vậy giờ khắc này lục như yên kinh ngạc thốt lên một tiếng nói ra trong thuyền có chữ viết thanh phong nhấc mắt nhìn đi l i ê n thấy cái kia cột b u ồ n bên trên không biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện hai hàng chữ nhỏ vô tận hải bên trong huyết minh n g ô n g ưu minh la sát quỷ thần tổn thương này có ý gì thanh phong nhìn về phía lục như yên lục như yên lắc đầu cũng không rõ ý nghĩa nhưng vào lúc này lại là dầm một tiếng chuyển đến thanh âm này càng là rõ ràng như thế hình như có vật gì đang nhanh chóng tiếp cận bình thường lục như yên tới gần thanh phong giờ khác này sắc mặt nàng trắng bệnh trong lòng cũng là khủng hoảng dầm dầm hàng loạt tiếng nước càng là càng ngày càng lớn thanh phong hướng về trong nước nhìn lại cái kia trong nước hình như có cái gì đông tây du động giống như vậy đáng tiếc này máu loãng quá mức dày đặc hắn căn bản không thấy rõ dưới nước đổ vợt lúc này d â m tiếng càng là càng ngày càng rõ ràng đông nhiên thanh phong cao mày trong nước dĩ nhiên ra bên ngoài trồi lên món đồ gì đến hắn cúi người xuống con mắt dùng sức nhìn sang hình như nghĩ muốn nhìn thấu cái kia trong nước bình thường tựu i tại hắn trợn mắt lên thời gian đột nhiên trong nước tạo nên một vòng một vòng sóng gợn đột nhiên càng có một tâm trắng bệch mặt người lao ra mặt nước một tấm bùn máu miệng lớn quay về đầu của hắn tựu cá tới thanh phong kinh sợ sợ hai đến kém một chút rơi vào trong nước lục như yên một thanh đem hắn lôi trở về hắn sợ hai không thôi trong nước cái kia mặt tái nhợt rốt cuộc lại nổi lên không chờ hắn nói cái gì trong nước trợt bắt đầu không ngừng hiện ra trắng bệnh s ư n g vụ khuôn mặt một tên tiếp theo một tên giờ khác này bọn họ càng là r ỗ i ra cánh tay vai hướng về trên thuyền t r ụ c tới giống như là muốn lên thuyền bình thường thanh phong vội vàng lấy ra đoạn côn quay về những tay kia t i ể u đánh tới nháy mắt chính là đánh đổ một mảnh đây là cái gì thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này sắc chết r ô i bọn họ cũng đều là chết đi rất lâu thi thể chính là không biết những thứ đồ này tại sao còn sẽ sống lại lục như yên không như trong tưởng tượng kinh khủng nhưng là phân tích mà vào lúc này những s á t chết trôi kia dĩ nhiên càng ngày càng nhiều từ xa nhìn lại lít nha lít nhít bọn họ tranh nhau chen lấn bình thường nghĩ muốn lên thuyền trong lúc nhất thời thanh phong mồ hôi lạnh chạy dòng những thứ đồ này thật là g i ế t không hết hẳn là ánh đèn đưa tới bọn họ lục như yên nhìn cái kia khô lâu ánh lửa nói thanh phong gật đầu bởi vì nàng nói có đạo lý liền nghĩ đem cái kia khô lâu đánh nát nhưng không nghĩ lục như yên lập tức ngăn cản hắn nói ra không được đèn này quăng có thể dẫn đường một khi nó dập tắt có lẽ chúng ta cả đời đều muốn bị vây ở chỗ này vậy làm sao bây giờ nhanh nghĩ một chút biện pháp thanh phong âm thanh rất hoảng loạn vô số sát chết trôi dĩ nhiên từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến trong lúc nhất thời hắn đều sắp vội không sống được lục như yên chân mày hơi lập nàng liếc mắt nhìn thanh phong lập tức hình như hạ cái gì quyết tâm giống như vậy từ y phục bên trong lấy ra một cây nhang đến này hương dài n ử a thước toàn thân đen thui tẩu thuốc phía trên dĩ nhiên khắc vẽ vô số quỷ dị đồ án nàng lấy tay cũng chỉ một luồng màu đen ngọn lửa sôi nổi bên trên tiếp nhi đốt cái kia điếu thuốc đến bất quá chốc lát t i ê n vụ bay lên một luồng nhàn nhạt mùi thơm lẫn lộn mùi máu tanh nói bồng bềnh mà lên t i ê n vụ bắt đầu bay lên những xác chết trôi kia càng thêm điên cuồng lên chỉ thấy nàng đưa tay một chỉ cái kia nén hương liền bay lên trôi nổi tại thuyền sau khoảng mười mét khoảng cách những xác chết trôi kia lập tức bỏ qua t h u y ề nhỏ n hướng về cái kia hương nơi nào tới vô số xác chết trôi lẫn nhau chen nhau mà lên điên cùng tham lam hấp thụ lấy hương mùi vị thanh phong có thể coi là t h ở gấp thở ra một hơi đến lúc này hắn nhìn về phía lục như yên trong ánh mắt nhưng tất cả đều là mê vẻ nghi hoặc đó là cái gì huyết hột hương lục như yên nhìn về phía hắn. thanh phong nghĩ mở miệng hỏi do nàng tại sao sẽ có như thế tà môn đồ vật nhưng là lời đến bên miệng hắn đột nhiên không biết nên làm sao hỏi thăm hai người trầm mặc một lúc lục như yên xoay đầu lại đ ố n g nhiên nghĩ muốn nói với thanh phong gì đó tựa như chỉ thấy nàng vừa rồi mở miệng trong nước đ ố n g nhiên một tiếng vang thật lớn sau đó hai người liền thấy một cái to lớn cá nhảy ra mặt nước một khẩu n u ố t x u ố n g vô số sát chết trôi cái tia cá thân thể chỉ là có một chút lộ tại ánh đèn bên dưới đa số ẩn giấu ở trong bóng tối chính là như vậy hai người cũng đều kinh ngạc phi thường bởi vì vừa rồi hai người nhìn thấy cái tia cá một cái bên cạnh kỳ dĩ nhiên đều có mấy chu không chờ hai người nghĩ nhiều trong nước dĩ nhiên hiện ra giường như núi nhỏ bình thường lớn nhỏ đầu cả đến vậy chỉ có thể có phòng ốc lớn nhỏ mắt cá dĩ nhiên thả ra đỏ bừng hào quang đỏ màu v ẻ đầu cá cùng thuyền nhỏ sóng vai mà đi con ngươi cũng không biết có phải hay không là nhìn về phía nơi này trên thuyền hai người không n ú p đ í c h hận không đến độ không dám lộ ra tiếng hít thở chỉ lo cái k i a cá một cái không cao hứng tịu i coi hai người là làm điểm tâm cho nước vào tốt tại hai người vận khí cũng còn tốt cái k i a cá lớn đi theo đám bọn hắn bất quá cất bước một lúc thời gian t i u chìm đến trong nước mà đi không thấy tung tích ảnh đến thanh phong hai người dường như bị đại xá giống như vậy sâu sắc thở ra một hơi đến hắn sau lưng quần áo nhưng là bất c h i giác thời gian đã bị mồ hôi lạnh thầm tấu ra lại nhìn lục như yên cũng là cũng giống như thế hai người đều có cảm giác dường như tại bên bờ tử vong chạy hết một vòng tương truyền vô tận huyết hải có một loại tên là loãng ngư lớn như núi chuyên ăn s á t tối cá xuất xứ phải là núi thây biển m á u nơi mà thích nhất hàn ngọc xuất xứ nhất định có ngọc thạch đi theo lục như yên vừa rồi nói xong lời ấy thanh phong tịu i đã há hốc m i ệ n g ba chỉ hướng về phía trước hai người phóng tầm mắt nhìn tới phía trước chỗ càng là có vô cùng vô tận sát chết trôi rơi cùng nhau còn giống như núi nhỏ đúng là này chút thi thể không có như lúc trước như vậy còn có thể sống lại lại hướng phía trước đi thuyền nhỏ rốt cục cũng ngừng lại phía trước càng là vô tận ngọc thạch l ắ t thành mặt đất cái kia bích lục màu sắc càng là phát sinh nhàn nhạt hào quang chiếu dọi đầy toàn bộ bờ biển bên chương sáu mươi tám thiềm long t ạ i uyên nhìn thấy trước mắt một màn hai người thực sự là không biết nên làm thế nào cảm tưởng nơi này ngọc thạch t i ể u giống như tảng đá phổ thông dường như vô cùng vô tận đâu đâu cũng có khối lớn khối nhỏ ngọc bích cũng không biết nơi này ngọc thạch đến cùng đến từ nơi nào hình như toàn thiên hạ ngọc thạch tính gộp lại đều không có như thế nhiều ba hai người hướng phía trước c ấ t bước một đường trên ngoại trừ ngọc thạch ngoài ra không vật gì khác cứ như vậy hai người không ngừng đi tới đường phía trước nhưng càng chạy càng hẹp sau cùng dĩ nhiên chỉ có thể chứa được một người thông qua quẹo trái quẹo phải cũng không biết đi bao lâu rồi đi rồi bao xa đ ỗ n g nhiên phía trước có quan g xuất hiện hai người vội vàng tăng nhanh bước chân chạy về phía trước rất nhanh lại là một cái to lớn hang động xuất hiện mà tại cái kia trong hang động một tấm bia đá sừng sững nơi này bia đá kia cũng không biết làm bằng chất liệu gì dĩ nhiên tỏa ra dạng dỡ hào q u n g mà tại bia đá phía sau càng làm ộ t cái cực kỳ hắc á mực sâu càng nhường hai người kinh ngạc chính là bia đá kia phía trước có hai người đang rằng co một người trên người mặc vàng kim chiến r ế n giáp tóc có chút ngổn ngang không chịu đ ổ i chính là cái k i a đạo huyền tông vạn đạo nhất là vậy một người khác khoe miệng n h ỏ máu trong mắt tất cả đều là thâm độc tâm ý không phải là thiên thủ ma đồng đường tam thi à hai người kia cảm giác có người sống khí tức đồng thời xoay đầu lại mắt lộ r a dị quang vẻ nhìn lại là ngươi vạn đạo nhất kinh ngạc nói vạn sư minh không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây vạn đạo nhất tuy rằng trong lòng đối với tên tiểu tử này khó chịu nhưng là dù sao bảy phái liên tri người này vẫn tính là đối với hắn khá là cùng kính hắn cũng không tốt quá rơi ra mặt hắn chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đồng thời giờ k h ắ c này thanh âm hắn nghi ngờ hỏi nói các ngươi là làm sao tìm tới nơi này thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu chỉ là nói trong lúc vô tình tìm tòi mà đến cái k i a vạn đạo nhất nhưng là gương mặt không tin tưởng vẻ mặt lại nhìn đường tam thí nhưng cười hì hì nói ra vạn đạo nhất ngươi và ta đối lập đường này căn bản ai cũng không thể làm sao ai ta nhìn vẫn là đến đây thì thôi cái k i a ngọc long động thiên thư căn bản chính là giả mà ở trong đó có lẽ thật có v ậ t ấy không bằng ngươi và ta liền như vậy thu tay lại đi xuống phía sau bằng bản lĩnh của mình đi vạn đạo nhất lạnh rên một tiếng suy nghĩ chốc lát liền chậm rãi lui về phía sau tiện đà một cái nhảy vào phía trước trong vực sâu đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi đường tam thí cười gần ba tiếng quay đầu nhìn về phía thanh phong hai người chỉ là con mắt của hắn x ẹ n qua lục như yên thời gian con ngươi không khỏi co rụt lại đón lấy hắn càng là đối với lục như yên lộ ra một cái quỷ dị tiêu d u n g liền nhảy lên một cái tương tự nhảy xuống thanh phong không rõ vì sao lập tức cùng lục như yên chạy tiến lên chỉ thấy cái kia nhai bên bia đá trên đó viết tiềm lòng tại bên bốn cái cứng cấp mạnh mẽ viết chữ như dòng bay phượng múa bốn chữ to đây là ý gì thanh phong trong lúc nhất thời nhìn không minh bạch đúng là lục như yên khỏe miệm hơi vực lên nhường thanh phong đi nhìn bia đá phía sau. thanh phong dựa vào lời nói mà đi liền thấy cái kia mặt sau lại vẫn có ba chữ to rõ ràng viết trúc long n g uyên nguyên, nguyên lai、like、ở tại đây thanh phong kinh ngạc thốt lên một tiếng nghe đồn nơi này thật sự có rồng năm đó ma giáo tông chủ hận thiên cựu vốn là nhất giới vô danh tiểu tốt chính là bởi vì đã tiến vào nơi này trở thành một tên cao thủ thế thế bất quá tiên môn truyền ngôn trúc long n g uyên mỗi ngàn năm hiện thế một lần chúng ta v ậ n khí thật tốt dĩ nhiên thật sự đuổi kịp nghe lục như yên nói như vậy thanh phong kinh ngạc bởi vì trước đây sư phụ cũng không có nói cho hắn này c h ú n ta xem ra sư phụ đối với nơi này cũng là không rõ lắm chỉ là thanh phong nghi hoặc lục như yên lại từ nơi nào biết được n à y chút đây lục như yên nhìn về phía hắn âm thanh đ ỗ n g nhiên có chút thương cảm nói ra thanh phong nếu như ngày sau ngươi và ta gặp lại muốn sinh tử tương đối ngươi là có hay không sẽ nâng kiếm giết ta nghe được lục như yên nói không giải thích được thanh phong s ư n g sở tùy theo nói ra ngươi làm sao vậy lục như yên không hề bị lay động chỉ là ánh mắt chết chết nhìn hắn chờ hắn trả lời thanh phong nhìn nàng kia thật lòng dáng vẻ bỗng nhiên cười khẽ yên tâm đi chắc chắn sẽ không có một ngày như vậy ngươi cũng biết ta lần này đến đây chính là vì tiến nhập này huyền tìm kiếm thất diệp biết b nói, có có nói lục như yên nhìn cái kia đen kịt như mực bình thường mực sâu càng là kéo hắn tay nhảy lên một cái hai người song song nhảy vào trong đó nhảy xuống thời gian thanh phong nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng nói ta còn sẽ không ngự khí phi hành a lục như yên nhưng là ha ha cười lên Giờ trong nàng ngọc, ngọc liền cái kia khác thấy chính sáo này là tay bay một một tự ra sáo vợ, ồ đúng rồi như yên ngươi đến cùng tu vi gì vì sao nhưng là vẫn không chịu ra tay đây thanh phong vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng ta đương nhiên có không lý do xuất thủ nhưng là ta không nghĩ giải thích ngươi có tức giận hay không a thanh phong lắc lắc đầu chỉ cần chính ngươi cao hứng t u tốt lục như yên trong lòng vui mừng trong lúc nhất thời nhìn khuôn mặt của hắn không khỏi lộ ra mỉm cười ngọt nào nay chúc long nguyên cũng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu hai người hạ xuống nửa khắp đồng hồ dĩ nhiên còn chưa tới nơi phong hạ tựu tại thanh phong trong lòng cảm thán thời gian hai người chỉ cảm thấy đột nhiên mất trọng lượng trực tiếp đi xuống đi thanh phong hô to xảy ra chuyện gì nhưng là lục như yên nói đến không biết vì sao pháp lực của nàng bị giam cầm nghe đến lời này thanh phong vận chuyển linh lực dĩ nhiên cũng không cách nào vận dụng mà ra nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh hai người cấp tốc rơi xuống phía dưới vực sâu đột nhiên xuất hiện nhàn nhạt thanh quang nhưng không nghĩ phía dưới dĩ nhiên tất cả đều là nước không chờ bọn họ nghĩ nhiều t i ể u phù phù một tiếng rơi vào trong nước này nước lạnh leo thâu xương càng là lạnh giá phi thường thanh phong vội vàng tìm tới lục như yên hai người nhanh chóng hướng về bên bờ bơi đi tốt tại chỉ là bơi một hồi bọn họ t i ể u đã đến bên bờ lúc này hai người nhưng là nhìn thấy phía trước thổ địa đập vào mắt nơi dĩ nhiên toàn bộ đều là huyết màu đỏ tốt lạnh quá lục như yên sắc mặt trắng bệnh cả người không ngừng r ú n dậy thanh phong nhìn thấy lập tức dùng tay cho nàng che mặt hy vọng nàng nóng hổi một ít nhưng là như vậy cũng căn bản không thể ngăn cản những hàn khí kia hướng về thân thể bên trong xâm nhập giữa lúc thanh phong sốt u ruột thời gian lục như yên nhưng một thanh ôm chặt lấy hắn lúc này mới dễ chịu một chút đúng là thanh phong sắc mặt lập tức biến đỏ lộ ra một bộ ngu si dáng dập đến sau một chốc lục như yên mới chậm lại thoải mái thở ra một hơi đến. thanh phong không nói thêm gì dù s a o này nha đầu làm việc thái quá lớn mật nếu nàng tốt rồi rất nhiều hai người cũng không chỉ hoãn nữa thời gian theo đi về phía trước đi đến nay trong vực sâu hát vụ lượt quanh không biết vì sao lại vẫn có nhàn nhạt thanh quang đúng là có thể nhường người có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước mấy mét có hơn màu máu đỏ thổ nhưỡng không biết kéo dài bao nhiêu dặm ở ngoài lúc này thanh phong đột nhiên nói ra chẳng thể trách sư phụ từng nói này t r ú c long nguyên đại khủng bố nguyên lai bất luận tu vi gì đi vào đều sẽ bị cấm chế pháp lực cùng người phàm vô ý nếu như nơi này thật có khủng bố hứng thú nghĩ muốn không chết đều khó a nghe lời ấy lục như yên nhưng là đột nhiên trở nên trầm mặc chương sáu mươi chín thượng cổ hông thú thanh phong cùng lục như yên thận trọng đi về phía trước không lâu lắm phía trước đại địa dĩ nhiên run r u ẩ y trong lòng hai người kinh hãi cũng không biết làm ó n đồ gì sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy t i ự u tại hai người buồn bực thời gian liền thấy một tòa núi thịt bình thường cự vật đã đến gần rồi nơi này nhìn thấy vật kia hai người nghĩ không sợ sệt đều khó chỉ thấy vật ấy chư đầu nhân thân thẳng lập lên đủ có mười mét khoảng cách mà cái k i a đầu dĩ nhiên cựu chiếm cứ toàn thân một phần ba đến một đôi giỏ a miệm bên ngoài răng nanh càng là có dài hơn hai mét to lớn trên bụng của mặt thịt mỡ một tầng, rơi một tầng. da không có lông trần c h u ồ n g một đôi b ắ p đ u ổ i còn giống như voi lớn t r ắ n g kiện phi thường tên tiêu nhìn thấy thanh phong cùng lục như yên càng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nhất thời t i ể u hướng hai người chạy như điên tới vật này nhìn thấy được ngốc cực kỳ chạy đi dĩ nhiên nhanh chóng nhanh như gió đảo mắt sẽ đến bên cạnh hai người chỉ thấy nó vớ lấy to lớn móng luất i ể u đối với hai người vô tới thanh phong m a u m a u lôi kéo lục như yên hướng phía sau tránh đi tốt tại lục như yên không như trong tưởng tượng không chịu nổi thân thể linh xảo phi thường lúc này nghe nàng gọi nói vật ấy tên là chu đà t h í c h nhất g n người sống chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm không chết không th thanh phong không cần phải để ý đến ta giết nó lục như yên nói xong lời ấy thân thể linh xảo liền hướng một bên tránh đi thanh phong gật đầu tuy rằng không biết nàng tại sao nhận thức thứ này đúng là trong lòng hắn không nghi ngờ gì rút ra bảy màu đoạn côn tự quay về tên kia sông lên trên sợ sệt đương nhiên sợ sệt nhưng là thanh phong trong mấy ngày nay tổng b ấ p mẽ ở giữa bờ vực sinh tử đã sớm biết này chút hung yêu đồ vật ngươi không giết nó nó liền giết người từ đâu tới có thể lùi b ư ớ c n ơ i húng chi chỗ này đối với tu sĩ tuy rằng ảnh hưởng rất lớn thế nhưng đối với tu luyện thể thuật thanh phong tới nói đúng là không có ảnh hưởng quá lớn dù sao hắn khí lực vẫn còn ở đó chỉ thấy hắn vung lên cái vồ cúng to lớn kia móng vuốt đụng vào nhau cái kia chu đà móng vuốt dù sao thân thể máu thịt nhất thời đã bị cái vồ đánh xương vỡ đứt g ầ n đau nhức bên dưới để nó điên cuồng đều to lên đúng là một lần này càng thêm khơi dậy nó hung tính chỉ thấy nó cũng không biết từ nơi nào lấy ra một căn to lớn b ạ c h q bất vậy quay về thanh phong tựu đập xuống âm một tiếng nổ vang thanh phong vừa rồi nơi ở lại bị đập ra một cái hố to đến đón lấy tên kia dường như điên rồi giống như vậy căn bản không cho thanh phong thở dốc cơ hội dùng sức hướng về hắn nhảy dụng chỗ đập lên đi qua thanh phong dường như bỏ c h ế t giống như vậy bên trái bật bên phải nhảy miễn cưỡng mới tránh thoát tên kia công kích đúng là vẫn như vậy thanh phong cũng bị đập cho hù thái tâm nhảy dựng lên hắn không ngừng né tránh nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu như vẫn như vậy hắn nhất định phải bị đập chúng kế sách hiện nay không bằng chủ động xuất kích vật này tuy rằng lợi hại làm sao khối đầu quá lớn nơi nào có hắn linh xảo nghĩ đến đây nơi hắn lập tức chờ đúng thời cơ nhảy lên một cái trực tiếp quay về nó to lớn kia đầu đập tới tên kia chưa từng nghĩ cái này nhân loại nhỏ bé còn sẽ công kích nó trong lúc nhất thời không né tránh k ị c nữa to lớn sợ não tịu cùng thanh phong tới một va chạm k chu đà vẫn là khinh thường nhất thời chỉ cảm thấy đầu một ngộng đầu bên trong đại não càng là bị cự lực chấn động thành một đoàn dường như hồ gián bình thường chỉ thấy nó ngất ngất ngây ngây hướng phía sau đổ tới khoe miệng mũi lô không ngừng phun đầy máu tươi dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi thanh phong không khỏi kinh ngạc hắn cũng không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên sẽ yếu ớt như vậy kỳ thực hắn cũng không nghĩ nghĩ hắn một đòn lực lượng đến cùng có á c độc biết bao cay đồng thời hắn vừa rồi thật vừa đúng lúc đánh thẳng tại chu đà yếu ớt nhất não làm nơi cho nên mới phải nhường tên kia trực tiếp sẽ chết rồi lục như yên trận to đôi mắt đẹp cũng đi tới trong lòng nàng mừng thầm chính mình còn thật đánh có thanh phong gia nhập chính mình mục đích khả năng t i ể u đã đạt đến một nửa mong trên mặt đất to lớn thi thể thanh phong trong lòng hơi động không nghĩ đem đồ tốt như thế trắng trắng lãng phí đi lập tức lấy ra lọ đã đem vật này hút vào lục như yên nhìn thấy hắn lại vẫn có như pháp khí này không khỏi con mắt tỏa sáng lập tức hỏi dò đây là vật gì thanh phong đem chu đà cái kia thân thể to lớn thu hồi phía sau liền thần bí dị thường nói ra vật ấy chính là thần khí không thể nói không thể nói lục như yên cho hắn một cái liếp mắt chưa từng nghĩ tiểu từ này miệng còn rất nghiêm đúng là nàng cũng nghe nghe có một ít không gian loại bảo vật có thể đem một vài thứ trực tiếp thu nhận đến không gian giới chỉ. bọn họ ma thiên môn t i ể u có như vậy một loại bảo vật tên là vạn vật đại có thể chứa đ ư ợ c vạn vật nghe nói bên trong c ó một hư vô không gian phi thường to lớn chắc hẳn hắn loại bảo vật này cũng có thể có như vậy công hiệu bất quá này cũng để lục như yên hơi nghi hoặc một chút thanh phong làm sao cũng sẽ có trọng bảo như thế giờ khác này thanh phong đã thu hồi lọ đá nhìn thấy lục như yên chính ở chỗ này suy nghĩ không khỏi vui một chút lòng nghĩ này nha đầu tất nhiên kỳ quái hắn lọ đá là bảo vật gì đáng tiếc hắn cũng không nói ra được vật này đến cùng là cái gì bất quá công năng vẫn là không nhường nàng biết cho thỏa đáng dù sao việc này sự quan trọng đại nàng biết rồi đối với nàng tới nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Tốt、tại ố t t lục như yên không có sâu hơn hỏi hai người tiếp tục đi về phía trước làm không bao lâu phía trước dĩ nhiên xuất hiện một cỗ thi thể người này một thân áo bào đen cả người chỉ còn màu trắng không xương lục như yên đi lên phía trước thấy trên có một ma đạo pháp khí đáng tiếc bởi vì niên đại xa xưa quan hệ đã không có công hiệu hóa thành p h n g binh b ă n g vào khung xương đổ là không thể nhìn ra hắn thân phận hai người chỉ có thể nhảy một cái mà qua tiếp tục đi về phía trước đúng là dọc theo con đường này nhìn thấy không ít tu già khung xương thế nhưng đại đa số khung xương đều là tán lạc khắp mặt đất cũng không biết bọn họ đều là làm sao chết lại làm khoảng trăm mét trên đất rốt cuộc lại xuất hiện một cỗ to lớn thi thể chính là một bích nhãn tiềm h thử thi thể nhìn dáng vẻ cần phải vừa rồi chết đi không lâu cả người máu tươi còn không có đông lại hạ xuống nhìn dáng dấp hẳn là lúc trước đi vào hai người kia làm ra này ngược lại là tiện nghi thanh phong hắn lại lần nữa đem thi thể đựng vào trong lọ đá này trúc long nguyên cũng không biết nhiều lớn bốn lần căn bản không nhìn thấy t ậ n đầu xa xa chỉ làm ở mịt một mảnh lúc này đi không bao lâu tự lại gặp phải một cái quái vật to lớn vật ấy mười mét khoảng cách dài xấu xí không nớt cũng không biết là cái gì giống loài trải qua thanh phong một phen huyết chiến sau cùng thành công đem nó giết chết đón lấy bắt chước làm theo đem nó thu vào lọ đá bên trong cứ như vậy mỗi qua một đoạn thời gian tựu i sẽ gặp phải một cái thi thể hoặc là vật còn sống từng cái thân thể đều vô cùng to lớn cùng nhau đi tới coi như là thành phong thân thể lại tốt liền tổn thương liên lụy cũng là thở hồng hộ hồ. tại lại giết chết một cự thú thời gian lục như yên đột nhiên nói ra ồ có tiếng nước hai người dọc theo âm thanh đi tới không cần thiết trong chốc lát liền thấy phía trước một chỗ dĩ nhiên thạch n ũ trải rộng vô số dọn nước từ cái tia thạch n ũ trên nhỏ giọ xuống đinh đinh đương đương nhưng là phi thường dễ nghe chương u bảy mươi chúng ma chỉ hai người tìm khắp nơi này thạch nhũ đáng tiếc là tìm hồi lâu cũng không thấy nửa giọt thạch nhũ đúng là hai người tại thạch nhũ ở giữa tìm tới một cái hồ nước đầm nước này không lớn bất quá một mét vông tròn ao nước trong suốt trong suốt phóng tầm mắt nhìn không quá nửa mét sâu thanh phong vừa vặn cảm giác khát nước liền thổi phồng một khẩu nước uống vào này nước trong lạnh nước ngọt nhập khẩu ngọt ngược lại là vô cùng tốt uống hắn chỉ chỉ vũng nước nhường lục như yên cũng uống m ộ t khẩu lục như yên nghe lời nói vừa rồi nghĩ muốn thử một chút thanh phong t ự cảm giác trong bụng đống nhiên quặn đau phi thường như có người cầm lấy đau tại bên trong sinh cắt bình thường a thanh phong mồ hôi lạnh trên c h á n nằm dày đặc càng làm một đầu ngã vào trong ao nước nay hết thể bất quá phát sinh tại truyện trước mắt trong đó không chờ lục như yên phản ứng lại thanh phong đã chìm vào trong ao nước lục như yên vừa rồi dỗi tay tới nhưng phát hiện thanh phong thân ảnh dĩ nhiên biến mất tại ao nước bên trong nhìn thấy tình cảnh này nhất thời nhường nàng hơi nghi hoặc một chút phi thường nàng túi đầu nhìn lại ao nước dị thường trong suốt nàng vội vàng cũng cùng nhau nhảy xuống nước nhưng phát hiện này ao nước vẫn là ao nước căn bản không cách nào tiến vào bên trong thời khắc này nàng không khỏi ngây người tại chỗ thanh phong đi nơi nào lại nói thanh phong chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa phí một tiếng rơi tại cứng rắn trên bùn đất hắn nỗ lực mở mắt ra liền thấy trên đầu bầu trời trong trẻo đập vào mắt nơi mùa xuân ấm áp hoa nở xa xa nhưng là có một tòa cao vút trong mây màu trắng núi lớn đây là nơi nào hắn lẩm bà lẩm bẩm nói giờ khác này cái kia cố đau đớn lại một lần kéo tới hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng đều phải bị xé rách ra đau hắn lăn lộn đầy đất không ngớt chỉ cảm thấy sống không bằng chết bình thường lại nói mặt khác một chỗ bên bờ ao bên lục như yên cũng là lo lắng không ngớt đúng là dựa vào cái kia thông minh lanh lợi tình lực đầu đã đoán ra cái gì không đúng nàng cẩn thận quan sát đến cảnh vật chung q u n h tiếp nhi từ y phục bên trong lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ ngọc chất la bản cái kia la bản trên vô số nhỏ bé có thể di động khối ngọc tả h cuối cùng dừng lại tại hai cái ký tự màu vàng bên liên giới nhìn thấy tình cảnh này nàng bỗng nhiên biến sắc mặt lòng nghĩ hỏng rồi hai người các nàng khả năng trong lúc vô tình đi vào trong ảo trận nghĩ đến đây nơi nàng thật là thầm hận không đớt đều tự trách mình quá không cẩn thận giờ khác này thanh phong biến mất này ảo trận chưa trừ có thể đi nơi nào tìm hắn nghĩ tới đây nàng lạnh lông mày ngưng lại hàm răng cắn chặt càng là từ y phục bên trong móc ra một viên tản ra năm màu tia sáng viên thuốc đến nàng nhìn viên thuốc trong mắt tất cả đều là không muốn tâm ý chắc hẳn này viên thuốc tất nhiên có giá trị không nhỏ lúc này tự nghe nàng lẩm bẩm nói ra thanh phong a thanh phong ngươi đến cùng đi nơi nào không có cách nào này gương vỡ đang có loại bỏ h ảo cảnh hiệu quả tuy rằng giá trị liên thành vì là ngươi và ta cũng chỉ có thể sớm sử dụng nói liền thấy nàng quay về cái kia viên thuốc đánh ra một đạo chỉ quyết đ ó lấy liền thấy viên thuốc c ầ m ẩm vỡ ra được đ ó lấy n g ũ sắc thần quang khuyết tán mà ra chỉ thấy thần quang đ ả o qua toàn bộ hang động cũng vì đ ó sáng chờ hào quang sau đó lục như yên liền thấy chung quanh đây trăm mét bên trong nơi nào còn có cái gì thạch lũ thật là ảo cảnh lục như yên cao mày trong lòng càng là oán hận không nớt đều do nàng bất cần rồi lại nhìn những rắc kia tại động đỉnh bên trên thạch lũ đã hiện ra nguyên hình nhưng là một đống đống tản ra đoàn đ o à n hắc khí hình thù kỳ lạ lựu i c h à n v ậ t những thứ đồ này tướng mạo xấu xí căn bản không nhìn ra bộ dáng gì đến mà tại chúng nó mũi nhọn nơi chính một giọt một giọt buốc lên ô đen như mực giống như dịch thể mà tại nàng bên cạnh cái ao nhỏ kia từ bên trong dịch thể càng là sền sệ phi thường dĩ nhiên đen tím b ẩm đồng thời tại cái kia dọc theo bờ ao dĩ nhiên dùng tới cổ lệ viết ba chữ to c h ú n g ma chỉ nhìn thấy này ba chữ to lục như yên không khỏi kinh ngạc thốt lên co cắp ngã xuống đất trong mắt càng là vô tận vẻ kinh hoàng mà tại cái kia chữ lớn phía dưới còn khắc vẽ ra d ò n bay phượng múa hai hàng chữ、nhỏ. nhất nghiệm thành ma nhất nghiệm thành phật ma vốn là nói nói vốn là ma lục như yên môi run rẩy trong miệng không ngừng lẩm bẩm chúng ma chỉ ba chữ tự hình như đó là cái gì nhường người cực kỳ khủng hoảng thứ tầm thường một dạng thanh phong một lần nữa tỉnh lại chỉ là cùng dị vãng chỗ bất đồng chính là hắn phát hiện tại hắn tử phủ bên trong viên kia từ tiên thiên tử khí ngưng tụ thành tinh thể bên trên lại trôi nổi một viên lớn chừng móng tay màu mực viên trâu cái kia viên trâu bên trên c h ậ m dai có từng kia mạch lạc bám vào bên trên như nhân thể huyết mạch giống như vậy giờ khác này cái kia hạt trâu màu đen chính đang thong thả xoay tròn đúng là không có bất kỳ chỗ đặc biệt thanh phong mở mắt ra trong lòng mê man không nớt mà trên người cái k i a loại đau nhức cảm giác cũng hoàn toàn biến mất lúc này hắn đứng dậy chung quanh nhìn tới mịt mờ trên thảo nguyên chỉ có cỏ xanh cùng một ít hồng trắng hoa nhỏ lại cũng không có vật gì khác hướng về xa xa nhìn tới nơi nào một tòa thông thiên cự phong sừng sững nơi nào đâu đâu cũng có màu trắng một mảnh nhìn thấy được cũng đều là trắng xóa tuyết trắng hắn từng bước từng bước đi về phía trước này khoảng cách nhìn như rất gần đi lên nhưng là rất xa đi ước chừng hơn một phút mới rốt cục đến dưới núi thời khắc này hắn cảm giác cái tia núi lớn cùng thảo nguyên này phảng phất chính là hai cái thế giới Cách xa một đường đi lên trên càng là gió lạnh tấu xương dường như lao cắt giống như vậy nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không khỏi động lòng nghĩ đến chính mình bá thể quyết đã luyện thành gân ra còn sẽ như vậy nếu như người bình thường lại đây còn không nháy mắt đã bị quắt thành bạch cốt nghĩ một n g h ĩ c á i kia loại tình cảnh cũng làm người ta trong lòng run lên khủng hoảng không n ớ t thanh phong cũng không biết đi bao lâu rồi nơi này đã hào quang vĩnh hằng căn bản là không có thời gian khái niệm chờ hắn đi tới nơi giữa sườn núi liền thấy một chỗ bình địa bên trên dĩ nhiên dựng lên t ầ n g tầng lớp lớp lầu cung điện những cung điện kia mỗi cái cao lớn rộng lớn nhìn một chút đều có một loại nhường người, người cung bãi cảm giác cũng không biết là ai lại ở chỗ này xây dựng như vậy kiến trúc bất quá nay chút cung điện hào quang không, tại, nhiều chỗ đã cũ nát không ít. nơi đây ngoại trừ cái kia gió lớn gào thét âm thanh tự liền một cái quỷ ảnh đều không thanh phong bốn lần nhìn nhìn vẫn là quyết định đi bên kia nhìn nhìn nơi này đến cùng là địa phương nào kéo kẹt một luồng lý sự giống như âm thanh vang lên một phiến dày nặng cửa lớn liền như vậy bị mở ra sau cửa trống rỗng lớn như vậy kiến trúc bên trong bất luận nóc nhà bốn phía vẫn là cái kia mười hai căn mấy người ôm hết trụ cột phía trên dĩ nhiên đều vẽ c o vô số thần ma đồ án những thần ma kia phi thiên múa lên dĩ nhiên cùng nhau uống rượu hát vang nhìn thấy tình cảnh này thanh phong nhất thời có chút trong lòng ngạc nhiên nay chút đồ vẽ rõ ràng vô căn chương á i tiêu t i bảy mươi mốt hoàng kim vương tỏa ma nhân vĩnh sinh giữa lúc hắn tức giận phi thường thời gian hắn thể nội màu đen kia linh châu bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn đón lấy dĩ nhiên mang theo thanh phong bay lên trời trực tiếp xông về phía trước đi mắt nhìn phía trước chính là một mặt to lớn với tường thanh phong vội vàng lấy ra vũ khí quay về nơi nào gõ đi qua chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cái kia mặt tường đã bị gõ ra một cái lỗ thủng lớn đến thanh phong thấu tường mà đi thân thể lại vẫn tại không ngừng hướng phía trước tung bay đi một màn quỵ dị này nhường trong lòng hắn nhất thời sợ lên cũng không biết cái kia linh châu đến cùng gây nên vật gì dĩ nhiên có thể điều khiển chính mình xem ra vật này thật sự không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy hắn không ngừng đánh ra các thức chỉ quyết vận ra các loại pháp thuật nghĩ muốn khống chế lại cái kia linh châu nhưng không nghĩ vật kia không hề bị lay động chỉ là dẫn linh hắn tiếp tục tiến lên một đường trên cũng không biết gõ ra bao nhiêu lỗ thủng và đoạn bao nhiêu vật tường thẳng đến hắn bị đụng cả người bầm tím hắn thân thể này mới treo ngừng ở giữa không trung bên trong giờ khác này hắn dưới thân dĩ nhiên là một cái sâu không thấy đáy màu đen hố lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể một trầm ngâm thoát khỏi cái kia loại không chế đón lấy hắn vừa rơi xuống mà xuống miễn cưỡng rơi tại cái kia hố biên giới bên trên hắn chỉ cần hướng phía trước một điểm điểm t i ự u sẽ rơi xuống đen nhánh k i a cực kỳ sâu không thấy đáy trong hố trời hắn ngưng mắt nhìn nơi nào nhưng là càng bản nhìn không thấu một điểm bởi vì nơi đó đen kịt như mực hình như đem tia sáng đều cắn nuốt hết bình thường cựu tại hắn trong lòng buồn bực thời gian cũng đúng vào lúc này cái kia trong t hố sâu hoành g sáng thanh em ùn ùn càng thêm lớn lên tự hình như có vật gì tại đi lên mà đến bình thường thanh phong mồ hôi lạnh trên trán đưa ra con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia hố sâu bên dưới đông nhiên trong hố sâu phun ra vô tận khói đen cái kia khói đen càng là sông thẳng mây xanh mà lên thời khắc này thanh phong trận to hai mắt trong miệng đ ứ t quang nói ra m à ma khí t i u tại hắn giật mình không thôi thời gian một cái to lớn vương tọa cũng tại thời khắc này từ cái kia trong hố sâu hoàn toàn bay ra nhìn thấy cái kia vương tọa hắn càng là cảm thấy cực kỳ kịch liệt s u n g kích đúc bằng vàng dòng bình thường vương tọa dĩ nhiên cao tới mười mét khoảng cách trên vương tọa mặt điêu khắc chín cái hoàng kim cự long mỗi một viên cự long hốc mắt nơi dĩ nhiên đều có hai viên lớn chừng quả đấm màu đỏ tinh thạch đến đảm nhiệm con mắt mà tại cái kia vương tọa bên trên dĩ nhiên dùng một cái ngũ hành xích sắc k h ó a lại một người cái kia xích sắt xuyên qua xương bả vai của hắn đem cơ thể hắn gắt gao đình tại vương tọa bên trên lại nhìn người này ngồi ngay ngắn bên trên thân thể dĩ nhiên có ba mét cao thật sự là một cái cự nhân bình thường chỉ là người này toàn thân bao phụ tại áo bào đen bên dưới mà im hơi lặng tiếng hai mắt nhắm nghiền hình cùng người chết bình thường thanh phong n g h i hoặc đây là náo động đến cái nào ra đúng là hắn thời khắc phòng bị không một chút nào dám hàng hồ yên lặng yên t ĩ n h không hề có một tiếng động tự ngay cả trên bầu trời g i ở đây thời khắc này cũng đình chỉ lại thanh phong nhìn hai bên trong lúc nhất thời ý nghĩ trong lòng vặn ả n đ ỗ n g nhiên trong cơ thể hắn hạt châu màu đen lại một lần r a tốc xoay tròn đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh hắn nhìn chăm chú từ p h ụ thuyên t r u y ề n thể nội pháp lực nghĩ muốn khống chế hạt châu này nhưng không nghĩ những pháp lực kia một đến nó xung quanh nhất thời bị hạt châu kia h ú t vào dường như châu đất xuống biển bình thường im hơi lạ tiếng t i ự u tại hắn lo lắng vạn phần thời gian cái kia trên vương tọa cự nhân đ ố n g nhiên mở hai mắt ra cái kia trong mắt dĩ nhiên lộ ra hai đạo con mắt đỏ n ầ u thanh phong trong lòng tuy rằng sợt n h n h ư n g chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào lấy cái chết liều mạng nhưng không nghĩ cái k i a người con ngươi hơi động hắn nhất thời bị phong l ớ n tại chỗ thân thể dường như bị một tòa núi lớn ngăn chặn giống như vậy cho dù hắn có vạn cân lực lượng càng cũng không cách nào động đậy một cái thời khắc này hắn cảm giác mình cần phải gặp bình sinh người mạnh nhất có lẽ muốn so với cái k i a phủ diêu thượng nhân còn muốn mạnh hơn mấy phần cái k i a ma nhân nhìn thanh phong đ ỗ n g nhiên liền thấy hắn khỏe miệng lộ ra một tia q u ỷ dị mỉm cười đón lấy hình như có một thanh âm trên người hắn chuyển ra thanh âm này t r t xa t r t gần mơ mơ hồ, hồ nghe lên hình như tại chân trời lại dường như tựu bên thai bên cạnh người ma trùng rốt cuộc đã tới ta bách biến ma c u n chờ thật là khổ a không chờ thanh phong nghe rõ cái thanh n m kia vô số ma khí dĩ nhiên từ cái kia ma nhân trên người mãnh liệt mà ra phô thiên cái địa mà tới lúc này thanh phong chỉ cảm thấy vô tận ma khí dĩ nhiên chui vào hắn thân thể bên trong tiếp nhi bị viên kia ma châu hấp thụ mà đi cái kia linh châu càng ngày càng sáng bám vào phía trên nó hoa văn cũng càng ngày càng trở nên phức tạp thật là khổ cơ ca bao nhiêu năm tháng bọn ta thật là khổ cơ ca ồ thực sự là hoàn mỹ luyện ma thể thượng t i ê n không tệ với ta dĩ nhiên thật sự nhường ta chờ được thanh phong cùng bản nghe không minh bạch cái kia ma nhân lời nói chỉ là giờ k h ắ c này hắn phi thường phi thường khổ cực những ma khí kia theo hắn bảy lỗ dùng sức chui vào đến hắn thân thể bên trong một k h ắ c đó hắn chỉ cảm giác mình muốn chết hơn nữa còn là thảm nhất cái kế loại tiểu tử ngươi nên cảm thấy may mắn lập tức ngươi tự muốn biến thành ta ta cũng đem thay thế linh hồn của ngươi đổi thời gian ngươi không cần lo lắng lấy thực lực của ta có thể nhường ngươi cấp tốc tăng lên vô tận tu vi nhất thống tiên môn u c à n g là không tại lợi hạc thanh phong nghe cái kia lão ma không ngừng lại nải trong lòng đã đoán được thất thất bát bát nhưng l à n à y ma hình như bị xích ở đây vô tận tuyến nguyệt này một lần gặp phải thanh phong liền nghĩ đem bình sinh ma công toàn bộ chuyển tới thanh phong trên người phía sau thành thạo cái kia ác độc đoạt s á việc vừa nghĩ tới ngày sau chính mình có lẽ đã không phải là chính mình hắn dĩ nhiên sợ lên hắn nỗ lực dãy ruộng hy vọng có thể tránh thoát ác ma kia nhưng không nghĩ hết thể đều là hưởng công vỗi bất đắc dĩ bên dưới hắn bi vẫn còn chết giờ khác này hắn đang quan sát cái kia kỹ tự bên trong linh châu thấy nó đã càng thêm long lanh cực kỳ đồng thời cái đầu hình như đã lâu mấy phần mà lúc này hắn cũng khoảng chừng suy đoán ra lúc này n cái h phải chính â u cần c là kia ma khí càng thêm dậy đặc lên đảo mắt thời gian dĩ nhiên đã qua bệnh này cái kia ma nhân trên người ma khí càng là còn tại phúng ra ngoài phúng ra thanh phong tử phụ bên trong chương á i ma n g gà lớn nhỏ, bảy n trong càng bao là, là mươi hai nguyên thần lực ư lượng đoạt xá tranh t h a n h phong nhìn thấy tên tiểu nhân này không khỏi kinh hãi bất quá trong lòng hắn đã rõ ràng đây chính là cái kia ma nhân nguyên thần đi không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia ma nhân nguyên thần đã nhào vào trên người hắn đón lấy liền thấy hắn thân thể l o e lên liền muốn hướng về t h a n h phong trong t ứ c hải c h u i vào chỉ là không nghĩ giờ khác này t h a n h phong trong ngực thần bí lọ đã bỗng nhiên trở nên sáng lời phát sinh nhàn nhạt vườn sáng càng là tự động bay ra một luồng lớn lao sức hút quay về cái kia ma nhân nguyên thần xem như giáp đầu hạng vừa rồi còn tại vô cùng hưng phấn tiểu nhân nhất thời kinh hô lên hắn liều mạng nghĩ muốn thoát ly cái kia cố sức hút nhưng không nghĩ cái kia sức hút càng là càng ngày càng lớn bất luận hắn dễ ruột như thế nào chính là thoát khỏi không được nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đ ố n g nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì trong miệng liền bắt đầu nhắc tới lên lọ đá m ậ t chú m ậ t chú đồng thời lọ đá sức hút cuồng công tăng thêm liền thấy ma nhân nguyên thần nhất thời kinh hô một tiếng lại bị cái kia lọ đá hút vào hơn một nửa đến cái kia ma nhân giờ k h ắ c này bị sợ hoa hoa thét lên tự tại thanh phong tăng thêm cường độ thời gian không nghĩ cái kia ma nhân dĩ nhiên nhất ngo tâm tự chém đầu, đầu lâu trở xuống thân thể đầu lâu kia thoáng qua hóa thành một tia sáng cựu chui vào thanh phong thức hải bên trong. hà có này lý làm sao sẽ như vậy đó là cái gì quỷ dị bảo vật tiểu quỷ một khi bị ta tìm tới ngươi nguyên thần ta nhất định nhưng mà muốn nuốt sống hắn thanh phong thức hải bên trong cái kêu ma nhân đầu lâu không ngừng phẫn nộ la ầm lên cái kêu ma nhân nguyên thần tuy rằng chỉ còn lại một cái xương sọ nhưng là đầu lâu này chính là nguyên thần cô đ ộ n g m à thành ngưng tụ cực kỳ lại nhìn thanh phong nguyên thần tuy rằng hoàn chỉnh cũng bất quá chứng b ù câu lớn nhỏ một quả cầu ánh sáng cùng ma nhân còn dư lại nguyên thần bắt đầu so sánh nhất thời tự hiện ra yếu đuối không chịu nổi hắn dùng sức hướng về xa xa trốn đi mở ra nghĩ muốn không bị tên kia bắt được nếu không thì một khi nguyên thần bị nứt rơi ngày sau hắn b ấ t quá một cỗ s á t chết di động mà thôi đừng nhìn cái kia ma nhân nguyên thần chỉ còn lại một cái s ư ơ n g sọ nhưng cũng là phi thường lợi hại chỉ thấy tốc độ của hắn rất nhanh tuần tra bên dưới rất nhanh liền tìm được thanh phong cái kia yếu đuối vô cùng nguyên thần đón lấy liền thấy nó d ư ơ n g nhanh múa vớt quay về thanh phong nguyên thần nào h tới thanh phong chỉ cảm thấy cái kia ma nhân nguyên thần dường như tiền sử cự thú giống như vậy mang theo uy thế mà đến hắn muốn chạy nhưng không nghĩ cái kia nguyên thần tốc độ cực nhanh đảo mắt đã tới hắn bên người thời khắc này quả thực chính là sống còn thời khắc không khỏi hắn nghĩ nhiều vật kia đã nhào、tới. mở ra miệng lớn liền muốn đem hắn nguyên thần toàn bộ c ắ n bớt nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ở nơi này cái đ ư ờ n g khẩu thanh phong trong đầu đ ố n g nhiên linh quang l ó i lên đại nhật lạc hà công điên cùng vận chuyển đến ra h ắ n tử p h ủ bên trong những tiên thiên tử khí kia nhất thời ầm ầm bộ c phát ra vô số trí cương trí dương tử khí đảo mắt liền đi tới hắn ngay trong óc thanh phong hơi suy nghĩ những tử khí kia càng l à hóa thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu tím miễn cưỡng tại cái kia ma nhân nguyên thần đến nơi thời gian ngăn cản tại hắn nguyên thần trước cái kia ma nhân nguyên thần trong lúc nhất thời không có đình chỉ ở thân thể nhất thời tựu cùng hai cái đều nổ tung tan d ã lên cái kia ma nhân nguyên thần kinh hãi tiện đa lớn tiếng gọi nói tiểu tặc chưa từng nghĩ trong thân thể ngươi mặt lại vẫn có như bảo vật này này tiên thiên tử khí tuy rằng có thể khắc chế ta ma khí đáng tiếc coi như, như vậy ta hôm nay cũng muốn liều mạng kinh lực toàn lực chu sát ngươi nguyên thần chỉ cần ta đi ra ngoài phía sau khôi phục thực lực bất quá là ở trong tầm tay thôi tiểu tử chịu chết đi nói liền thấy hắn cái kia nguyên thần đ ố n g nhiên bắt đầu bành trướng rốt cuộc lại lớn hơn vài vòng bên trong đen thủi lùi một mảnh này một lần hắn lại vẫn dài ra to lớn miệng hướng về cái kia tử khí chùm sáng phía trên càn tới t h a n h phong nhìn thấy tình huống như thế biết đây là chính mình duy nhất đường sống đơn giản cũng l i ề u mạng lập tức điên cuồng vận chuyển đại nhật lạc hà công tử phủ bên trong tử khí kết tinh trận bắt đầu nhanh chóng tan giã lên hóa thành ủn ủn không ngừng tử khí tiến vào hắn ngay trong góc cái kêu ma nhân nguyên thần một bên tiêu hao tử khí một bên chính mình thân thể cũng đồng dạng tại tan giã thật là đã thương địch thủ một ngàn tổn hại tám trăm đấu pháp đồng thời theo thời gian trôi đi ma nhân nguyên thần bắt đầu chậm rãi hoảng sợ bởi vì đối diện tên tiệu tử kia trong cơ thể tiên tiên tử khí hình như vô cùng vô tận bình thường ủn không ngừng bổ sung đi vào trái lại hắn nguyên th nhất định phải bị tiểu tử kia sinh sinh mãi chết không thể nghĩ tới đây ma nhân trong lòng tức giận cực điểm đáng tiếc chính mình bỏ ra lớn như vậy đánh đổi đợi vô số năm qua mới lợi đến một cái như vậy bị loại ma chủng ư ờ i nếu như chính mình giờ k h ắ c này từ bỏ những chân ma kia khí tựu i toàn bộ tiện nghi tên tiểu tử này mình cũng không cách nào tại trở lại bị phong ấn thân thể tả hữu đều là chết hắn bây giờ đã bị ép vào t u y ệ t lộ giờ k h ắ c này không là người chết chính là ta sống ánh mắt hắn một đỏ gào thét lớn gọi nói tiểu tử chịu chết đi nhất thời ma nhân trên người khí tức càng là đột nhiên một thịnh nguyên thần một lần nữa biến lớn lên thanh phong giờ khắp này càng là trong lòng khủng hoảng không l ớ t không nghĩ cái t i ê u ma nhân nguyên thần chỉ còn lại có đầu lâu cũng có thể lợi hại như vậy chính mình tích góp nhiều ngày tiên thiên tử khí chỉ lát nữa là phải bị toàn bộ tiêu ha mất tới lúc đó e sợ hắn chắc chắn phải chết nghĩ đến đây nơi hắn chính là nhất quan tâm quyết định b u ô n g tay một kích hắn nhất thời thêm đại pháp lực nháy mắt tựu đem tử phủ bên trong tử khí một cái toàn bộ đều lấy ra hắn thần thức trước mặt tử khí đoàn đ ô n g nhiên biến lớn vô cùng dĩ nhiên so với t i ê u ma nhân nguyên thần càng lớn hơn mấy phần lúc này hắn pháp quyết lại biến tiên thiên tử khí chùm sáng dĩ nhiên cũng biến ảo ra một há to、mồm. đ ó n l g nhiên u k h g cái tia ma quang đột nhiên một lần nữa bắt đầu bành trướng dĩ nhiên một khẩu đẹp còn thừa lại từ khí nuốt vào trong bụng thanh phong lòng nghĩ xong nhưng tại thời khắc này cái tia ma nhân nguyên thần dĩ nhiên phát ra tiếng kêu thảm tiếng đón lấy toàn bộ nguyên thần ở một cái dĩ nhiên vỡ vụn ra hóa thành vô số mạnh vỡ thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đại động nguyên thần lập tức chạy tới một khẩu t i ể u nuốt cái tiếp theo ma nhân mảnh vỡ nguyên thần nhưng không nghĩ vật này bị nuốt hạ phía sau vô cùng sảng khoái hắn nguyên thần dĩ nhiên cũng lớn mạnh một kia nhìn thấy tình cảnh này hắn lập tức hành động lên bất quá hắn cũng chỉ là nuốt tám chín mảnh ráng vẻ những mánh vụn kia dĩ nhiên đột nhiên thu làm một đoàn một lần nữa ngưng tụ thành một cái nguyên thần chùm sáng đến đáng tiếc một lần này chùm sáng cũng chỉ là so với thanh phong lớn hơn một điểm uy lực cùng chức đã không thể giống nhau cứ như vậy hai cái chùm sáng một lần nữa chạm mặt hai cái lẫn nhau nhìn chằm đối phương đón lấy bọn họ đồng thời động thanh phong điên cùng há to mồn cùng tên kia lẫn nhau căn xé. trong lúc nhất thời hai cái toàn bộ không ngừng têu thảm thiết lẫn nhau càng là người một khẩu ta cắn một cái không còn biết trời đâu đã đâu qua một chút thời gian không nghĩ thanh phong nguyên thần lại muốn so với kia ma nhân lớn hơn một vòng liền công kích phản chuyển liền thấy thanh phong nguyên thần bắt đầu không ngừng truy đuổi lên cái kia ma nhân nguyên thần đến hai người ngươi đ u ổ i ta chạy thỉnh thoảng làm lên một chiếc dần dần ma nhân nguyên thần càng là càng ngày càng nhỏ rốt cục sau một khắc cái kia ma nhân đột nhiên ngừng lại quay về thanh phong giống to nói nếu như ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta tự làm nổ ngươi ma chủng chẳng qua mọi người cùng nhau chết đi t h a n h phong nghe xong kinh hãi nhưng không nghĩ này ma nhân nguyên thần còn có thủ đoạn cuối cùng chương bảy mươi ba nơi phong ấn quan g quái chản t r ề hai người nguyên thần rằng co thanh phong cũng không dám tùy ý làm bừa lòng nghĩ nếu như cái kêu ma nhân thật có thủ đoạn như thế hắn tuy rằng không sợ chết nhưng là hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm hắn nhất định phải phải sống sót bất quá nếu như cứ như vậy nghĩ muốn hù dọa hắn chính là không được hắn chậm rãi di động ngược lại là phải nhìn nhìn cái tên này có phải hay không thật có thủ đoạn gì cái kêu ma nhân nguyên thần chậm rãi lùi về sau hình như minh bạch thanh phong ý nghĩ chính là yên lặng vật lên pháp quyết lúc này thanh phong cũng cảm giác t ử phủ chính giữa viên kia được gọi là ma trùng linh châu bắt đầu bắt đầu bành trướng từng luồng từng luồng bạo n ổ nghiệt lực lượng tùy theo ra bên ngoài khuyết tán ra thời khắc này trong lòng hắn hoảng loạn không thể không lựa chọn tin tưởng cái kia ma nhân chỉ có thể lớn tiếng quát nói ma giáo yêu nhân ta tin tưởng ngươi được rồi này một lần tha cho ngươi một mạng ngươi ly khai ta thức hải đi thanh phong lời này vừa nói ra nhưng không nghĩ cái kia ma n h â n càng là bi thảm nợ nụ cười âm thanh điên cùng nói ra ly khai ngươi nói nhẹ nhõm ta bộ dáng bây giờ một khi rời đi nơi này chắc chắn phải chết ngươi n h ư n g ta làm sao ly khai vậy làm sao bây giờ nếu như ngươi nhất định phải lại tại ta ngay trong góc ta chỉ có thể l i ề u mạng mọi người cùng nhau chết rồi ma nhân nguyên thần lạnh dê một tiếng ta ngược lại thật ra có một cái không là biện pháp biện pháp ngươi và ta ký kết một cái bình đẳng khế ước ta t r ư ớ c tiên tại trong biện ý thức của ngươi mặt dưỡng thương một khi ngươi ly khai nơi quỷ quái này giúp ta tìm cái ma giáo đệ tử nhường ta đoạt xá trọng sinh ra được làm bất quá tiền đ ể ngươi muốn đem ta chân ma khí toàn bộ còn cho ta mới được khế ước chân ma khí thanh phong có chút hồ đồ lập tức đã nghĩ thông suất trong đó liên quan đến nguyên lai、like、khi đó tiến vào trong cơ thể mình những ma khí kia càng là chân ma khí bất quá bất luận ma khí cũng tốt chân ma khí cũng được những thứ đồ này chính là cho không hắn không có khả năng m u ố n chỉ là muốn còn cho cái này ma đầu ngày sau chẳng phải là vì là chính đạo mang đến một cái đại địch đ á n g t i ế c hiện tại hắn vì là bảo toàn tự thân tính mạng căn bản không cách nào chú ý đến quá nhiều chuyện a i nhìn thấy thanh phong trầm mặc không nói cái kêu ma đầu lại nói ra tiểu tử ta bách biến ma quân sống vô tận t u ớ i nguyệt chết không hết tội đáng tiếc ngươi số tuổi nho nhỏ thật muốn cùng ta tới cái cá chết lưới dây cả thanh phong suy nghĩ chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định nói ra tốt thế nhưng ta muốn biết ngươi này khế ước đến cùng là chuyện gì xảy ra nửa ngày phía sau thanh phong mở mắt ra trong mắt nhưng tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ hắn đã cùng tên kia gọi bách biến ma quân g i a hỏa ký kết một phần sinh tử khế ước chỉ cần hai người bọn họ song phương một người trong đó chết đi như vậy hai cái đều sẽ theo diệt vong thẳng đến có một ngày cái tên đó tản hồn ly khai hắn thân thể mới thôi đồng thời hắn còn biết một cái nhường hắn phi thường bất đắc dĩ sự tình chính là viên kia hạt châu màu đen chính là ma t r ù n g một viên cực kỳ tà ác hạt giống một khi có một ngày nó hoàn toàn thành t ụ c cựu sẽ dung hợp tiến vào trong thân thể của hắn khi đó hắn chính là một cái mười phần ma đầu chuyện này bị hắn biết được sau hắn quả nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều than sập xuống nếu quả thật có như vậy một ngày chính mình có mặt mũi nào mặt đối mặt sư phụ cùng t ô n g môn thanh phong dùng sức xiết chặt n ắ m đấm móng tay hận không được bấm vào đến trong máu thịt có thể coi là lại như vậy thì có ích lợi gì đây ai hắn không khỏi than thở một tiếng cái kêu bách biến ma quân tự từ cùng hắn ký kết khế ư ớ c phía sau t i ê u không thấy bóng dáng cũng không biết chạy đi nơi nào đúng là hắn cũng không lo lắng dù sao mình nếu như bị hắn hại chết hắn cũng phải chết nghĩ đến hắn cũng sẽ không dồi dám mà tại nói cái k i a bách biến tinh quân giờ khắc này càng là tại thanh phong t h ứ c hải nơi sâu xa nhất nơi đây có một phương tròn hai ba mét vũng nước một căn cột nước từ cái k i a trong vũng nước chính không ngừng p h ơ n l u n ra mà tại cái k i a vũng nước xung quanh còn có ba đám theo thứ tự là màu vàng màu xanh lục cùng màu đỏ khí thể đang vây quanh nó c h ậ m c h ậ m chuyển động bách biến tinh quân nhìn thấy tình cảnh này không khỏi khinh bị nói ra thực sự là tên r i á c rời linh căn nghĩ ta bách biến ma quân tung hoành thiên hạ nhiều năm sau cùng dĩ nhiên sẽ ngã đổ như vậy một cái linh căn kẻ nắm giữ trên tay thực sự là đối với ta vô cùng khinh ngần a cái tên này vừa nói bên lắc đầu thở g i i thuận miệng hướng về cái kia trong bể nước mặt nhổ bãi nước bọn này mới phát hiện chính mình linh hồn thể dĩ nhiên không cách nào phun ra vật thật lúc này t i ể u mất hết cả hướng lên bất quá hắn giờ khắc này đúng là bắt đầu thấy buồn b ự c người này thức h ả i có chút c ổ quái người bình thường thức h ả i sâu như vậy nơi cũng phải đến tận đầu nhưng là tên tiểu t ử này thức h ả i phóng tầm mắt nhìn lại vẫn nhìn không tới bên liên giới này ngược lại là nhường hắn tò mò liên hắn một đường tiến lên càng chạy nhưng là càng kinh tâm lên thẳng đến hắn lại một lần nhìn thấy một chỗ địa phương càng là nhường hắn nghi hoặc không thôi nay đã sắp đến thanh phong óc tít ngoài diện ơ i bất quá nơi này dĩ nhiên bị phong chỉ thấy phía t r ư ớ c xích tranh hoàng lục thanh lam t ử bảy tầng vầng sáng một tầng rơi một tầng hóa thành một tòa nửa cung tròn thể giường như đậu ngược b á t tô bình thường chăm chú t r ụ tại mặt đất mà ở đây bảy tầng lồng ánh sáng bên ngoài còn có ngũ hành lực lượng hóa thành năm mang sao trạng đem chúng nó chăm chú vây vào giữa cái này cũng chưa tính cái kia năm mang sao bên ngoài còn có một tầng giường như sợi vàng dệt thành lưới lớn trôi nổi bên trên vô số hào d i ệ u phức tạp màu vàng phụ diện trôi nổi tại phía trên cũng không ngừng đang thong thả xoay tròn n h ì loại này phong ấn thực tại đem bách biến ma quân giật mình cũng không biết trong đó đến cùng phong ấn vật gì lại bị người bố trí xuống như vậy Tiểu biết liên hắn cái quái lâu láo hắn này sống không biết bao vào ậ trận t thể thấu đều đáo hiểu không pháp n y mảy may, may quả thật là khiến người ta khó mà quả ta thật tin khiến khó Hắn nhìn h là người nổi. p n ấn g đó thời r ậ n p á cái p nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì tột cùng thân thế không thành,、vừa、nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi sinh ra rất nhiều ý nghĩ đến. thì thế khỏi h gì tiểu tử tột rất t ra Vào lẽ đây, có vừa ý khắc này hắn nhưng lại nhìn thấy có một tia màu trắng hảo quan g từ cái tia tầng tầng trong phong ấn đột phá mà ra trực tiếp ra bên ngoài bay đi cũng không biết bay đến nơi nào đúng là hắn có thể đủ cảm thụ được cái tia hảo quan g hình như mang theo vô tận mênh ô n g lực lượng bình thường hắn cẩn thận nhìn nhìn cũng không có nhìn ra cái kia h à o quang đến cùng ở nơi nào đột phá ra bất quá hắn rất nhanh phát hiện những trận pháp này hảo diệu vô cùng hắn chỉ là nghiên cứu k ỹ lập tức thu được rất nhiều chỗ tốt này một phát hiện nhất thời nhường hắn hưng phấn phi thường t i ê u hình như cổ lầm bật phát hiện mới đại lục giống như vậy lập tức si mê trong đó thanh phong nơi nào biết cái kia bách biến ma quân tại trong b i ể n ý thức của hắn mặt loại loại phát hiện giờ khác này hắn nhìn cái kia to lớn trên vương tỏa mặt thi thể đang ngầm người phía trên kia ma nhân cũng chính là bách biến tinh quân bản thể giờ khác này đã khô quát hạ xuống giống như một cỗ thây khô giống như vậy hắn chương ò n vẫn duy trì cái tư t cái ế kia, bất quá trên quá n g ờ i cái kia loại khí thế b bảy là, là tài liệu mươi ra, hắn n hoặc bốn là g bác sĩ sương công thất diệp tuyết liên nhìn thấy toàn bộ núi tuyết cũng bắt đầu đung đưa thanh phong cũng không biết đến cùng là vì cái gì bất quá tại hắn nghĩ đến tất nhiên cùng cái kia hoàng kim vương tọa có quan hệ rất lớn t i u tại hắn suy nghĩ có muốn hay không trốn đi nơi đây thời gian cái kia c ô hắc khí càng là đột nhiên biến mất rồi núi tuyết cũng đ ỉ n h chỉ lay động t i ự u tốt như cái gì đều không có phát sinh bình thường hắn bốn lần nhìn nhìn không có gì chuyện quái dị phát sinh này mới hoàn toàn yên lòng bất quá lúc này hắn phát hiện cái kia trong hố sâu trên vách động mặt dĩ nhiên che lấp một tầng hà băng này băng cực kỳ lạnh lẽo đứng ở đằng xa đều có thể cảm nhận được cái tia cố kỳ lạnh hà khí nhìn thấy tình cảnh này, trong h h phong nhưng là đột nhiên cao hứng, tại sao? Bởi vì hoàn cảnh này là thích hợp nhất thất diệp tuyết liên sinh a cao sao, n này liên diệp là là đột tại tuyết t bởi vì ư n g h à cảnh. n t r o lúc nhất thời trong lòng hắn các loại mù mị không khỏi bị quét sạch hết sạch hắn đứng tại hố biên giới hướng về bên trong hạ nhìn tới trong đó đen kịt cực kỳ căn bản không biết sâu bao nhiêu nhưng coi như như vậy hắn cũng muốn đi xuống đi tới vừa đi hắn tìm tới chính mình bảy màu đ o ạ c côn càng là một cái cắm vào hàn băng bên trong đón lấy đi về đổi nhau từ từ hướng xuống dưới mà đi này hàn băng thâm động càng là hướng xuống dưới càng ngày càng lạnh giá coi như là hắn giờ khắp này pháp lực dùng sức vận chuyển cũng k h ô n g c á c h nào l o ạ i kia, trừ những n hạt khí hạt khí à y t hố ẳ n trong sương đông hắn run không、đớt. Cũng không biết này g vào thủy, ớt. biết h lầy bầy sâu rốt cuộc sâu bao nhiêu hắn vẫn đi xuống một cái t r u n g đầu dĩ nhiên mới cảm giác dưới chân một c ứ n g rắn xem như là đi tới trên mặt đất nhưng là đập vào mắt nơi đen kịt một màu cũng không biết đây là nơi nào giờ khắc này hắn từ trên người móc ra một hạt trâu này trâu tỏa ra nhàn nhạt h à o quang có thể miễn cưỡng thấy vật vật này là từ vinh trước đây đưa cho hắn độ không phải là cái gì vật quý trọng chỉ là có thể sáng lên bảo trâu mà thôi hắn cầm lấy hố sâu hướng về phía trước đi mới phát hiện này hố sâu bên dưới còn khác có đầu tiên hắn dọc theo hố đi rồi một lúc bên trong t i ự u bắt đầu càng ngày càng rộng rãi lại cất bước khoảng trăm mét phía trước dĩ nhiên có sáng ngời tràn ra này đường hắn đông nhiên lúc hưng phấn phi thường hắn vội vàng chạy về phía trước chờ hắn đến rồi địa phương lúc này mới nhìn thấy một cái cao tới trăm trượng to lớn trong hang động vô số hàn ngọc h ả m nạm tại trên bất động những hàn ngọc kia trên người tỏa ra bích lục hào quang nhất thời đem toàn bộ hang động chiếu sáng sáng ngời không nớt nhìn thấy tình cảnh này hắn mới minh bạch vì sao này hố bên trong như vậy băng hàn nguyên lai này nguyên do đều ở đây hàn ngọc trên người hàn ngọc có thể là đồ tốt đang tiếp nghĩ muốn từ trên vách tường mặt đào ra những thứ đồ này có thể là phi thường không dễ dàng bởi vì loại này vách tường cứng rắn cực kỳ so với kim thiết còn muốn mạnh hơn mấy phần không có đặc thù công phu câu nghĩ cũng không muốn nghĩ mà nhiệt độ của nơi này càng là không cần nhiều lời hắn trên người huyết dịch đều phải bị đông ngưng đọng nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì chịu đ ỗ n g nhiên một cái tiếng ông ông ầm vang lên hắn hướng phía trước nhìn lại đúng là không nhìn thấy cái gì tựu tại hắn nghi hoặc thời gian xa xa một tia sáng càng là chạy nhanh đến không chờ hắn phản ứng lại hắn thân thể đã bị vật kia bắt c ú n g nhất thời t ự bay ra ngoài rơi xuống đất phía sau hắn mới nhìn rõ. thành phong, phong giận dữ điên cuồng công kích đã thấy cái kia phi thiên nô công bóng nhiên miệng nôn băng xương hướng về thanh phong kéo tới thanh phong né tránh không kịp chỉ lát nữa là phải bị vật kia băng trúng tốt tại thời khắc mấu chốt hắn vung vẩy cái vồ rồi mới miễn cưỡng chặn lại rồi tập kích mà cái kia cái vồ bị cái kia băng xương băng trúng phía trên nhất thời chuyển đến cực kỳ băng hàng nhiệt độ thanh phong vội vàng đem nó ném xuống đất liền thấy cái kia mặt đất đều bị cùng đóng băng thanh phong kinh hãi không nghĩ cái vật nhỏ này dĩ nhiên sẽ có lợi hại như vậy thần thông mà cái kêu phi thiên nô g công phun ra hàn tức phía sau hình như để lộ tinh hoa giống như vậy tốc độ không khỏi vừa chậm thanh phong nhìn đúng thời cơ dĩ nhiên lăng không một thanh liền tóm lấy cái đuôi của nó thanh phong nơi nào khí lực nhất thời t i ể u đem nó ngã xuống đất chỉ nghe phịch một tiếng nó cả người đều bị ném sủi lơ hạ xuống cái kêu phi thiên nô g công càng là phát sinh một tiếng c h ó i hai tiếng kêu thảm thiết đón lấy t i ể u đi đời nhà ma thanh phong lạnh rên một tiếng nhặt lên trên đất bằng côn lúc này liền nhìn thấy cái kia vừa rồi bị nó phun nôn địa phương lại bị cứng rắn đông rơi một khối thông s u ố t d ă n g đến trong lúc nhất thời trong lòng hắn hô to may mắn nếu như vừa rồi hắn thân thể bị trực tiếp phun đến hậu quả có thể tưởng tượng được gã hắn nhìn trên mặt đất giết đương nhiên nghị không thể lãng phí lọ đã l ấ y ra tựu đem nó ném vào nhưng là còn không chờ hắn làm xong này hết thảy trong hang động tựu vang r ộ i một tiếng càng thêm lảnh lót chói h a i chít chít tiếng đến đón lấy một cái lớn vật lớn đảo mắt mà đến thanh phong nhìn thấy tên kia khối đầu kém một chút đều quên né tránh nguyên lai đó lại là một thân phụ thắng cánh rõ ràng đã là đã bước lên cấp bốn yếu thú lại nhìn dáng dấp của nó cùng vừa rồi chiếc tia nhỏ rét dài không có gì khác biệt khuôn mặt đồng dạng g i ữ t ậ n không l ớ t mà trên người nó cái kia tám chiếc cánh vai nhưng là thuyết minh cái tên này cần phải chính là tám cánh băng sưng rét chưa từng nghĩ vừa rồi đánh nhỏ lớn cựu đến báo thù mà cái tên này có thể có nhân loại trúc cơ thực lực thanh phong trong lúc nhất thời trong lòng ngạc nhiên cũng chiếu cố không được cái kia nhỏ thi thể vội vàng đi về phía trước đ o ạ t mệnh bỏ chạy nhưng là cái kia b ắ t xí xương công nơi nào sẽ bỏ qua cho hắn chỉ thấy nó ngựa đầu rít gào một tiếng liền đập cánh mà lên q a y về thanh phong đổi tới thanh phong biết một khi bị nó đuổi theo tất nhiên chạy trời không khỏi nắng chỉ có thể ra sức lao nhanh giờ khác này dĩ nhiên liền lạnh giá đều sắp biến mất cũng không biết chạy bao nhiêu mét phía trước dĩ nhiên xuất hiện một tảng lớn đủ có cao hơn nửa trượng hàng ngọc tảng đá cái kia trên tảng đá mặt chính có một đá trắng tinh lửng lánh ngũ sắc v ầ n g sáng tuyết liên hoa nhìn thấy tình cảnh này thanh phong kích động phi thường hắn vội vàng chạy tiến lên cha xét cha một cái này tuyết liên hoa cùng sở hữu b ả y lá lá cây hơn nửa bộ tuyết trắng hạ nửa bộ p h ấ n hồng không là cái kia thất diệp tuyết liên còn là vật gì đáng tiếc không chờ hắn cao hứng cái kia bác sĩ xương công cự đã đổi tới thanh phong sợ sệt vật này đem tuyết liên làm hỏng vội vàng xa cách nơi này. mà giờ khắc này cái kia bác sĩ xương công nhìn thấy con của chính mình bị người đánh chết đã sớm đã điên cuồng lên dùng suất toàn lực cũng muốn đem nhân loại kia g i ế t chết vì là chính mình hài nhi báo thủ r ử a hận thanh phong tốc độ nhanh hơn nữa cũng căn bản chạy không được cái kia bác sĩ xương công đảo mắt đã bị nó đuổi theo hắn nhìn thấy không thể lui được nữa cũng chỉ có thể cùng nó liều mạng hắn cầm lấy đoạn côn nhảy lên một cái quay về cái kia g i ế t t i u đánh đánh tới ầm một tiếng thanh phong còn không có đụng tới cái kia g i ế t đã bị rét đôi quá chúng nhất thời tự bay ra ngoài trực tiếp va tại cái kia mỏm đá trên vách đá cứng rắn vô cùng vách đá càng là bị hắn sinh xô ra một cái khoảng một mét hố sâu đi ra. mà hắn càng là phun mạnh một ngụm máu tươi toàn bộ lồng ngực đều đau nhức cực kỳ cái kêu bác sĩ x ư ơ n g công nhìn thấy tình này cánh vai một trận mở ra to lớn kia xúc tu t i ể u đối với hắn c à n tới thanh phong giờ khắc này nhận được trọng thương càng là không cách nào tranh thoát chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nó cắn một cái hạ xuống chương bảy mươi lăm đan dược thành lực lượng sinh nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh mắt nhìn cái kêu bác sĩ x ư ơ n g công muốn đem thanh phong đầu căn xuống đến ở nơi này khẩn cấp thời khắc chỉ thấy thanh phong trên người bỗng nhiên tràn ra vô số chân ma khí sau một khắc bác sĩ sương công dĩ nhiên bộ hụt thanh phong không thấy nó nghi ngờ quay đầu lại liền thấy giữa không t r ú n g một người cả người c u ấ n vòng quanh c u ộ n c u ộ n ma khí người này hai mắt đỏ như máu v ẻ đầu trán nơi trung tâm cũng có một quỷ dị ma văn đang tản ra để cho người khiếp đảm lực lượng người này không là người khác chính là thanh phong bác sĩ sương công không quan tâm những chuyện đó giờ khác này nó chính điên cuồng không lớt nơi nào lại sẽ sợ một kẻ loài người chỉ thấy nó chạy như bay mà đi trong miệng nháy mắt phun ra một đạo khí băng hàn phun về phía thanh phong mà đi thanh phong chỉ là k h ẽ động xúc điệu thành thốn thần công sử dụng đảo mắt đã tới rết phía sau đón lấy hắn dội ra cánh tay dĩ nhiên một cái bắt lấy cái tia bác sĩ sương công đôi còn k vẻ vẻ h một, một, một, một cái hai lần ba lần thanh phong cũng không biết mình đến cùng thay phiên bao nhiêu lần thẳng đến trong mắt hắn thanh minh lại xuất hiện hắn mới hoảng sợ đem cái kia bác sĩ i ư ơ n g công thi thể ném xuống đất lại nhìn cái kia giết đã cả người bị ném nát bét trên người giáp sắc toàn bộ đều đã nát tan ra Cái kia ngay o n n t r ắ huyết đều đã bộ phận trở thành nguồn hình, rõ ràng là chết không thể chết、lại. Nhưng h đều trở t nục nguồn ràng đã bộ rõ là là lại. n phong nhìn h h t ấ tình trong thì ngớt. mặt tức tiếng quát ta vì cảnh này, không chỉ có không có cao hứng, nhưng trong lòng thì sợ không nớt. Sắc mặt hắn phẫn nộ, lập tức lớn tiếng quát nói, bách biến ma quân, ngươi vì sao phải nhường ta nhập、ma? Ngay chỉ hại bách phải có có cao Sắc ma sao ma. lập sợ ở một khắc đó hắn rõ ràng cảm nhận được bách biến ma quân t h u ố c d i ụ c ma trùng mới có thể nhường hắn n h ậ p ma một khắc đó hắn cảm giác mình dường như cao cao tại thượng quân vương cái kia phồn thịnh vô cùng lực lượng nhường hắn có thể dễ dàng chu diện hết thẻ yêu thú thế nhưng một khắc đó hắn rõ ràng cảm giác trong đầu của chính mình mặt tràn ra một luồng bạo n ổ nghiệt khí tức nhường hắn căn bản không khống chế được sát ý trong lòng kha kha kha ta không thôi t h u ố c ma chủng chẳng lẽ nhường ta cho ngươi trôn cùng không thành muốn trách chỉ có thể trách ngươi tu vi hạ thấp thôi ta còn đau lòng ta cái tia chân ma khí đây nói cái thanh â m tia từ từ tiêu tán thanh phong hơi thay đổi sắc mặt tuy rằng biết bách biến ma quân có làm như vậy đạo lý có thể hắn vẫn là không muốn cho mượn dùng ma đạo lực lượng nhìn trên mặt đất bát xí xương công thi thể hắn vẫn là lấy ra lọ đá đem nó thu vào lúc này hắn đi tới thất diệp biết lên nơi lấy r a đã sớm chuẩn bị xong hộp ngọc đem nó xếp vào nhìn trong hộp t u y ế t liên hắn cái tia tối tăm giữa chân mày cuối cùng là lộ ra một tia mừng rỡ c h ỉ ít hắn nhiệm vụ của lần này xem như là hoàn thành linh vân sư tỷ được cứu rồi đem hộp ngọc giấu kỹ trong người hắn nhìn trên mặt đất cái khối kia to lớn hàng ngọc lòng nghĩ vật này vốn là hiềm có tốt vật liệu húng chi vẫn là to lớn như vậy một khối liền hắn không chút do dự lại một lần lấy r a lọ đá đem nó cũng hút vào trong đó vào thời khắc này hắn càng là lại phun phun ra một ngụm lớn máu tươi đến hắn cảm thụ một phen trong lòng sáng tỏ toàn thân mình xương cốt lại bị đ giờ khác này toàn thân hắn đau nhức phi thường nhất định muốn lập tức đ ả tọa tốt đẹp tính dưỡng một phen hắn t ử y phục bên trong móc ra một hạt đan dược nước vào này mới nhường nổi thống khổ của hắn giảm bớt một ít hắn sâu sắc thở ra một hơi tức đảo mắt nhìn thấy cái kia bảy màu đ o ạ n côn dĩ nhiên đã tại mới vừa trong lúc đánh nhau gãy này đường trong lòng hắn hô to đáng tiếc sau đó hắn đem đ o ạ n côn cũng ném vào lọ đá hy vọng có thể đem nó chữa trị sòng tốt lên làm sau này hết thạy hắn không thể kiên trì được nữa lập tức đà tọa vận công chữa thương lên cũng không biết qua bao lâu hắn mở mắt ra trên người thương thế mặc dù tốt rất nhiều nhưng vẫn là đau đớn phi thường. Lúc này, hắn liền thấy cái kia lọ đá bên trong lại có ba hạt đ a n dược đang trong dược tất cả đều là mênh mông huyết mạch lực lượng đúng là nơi này ngoại trừ viên thuốc dĩ nhiên không có cái khác nhường hắn nghi hoặc không thôi chính mình đoạn côn cùng cái kia hoàng kim vương tọa còn có hàn g ngọc lại đi nơi nào đây hắn đắn đo suy nghĩ cũng nghĩ không thông trong đó then chốt đúng là đan dược này cũng nhường hắn sinh ra hoài nghi bình thường chỉ có một đêm t i ự u sẽ có đan dược sản xuất có thể là dựa theo thời gian m à tính này ba hạt đan dược nhưng là trải qua ba bốn ngày thời gian mới sản xuất ra chẳng lẽ chính mình lọ đã hỏng rồi hắn cầm lấy lọ đá tả hữ nhìn, nhìn cũng nhìn không ra cái gì đến chỉ có thể lắc đầu than thở lúc này hắn lấy ra một viên đan dược cắt được đan dược vừa vào trong bụng một luồng minh ngông dược lực nháy mắt t u phát tỏa ra ngoài thanh phong giờ k h ắ c này trợn mắt lên có chút khó tin khẽ nói nói lần này dược lực thật mạnh à. lập tức hắn t u nhắm hai mắt lại chuyên tâm tu luyện chờ hắn lại một lần mở mắt thời điểm đã là bảy ngày phía sau lọ đá sinh ra viên thuốc đã bị hắn toàn bộ uống mà thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn tốt rồi không chỉ có như vậy hắn b á thể quyết tầng thứ nhất tầng thứ ba công pháp đã đại thành giờ khác này hắn lực lượng càng là đạt tới kinh người bốn mươi ba cân lực lượng giờ khác này hắn đấm ra một quyền càng là xuất hiện ở mầm tiếng có thể thấy được lực lượng đến cùng có nhiều hung hãn tại hắn nghĩ đến giờ khắc này chính là một con voi bị hắn bắn trúng sợ rằng cũng phải biến thành một bãi thịt nát đi hắn cũng không nghĩ tới cái kia mấy viên thuốc sẽ có lợi hại như vậy công hiệu hắn đương nhiên không biết này trúc long nguyên bên trong yêu thú vốn là thượng cổ cự thú máu thịt lực lượng phi thường cường đại ở đâu là hiện tại những yêu thú kia có thể so đúng là lọ đá bên trong vẫn là không có thứ gì dựng dục ra đến hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ miên man lòng nghĩ có phải hay không là h ắ những n thứ đó bị lọ đá cho nuốt riêng đây lắc lắc đầu hắn đứng dậy chính mình này một lần đúng là nhân họa đắc phúc công lực tăng vọt không nói còn được thất diệp u y ế t liên duy nhất để hắn lo lắng cũng chỉ có cái k i a ma trùng tự từ cái k i a thiên ma trùng bị thôi thúc phía sau hắn tổng có một loại không nói ra được vi diệu cảm giác loại cảm giác đó quái dị rồi lại không cách nào lời nói nói thật là khiến người ta khó chịu không thôi bỏ rơi những ý nghĩ này tuy rằng hắn thương thế đã tốt nhưng là nơi này trước sau không là d à i đợi địa phương hắn nhất định muốn rời đi nơi này giờ khác này trong đầu của hắn mặt còn hiện hiện ra một cái khác nữ tử đến lục như yên nàng cũng không biết ở nơi nào có thể còn bình yên thanh vân sư huynh dư tử tâm sư tỷ bọn họ đều đang ở đâu vậy lại nói giờ khắc này t r ú c long nguyên chỗ sâu nhất địa phương nơi này chính có hai nhóm người rằng co phân biệt lấy thiên su t ử vạn đạo nhất cầm đầu bảy phái cùng tiên thủ ma đồng đường tam thí lãnh đạo ma đạo mọi người giờ khắc này có thể nhìn thấy vạn đạo nhất cùng đường tam thí đều đã người bị thương tổn không nhỏ hai người khuôn mặt bầm tím khí tức bất ổn mỗi cái khoe miệng đều có vết máu một nhìn tựu hẳn là đã trải qua đấu một phen lại nhìn cái kia vạn đạo nhất phía sau nơi dư tử tâm thanh vân cùng lục như yên dĩ nhiên đều ở trong đó bất quá giờ khắc này mấy người nhưng cũng là chật vật phi thường cũng không biết đến cùng đã trải qua chuyện gì mới có thể như vậy như vậy Chương 76, thông tin ê cự mãng màu vàng trùng sáng giờ khắc này trong hang động bầu không khí nặng nề cực kỳ tuy rằng song phương đều khí thế hùng h ổ làm sao ai cũng không nguyện ý tái phát khó đối phương muốn hỏi tại sao còn chưa phải là tại song phe nhân mã phía trước trăm mét nơi lần còn một cao tới trăm mét thân thô ba trượng cự xà cái k i a cự xà giờ khắc này chính hai mắt nhắm n g h i ề n d ư ờ n g như ngủ đông bình thường nhưng là cái k i a thân thể to lớn nhường người nhìn thấy được t i ể u có một luồng trùn bức cảm giác dù là cũng không ai dám lớn tiếng ồn nào chỉ lo đem tên đại gia hỏa kia qué nhớ lên tới lúc đó muốn sống khó có thể mà tại cái tia đại xà đình đầu nơi càng là lơ lửng một cái trùng sáng cái kia chùm sáng nắm đấm lối nhỏ kim quan g dạng dỡ một n h ì n tiểu biết không phải là phạm vật đoàn người mỗi cái mắt bốc tham lam ánh sáng hận không được biến thành của mình vạn đạo nhất này con cự xà chính là thượng cổ cự thú thông thiên cự mãng nếu như chúng ta còn phải tiếp tục tranh chấp đi xuống bất kể là ai cũng không chiếm được c h ỗ t ố t ta nghĩ không bằng chúng ta hợp tác một phen cộng đồng d ọ m ngó thiên thư bí mật làm sao thiên thủ ma đồng mê hoặc bình thường nói lời này vừa nói ra đối diện bảy trong phái lập tức có người ồn ào nói ma giáo yêu nhân đừng phải ở chỗ này đầu độc chúng ta chúng ta nhiệm vụ của lần này chính là hủy diện ma điện nhường ma giáo các ngươi lại cũng không xuất đầu n à y mà cái kia dẫn đầu vạn đạo nhất giờ khắc này nhưng là c h o mày không phát một lời nói cái kia đường tam thí nghe lời ấy không khỏi khoe miệng hơi lộ ra tà ác giống như tiếu dung nói ra ừ ma điện một đám nhóc con miệng còn hôi sữa thật là chó má không biết nhà ta nghĩ các ngươi trước khi lên đường các ngươi sư tôn không có nói cho các ngươi biết đi cái gì chó má ma điện nơi này rõ ràng lưu giữ thế gian duy nhất bản đơn lẻ trí cao vô thượng tiên sách chuyên môn nếu như h i ể u thấu đáo này sách t i ể u có thể phi thăng thành tiên thiên thư mật quyền nghe được thiên thư mật quyền bốn chữ to lại nghe cái kia đường tam thí nói như vậy quỷ quái rất nhiều người đều mặt lộ vẻ, vẻ nghĩ hoặc nhưng là các trong phái những dẫn đầu kia tinh anh lại không có biểu hiện ra tình huống như vậy xem ra cần phải trước đó được báo cho cái gì mà vạn đạo nhất lúc này lại là lệnh trên một tiếng nói các ngươi này chút ma nhân quả thực chính là cồn dại vọng tưởng cái kia thiên thư mật q u y ể n h á là các ngươi có thể chấm hút muốn chúng ta liên thủ căn bản không có khả năng hắn vừa nói đến vậy phái đệ tử đều là kinh ngạc phi thường trong lòng nhất thời đều không bình tĩnh lên nếu như những ma nhân kia nói chuyện bọn họ đều có thể không tin nhưng là lời ấy từ vạn đạo nhất trong m i ệ n g nói ra cũng không giống nhau nói như vậy đường tam thí theo như lời nói hà không phải thật trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều có tính toán đến Hắn này vừa nói, đường tam thí không khỏi khinh như thì này nói, đường gần nói, đã như vậy, vậy vừa tam cười đã bị lúc à là m mình theo cho điều đ n g h ú này g ta thiên thư kia đều vì cái m đến, ai có thể được đi. đạo đáp đến. bằng bản lĩnh của mình Vạn nhất không có đáp lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía cái kia thông thiên mạng n ai của phía kia lời cái có có chỉ cự Lúc thể tự là về à tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về viên kia màu vàng trùng sáng trong lòng hầu như đều đã nhận định đó chính là trong đồn đái thiên thư đi đang lúc mọi người trầm mặc nghĩ muốn biết làm sao thu được thiên thư thời gian đông nhiên trong hư không một bóng người sẽ qua dĩ nhiên trực tiếp rơi vào cái kia thông thiên cự mãng trên đầu mặt thời khắc này tất cả mọi người không khỏi trận to hai mắt nhìn về phía người này thanh vân càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng thiểu sư đệ thời gian trở lại trước đây không lâu thanh phong chung quanh lênh quanh vẫn tìm kiếm có thể đi ra ngoài xuất khẩu đáng tiếc hắn lật tung rồi toàn bộ hang động cũng không có thấy xuất khẩu các loại đồ vật t i u tại hắn bàng hoàng thời gian đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng lọ đá t ỏ a n h i ệ t hắn vội vàng lấy ra cái kia lọ đá bên trong dĩ nhiên phun ra một vật sợ hãi đến thanh phong kém một chút đem lọ đá ném xuống đất hắn chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang nhìn chăm chú một nhìn nhưng là một căn dài đến một thức dưới tay trái tay phải cổ tay lớ n à y gậy ở giữa khoảng một mét khoảng cách như vàng kim chế tạo giống như vậy vàng óng ánh kim hoàng màu sắc lân lánh khiến người hoa mắt ánh sáng l ộ n l ấ y tại nó hai đầu đều đều hai đoạn tím đen màu sắc này gậy vào tay đủ có ba mươi nhiều cân thanh phong tuy rằng cảm giác cũng rất nặng nề thế nhưng vẫn tính có thể miễn cưỡng vận dụng một phen mà vật này hắn cũng biết nhất định là cái kia lọ đá chế tạo ra hắn nhìn trường côn trong lòng đúng là vui vẻ không ớ t có này căn vật sau đó cùng người đánh nhau xuất kỳ bất ý tất nhiên một côn giết chết đối phương coi như là đối phương chính là là cao thủ e sợ bị cái tên này đánh tới một gậy cũng đủ uống một bầu chính là vật này thái quái nếu như vẫn vác lấy nó đi ra ngoài quả nhiên cũng bị nó mệt chết ở trên đường a thổn thức bên dưới hắn nhưng là phát hiện vũ khí này hình như đang c h ậ m c h ậ m c ủ ầ u thông pháp lực của chính mình hắn trong lòng hơi động lập tức vận chuyển pháp lực chỉ thấy cái k i a côn động dĩ nhiên bùng nổ ra chói mắt hào quang từng luồng từng luồng sóng năng lượng khuyết tả hắn ra càng là kinh khủng dị thường thanh phong nhìn thấy tình cảnh này kinh hại không thôi hắn nhìn côn động trong lòng càng là kích động phi thường này côn động dĩ nhiên là một cái pháp khí hình như xem ra cấp bậc còn không thấp dán vẻ nay tự nhường hắn có chút một mực tại sao sẽ phát sinh tình huống như thế đông nhiên trong lòng hắn nghĩ đến cái kia hoàng kim vương tọa sẽ không phải là một cái pháp khí các loại đồ vật nếu như như vậy t u hiện ra có chút hợp lý ở nơi này côn đồng mặc dù là pháp khí hắn phát hiện vật này một khi vận chuyển pháp lực bạo phát năng lượng sẽ càng thêm cường đại chỉ là này trọng lượng nhưng không có gì thay đổi này cùng hắn tương tự vẫn còn có chút đường ra a i nhìn lò đá hắn đông nhiên vỗ đầu một cái đón lấy quay về cái kia côn đồng đánh ra mấy cái chỉ quyết liền thấy cái kia côn đồng trận bắt đầu thu nhỏ lên cuối cùng lại biến thành lấy trước kia căn cái vỗ lớn nhỏ r ă n rớp sẽ không có thể nhỏ đi hắn đem nó lại một lần cầm trong tay phát hiện phân lượng cũng chậm lại bất quá bốn năm ngàn cân r á n g vẻ nhìn thấy tình cảnh này hắn không khỏi vui sướng cười lên tiếp đó hắn lại một lần vận chuyển pháp lực cây gậy biến lớn khôi phục bình thường răng dấp phân lượng đồng dạng cũng quay về rồi như vậy như vậy biến ảo mấy lần thanh phong cũng chơi chẳng á n liền đem đoàn côn cắm vào sau lưng trong cái bỏ mặt hiện tại hắn lực lượng lại tăng lớn rất nhiều gánh vác đoàn côn đúng là nhẹ nhàng như thường rất nhiều căn bản không có gì áp lực cảm giác đúng là trong lòng hắn còn băn khoăn khối này h ằ n ngọc cũng không biết có phải hay không là bị lọ đá cho giữ lại đi xuống vẫn còn không có động tĩnh nghĩ như vậy hắn cũng vẫn không có nhàn rỗi t r u n g quanh còn đang tìm kiếm khả năng l y khai xuất khẩu cứ như vậy tìm đã lâu cũng là không có bất kỳ manh mối tự tại hắn có chút mất hết ý chí thời điểm bỗng nhiên hơi n h ú g mày nhìn về phía cái kia bị lấy đi hàng ngọc mắt đất nơi hắn mới phát hiện nơi này màu s ắ c hình như cùng nơi khác bất đ ộ n g hắn cất bước đi qua một cất bước vào trong đó cũng cảm giác mắt tối sầm lại vô số lực lượng không gian nháy mắt đè ép tại trên người hắn hắn chỉ cảm thấy lòng buồn bực không nốt, cả người xương cốt đều phát sinh răng rắc răng rắc tiếng vang đi ra tốt tại cảm giác này bất quá là trong chớp mắt kết thúc chờ hắn mở mắt thời điểm thanh i u p á t h i dĩ phong i cứng lên trên tay dùng sức nhưng không nghĩ hắn lại dốc hết sức bên dưới dĩ nhiên đem màu vàng kia s á c ngoài bóp chặt lấy tiếp theo liền nghe được cầm ầm lên giận giữ phóng lên trời thanh phong trận mắt lên nhìn về phía dưới chân nhất thời trong lòng kinh hại phi thường